Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện phò mã cũng là hoa nhi. mười 16, số lão đầu kia sau khi nghe thấy ta gọi, cũng không quản đau đớn, nhanh chóng bật dậy nhào đến che miệng của ta. Ta cảm thấy sắc mặt của ta hiện tại nhất định đã sắp từ xanh biến thành màu đen. Bao tử của ta cũng không có tốt như chư bát giới, vốn lúc đầu người thấy cái mùi gây mũi kia là đã muốn nôn rồi, thật vất vả mới nhịn xuống được giờ thì hay rồi. Hắn không nói không rằng bay tới che miệng ta bằng cái tay thối của hắn, mặc dù cái mùi gai mũi tanh tưởi đó cũng không mãnh liệt nhưng chúng cứ liên tục hắt vào trong mũi ta. Ta liều chết cấu véo cánh tay hắn, trong lòng kêu thảm nếu hắn còn không buông ra, ta sẽ trực tiếp nhổ ở trong tay hắn. Người đừng có la, đừng kinh động người đến đây. Hắn cũng liều chết bóp mũi miệng của ta, để thấp thanh âm nói. Ta gật đầu như giả tỏi trong lòng nói chỉ cần ngươi có thể buông tay ra, đừng nói là bảo ta ngậm miệng không nói cho dù là may miệng của ta ta cũng vui vẻ đáp ứng. sú lão đầu thấy ta gật đầu thế này mới buông lỏng tay ra. Tay hắn vừa rời khỏi ta liền cảm thấy trong đầu hết sức sảng khoái tham lam hít lấy không khí không lành vừa cảm thán cảm giác còn sống thật tốt. Có cần phải khoa trương như vậy không? Lão nhân thấy biểu tình như thế của ta liền khó chịu thấp giọng kêu. Ta chừng mắt liếc hắn một cái, nghe răng nhếch miệng nói, ngươi cứ thử một lần đi rồi sẽ biết. Ngươi rốt cuộc có phải sư phụ ta hay không vậy, kêu kiệt đến ngay cả tắm cũng không tắm, mấy tên ăn mày trên đường so với ngươi còn thơm hơn. Hắn vì ta một cái rồi nói, sư phụ ngươi không yêu tắm rửa, dù cho có thế nào. Nhưng cho dù ta không tắm rửa, ngươi cũng là đồ đệ của ta chuyện này ngươi chạy không thoát đâu. Ta lười cùng hắn tranh chấp lại đột nhiên nhớ đến hắn tới tìm ta nhất định sẽ không nhàn rỗi cùng ta thảo luận về vấn đề tắm dừa. Vì thế lòng ta có chút vui vẻ, nhỏ giọng hỏi hắn, sư phụ tối nay đến đây là có việc phải làm sao? Hắn vừa nghe ta nói như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn ta nói tất nhiên là có việc đều là do tiểu hỗn đàn ngươi, hại ta thiếu chút nữa đều quên hết cả chính sự. Ta cũng không bận tâm hắn đem hết thải tội lỗi đều đổ trên người ta, hưng phấn hỏi hắn, có phải là muốn dạy ta công phu hay không? Sú lão đầu không kiên nhẫn khoát tay, "Đúng rồi đúng rồi, người mau chóng mặc quần áo vào đi, ta mang ngươi đến một nơi thanh tĩnh, xem thử xem thành quả tu luyện của ngươi nhiều ngày qua như thế nào rồi." "Xong rồi, lão nhân đến đây là để kiểm tra bài tập, nhưng quyền công phu đó, ta căn bản sẽ không luyện a." Lão nhân thấy ta vẫn bất động liền nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, đứng lên mặc quần áo đi a Ta đột nhiên nhớ đến công chúa, liền hỏi hắn công chúa làm sao bây giờ, hai ta vừa mở cửa, nàng nhất định sẽ phát hiện. Người thật sự là bị đập đầu đến ngu ngốc rồi sao? ánh mắt của xú lão đầu nhìn ta giống như nhìn một ngốc tử, nói con nhóc cửu này cũng là người luyện võ, giấc ngủ cực thiền, đừng nói âm thanh mở cửa ta vừa bước chân vào là nàng đã tỉnh rồi. Ta... Vậy ý của ngươi, nàng đã tỉnh rồi, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng nha, lão cửu cũng không phải là dạng người hiền lành yêu chuộng hòa bình gì, nếu nàng tỉnh ta cùng số lão đầu lúc này đã sớm bị xử tội, sao có thể thong thả tán gẫu giống như bây giờ a Sợi dây nào đó trong đầu bỗng nhiên được gảy lên tinh tong một tiếng sáng tỏ, làm ta bừng tỉnh đại ngộ một trận hương khí vừa rồi kia là có vấn đề. Mùi hương kia có lẽ là mê hương, mà cái mùi thanh tươi vừa rồi ta người nhất định chính là giải dược. Tì ra là thế ta cũng không nhiều lời nữa, nhanh nhẹn đứng dậy mặc vào xiêm y. Bất quá ta vừa mặc quần áo, nhưng đầu óc cũng không nhàn rỗi nghĩ thầm rằng mê hương này dù sao đối với cơ thể người cũng không tốt, sau này nếu lão nhân này nửa đêm tìm ta, biện pháp duy nhất chính là sử dụng mê hương, loại này nếu thường xuyên người, đối với thân thể lão cửu có thể có gì nguy hại hay không? Có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này không? Ta đem nghi vấn hỏi ra. Xu lão đầu vừa nghe, xì một tiếng cũng ha ha nửa nụ cười. Nụ cười này nhìn thế nào cũng giống như là đang cười nhạo, ta tất nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt hòa nhã gì, người nếu có giỏi thì cười lớn một chút, tốt nhất là làm công chúa tỉnh lại luôn, đem thị vệ đều gọi đến. Lão nhân kia vội vàng che miệng cũng tự biết dáng vẻ đắc ý vinh váo lúc này của mình hẳn đã chọc tức ta, ánh mắt liếc tới liếc lui, đến khi cảm giác không còn nguy hiểm mới vừa cười nói. Ngươi nhà đầu này thật đúng là tính tình thay đổi rồi Trước kia ngươi cùng con nhóc cựu cả ngày đánh nhau túi bụi hận không thể làm thịt đối phương mới vừa lòng đẹp ý Nay ngươi mất trí nhớ trái lại bắt đầu thay nàng suy nghĩ Hắn dừng một chút lại nói yên tâm yên tâm Mê hương sư phụ ngươi dùng là cực thượng phẩm Sẽ không có ảnh hưởng gì đối với thân thể Hơn nữa cho dù không ảnh hưởng Hai người các ngươi cũng sinh không ra đứa nhỏ nào đâu Dứt lời hắn lại được một trận cười vô thanh Ta mặc kệ hắn, học y lâu như vậy ta tất nhiên là biết rõ tuy là dược cũng có ba phần độc nhưng dùng lâu như vậy thế nào lại có thể không có vấn đề gì. Thật sự, lão nhân kia thấy ta không tin, lại nói, nàng là vợ của đồ như ta ta có thể nào lại hại nàng chứ. Nàng nếu thực sự xảy ra việc gì, vậy chẳng phải ngươi sẽ trở thành quan phu, người đàn ông quá vợ sao. Phi, ta liếc mắt chừng hắn một cái, ta cũng không có cái kia. Đợi ta đổi xong xiêm y, xú lão đầu mới đứng lên vỗ vỗ mông, nói với ta đi thôi, cẩn thận một chút. Ta gật đầu, sau đó theo sát phía sau xú lão đầu. Nhưng đi chưa được vài bước ta lại đột nhiên cảm giác lộ tuyến không đúng, vì thế hỏi hắn, người đây là muốn đi đâu? Xuất phủ, ta liếc mắt xem thường, nói thầm ta có thể không biết đây là muốn xuất phủ sao, nhưng vấn đề là cửa ra ở hướng Bắc mà hướng chúng ta đang đi là hướng Tây A. Đang buồn bực liếc mắt một cái lại thấy người kia đi đến phía cửa sổ. Không phải là người muốn nhảy cửa sổ đấy chứ. Hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước để thấp thanh âm nói. Người hỏi câu này không phải vô nghĩa sao? Người nghĩ rằng ta là tới làm khách trong phủ của người còn muốn thoải mái ra ra vào vào phủ hay sao? Không riêng gì nhảy cửa sổ, lát nữa còn phải treo tường. Mẹ của ta với cái thân thể nhỏ bé này của ta, nhảy cửa sổ cũng coi là thông qua đi thế nhưng còn treo tường. Bức tường ngoài đại môn kia cũng ít nhất cũng cao bằng hai tầng lầu ta cũng không phải là Spider-Man A. Có điều mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng ta biết lão nhân kia nhất định sẽ không bỏ mặc ta là được. Trong trước mắt, sú lão đầu đã đến bên cửa sổ, hắn cẩn thận mở ra một khe hở. Sau khi nhìn thấy bên ngoài không có thị vệ tuần tra, hắn nhanh chóng đẩy cửa sổ ra, sau đó nhảy ra bên ngoài. Chỉ vài động tác như vậy diễn ra, quả thực hoàn thành chỉ trong một giây thời gian, đến khi ta kịp phản ứng, hắn đã xoay thân ý bảo ta nhanh chóng theo hắn ra ngoài. Lúc này tim của ta đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Trong đầu đã nhão thành một bãi, cũng không suy nghĩ ra được cái gì, chỉ theo bản năng gật đầu đáp lời, sau đó vụng về bắt đầu đi đến cửa sổ. Lão nhân kia thấy bộ dáng của ta như vậy, ánh mắt lúc này đều trừng thẳng tắp nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, hắn cũng không tiện mắng ta. chi thờ dài thật mạnh bộ dạng chi tiết rèn sắt không thành thép, sau đó hắn nắm lấy sau lưng ta, giống như sách con gà đem ta tóm ra ngoài. Ta vốn nghĩ, sau khi hắn đem ta ra ngoài thì sẽ thả ta xuống, ai ngờ chân vừa chạm đất lại ngay lập tức bay vụt ra ngoài. mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, ta chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Lúc này liền bị dọa đến mặt trắng bệch miệng run lên. Cứ như vậy, một lát lại bay lên, một chốc lại đáp xuống, cũng không biết cứ lặp lại như thế bao lâu, lão nhân kia mới thả ta ra. Ta ngã sấp xuống ở trên cỏ cả người nguyễn như một vũng bùn. Đợi khi ta có thể ổn định lại cũng đã mấy phút thời gian, bây giờ ta mới giật mình phát hiện ta đã từ phò mã phủ đến rừng núi hoang vắng này từ lâu. Lão nhân kia đi đi lại lại ở bên cạnh ta. ngay sau đó dậm mạnh chân một cái, ngồi xồm xuống trước mặt tiếp theo liền nắm lấy cổ áo ta, há mồm liền hỏi, người nói xem, hơn 10 ngày nay ngươi đã làm cái gì, không phải ta đã đem bí tịch đưa cho ngươi cả rồi sao tại sao ngươi lại không có chút khác biệt nào so với lúc mới tỉnh hả. Giờ phút này hắn nắm cổ áo của ta làm ta không thể nào thở nổi ta khó khăn vươn ngón trỏ khoa tay múa chân nửa ngày, hắn mới buông lỏng ra. Ta lớn tiếng ho khan. Thở hồn hễn cả nửa ngày, mới hủy khuất nói, bí tịch kia ta căn bản xem không hiểu, ngươi lại không chỉ điểm ta, trách ta làm cái gì chứ? Hắn thở gấp hắc một tiếng, mắng ta, ngươi vẫn còn lý sự à? Ta không trả lời, hắn lại nói tiếp, đồ danh con, đầu óc ngươi thật sự là bị đập hỏng rồi phải không? Lúc trước ngươi cũng là tự học thành tài, ta cũng không có chỉ điểm ngươi cái gì. dứt lời, hắn ta vẫn là bộ giáo hội oải không phấn chấn như vậy, sau cùng cũng chỉ liên tục thở dài. Ta biết lúc này trong lòng hắn nhất định là khó chịu cho nên cũng không đi quấy rầy hắn, đợi một thời gian sau hắn đã bình tĩnh, mới lại hỏi ta, "Vậy hơn 10 ngày nay ngươi đã làm cái gì?" "Chơi đùa tham thú sao?" "Không có," ta lập tức phản bác, lại vô cùng đắc ý nói, "Hơn 10 ngày nay, ta mặc dù không luyện thành bí tịch võ công kia của ngươi, nhưng trái lại bản độc kinh của ngươi thật ra ta đã hiểu thấu đáo." Ngày đó ngươi nói với ta độc đó vô cùng lợi hại không gì sánh được căn bản không có phương pháp phá giải, nhưng ta nghiên cứu mấy ngày nay, không ngờ có thể giải được một hai loại độc. Ta tin tưởng, nếu cho ta đầy đủ thời gian, những loại độc đó của ngươi ta sớm muộn gì cũng sẽ phá giải được tất cả. Không có khả năng, su lão đầu không chút nghĩ ngợi mở miệng phản bác, quyển sách kia ta còn thuộc lào hơn ngươi. lúc còn trẻ cũng từng dốc lòng đi luyện chế giải dược nhưng ta chưa bao giờ thành công một con nha đầu như ngươi làm sao có khả năng giải được chứ ngươi không tin ta cực kỳ đắc ý lại có kha khá nắm chắc có lẽ là lão nhân kia thấy ta tự tin như vậy nguyên bản biểu tình vô cùng khẳng định lại có một tia dao động hắn cao thấp đánh giá ta vài lần mới không xác định hỏi ta vậy ngươi nói đi nói ngươi phá giải như thế nào ta nghe một chút Ta gật gật đầu, nhắm mắt nhớ lại lúc trước phá giải một loại độc cực kỳ âm hiểm lợi hại, lại dày vò người. Nếu dính phải loại độc này, trong vòng một giờ không thể nghi ngờ là cầm chắc cái chết. Độc kia có chút giống axit sulfuric ở hiện đại, có điều khác là, nó ăn mòn thân thể của ngươi từ bên trong, trong vòng một tiếng này, nội tạng xương cốt của ngươi, sẽ nhất nhất đều bị ăn mòn, cuối cùng ngươi sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Mà cách ta dùng chính là lấy độc trị độc, ta đem ý nghĩ của ta nói cho cho sú lão đầu. Hơn một khắc thời gian sau, dù lão đầu cũng không nói một tiếng nào, vô cùng chăm chú lắng nghe. Hơn nữa sau khi ta nói xong đã thật lâu cũng không thấy hắn đáp lại. Ta nghĩ hắn có lẽ là bị ta dọa đến choáng váng rồi. Chương 17, phương pháp này của ta vô cùng mạo hiểm, chỉ cần có một chút sơ suất thực sự thời gian tử vong có thể sẽ còn nhanh hơn người chúng độc. nhưng cũng không còn cách nào phương thuốc ta chế ra xác thực có tỷ lệ thành công rất cao hơn nữa người chúng độc vốn cũng nhất định phải chết nếu là thật sự không được sử dụng phương thuốc này mặc dù chị không hết cho hắn nhưng cũng có thể làm cho hắn không phải chịu dày vò xú lão đầu kéo quai hàm suy nghĩ một lát ta đoán hắn cũng có ý nghĩ giống như ta hồi lâu mới thấy hắn ngẩn đầu nhìn ta không truyền mắt ánh mắt thoát ra một cổ ý thức thật sự là coi thường ngươi Ta vừa thấy ánh mắt này của hắn, trên mặt liền vui vẻ, nháy mắt đắc ý vô cùng. Ai ngờ lão nhân kia lại một cái tát vỗ vào trên đầu ta. Hết sức choáng vàng, ta ôm đầu cổ họng không phát ra được một chút âm thanh, đợi đến 2-3 giây sau, mới hét lớn, ngươi đánh ta làm gì. Ta đánh ngươi xem ta có phải đang nằm mơ hay không. Ngươi, ta kêu to, nếu ngươi muốn biết tại sao không tự đánh mình đi. Sú lão đầu lơ đỉnh. Nói cái đó đau lắm, ngươi là vãn bối, ngươi chịu đau là đúng rồi Hắn thấy ta phản ứng kịch liệt như thế cũng biết chính mình không phải đang nằm mơ Nhưng biểu tình phức tạp trên mặt lại một chút cũng không biến mất Có lẽ là cũng đã chấp nhận sự thật, hắn nhép nhép miệng nói Ngươi này nhất mất trí nhớ thật đúng là thần kỳ tính tình thay đổi không nói Ngay cả đầu óc cũng đều thay đổi Nhớ lúc trước ngươi dùng độc cũng không xuất sắc như bây giờ, giờ thì tốt rồi, công phu sở trường trước kia thì không dùng được nhưng dùng độc thật ra còn lợi hại hơn so với ta. Ta vẻ mặt ai oán nhìn hắn, vui vẻ không nổi. Một cái tát đổi một cục đường ta tình nguyện không cần đường, cũng không muốn chịu một cái tát của ai kia. Lão nhân còn nói, bất quá chiêu này của ngươi cũng thật mỉm mai ngươi cho thuốc giải, nếu chị không hết cũng có thể giúp hắn không phải chịu dày vò Cho dù chị ta đoán người này cũng phải phế đi. Ta không quan tâm nhiều như vậy. Ta nói, phương pháp này cũng phải dựa vào thời gian hắn trúng độc, nếu chậm mặc dù hiện tại được ta cứu sống, hắn cũng sống không được bao lâu, nội tạng cũng đã bị hủy mất rồi. Thời gian sớm, may mắn một chút mặc dù thành phế nhân cũng sống thêm được hơn 10, 20 năm cũng không có vấn đề gì. Lão nhân gật gật đầu cam chịu. xem ra hắn đã thừa nhận thực lực của ta kỳ thực những thứ này cũng đã nằm trong dự kiến tốt xấu gì đời trước ta cũng là sinh viên y khoa có tài năng chứ bộ hai ta lại tĩnh tọa một lát lão nhân đột nhiên lấy từ sau lưng một cái hồ lô rượu nhỏ hùng hăng uống một hớp lớn thoải mái cười hắc hắc vài tiếng mới nói được rồi xem ra hết thảy đều là ý trời gì chứ điều này thì liên quan gì đến ý trời người có biết bản độc kinh trong tay ngươi là từ đâu mà có không lão nhân đột nhiên hỏi ta Lắc đầu ta mới ở chỗ này lăn lộn chưa đến một tháng, làm sao mà biết được Lão nhân gật gật đầu, một lát sau mới nói tương truyền, hơn 300 năm trước Dừng, dừng, dừng, ta nói lập tức nói đến trọng điểm, trời sắp sáng rồi Ngươi tên nhãi con này, lão nhân liếc mắt chừng ta một cái Khi đó giang hồ đột nhiên xuất hiện một nam tử công phu dụng độc quả thực xuất thần nhập hóa Trong tay hắn có hai bản bí tịch chính là hai bản trong tay ngươi hiện giờ Giang hồ đồn đãi chỉ cần có thể luyện thành hai bản bí tịch này, trong thiên hạ sẽ không có ai là địch thủ của ngươi nữa. Cho nên trong lúc đó, mọi người đều bắt đầu liều mạng chém giết tranh đoạt bí tịch trong tay vị nam từ kia. Nhưng, bất luận là ai cũng đều không thực hiện được những người đã từng tiếp xúc cùng nam từ kia, không ai sống sót. Sau đó, người của triều đình biết được chuyện này, ngay lúc đó hoàng đế sợ hãi hắn sẽ trở thành mối uy hiếp với mình, vì thế liền xuất quân, bao vây tiêu trừ nam từ kia để trừ hậu họa Xem ra lại là một trường thiên truyện xưa ta cưỡng chế cảm giác buồn ngủ của mình, ngắt lời nói, sau đó thì sao? Hắn một thân một người, mặc dù công phu xuất thần nhập hóa, cũng khó có thể chống lại mấy vạn quân đội của triều đình. Bất quá ngay cả như vậy, triều đình cuối cùng cũng không thể giết hắn cướp lấy bí tịch. Hắn bị trọng thương, được tổ sư gia của bồn phái cứu. Tổ sư ra dốc lòng chăm sóc hắn hơn nửa năm nhưng vẫn không thể chữa khỏi, hắn thấy tổ sư ra là người phúc hậu, vì thế liền đem bí tịch cho tổ sư ra cũng dặn dò hắn không kiến bang, không lập phái, hảo hảo tu luyện bí tịch xem thời thế mà hành sự, rồi tìm một người kế thừa đem bí tịch truyền dạy cho đời sau. Sú lão đầu nói xong cũng không hề hé răng nữa ta lúc này mới ý thức được chuyện xưa đã kết thúc nhưng mà ta nghe vẫn còn thấy mơ hồ, vì thế liền hỏi hắn không còn gì nữa sao. Không có. ngươi cũng quá thổi phồng chuyện rồi, ta cười hắn, câu chuyện này quá gượng ép, theo như ngươi nói, bí tịch này chính là thứ tốt, hắn có thể tùy tiện liền đem cho tổ sư ra sao. Người cái xú nha đầu, hắn lại đánh đầu ta một cái, sau đó kêu lên, hắn lúc ấy bị thương đến không xuống giường được, bên cạnh chỉ có một mình tổ sư ra, không đem cho hắn thì cho ai. Ta thật oan ức ôm đầu đang ẩn ẩn phát đau, vẫn không tin nói, vậy ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Hắn đắc ý hừ hừ nói tất nhiên là đời đời truyền xuống, môn phái của chúng ta đều là cao nhân bí ẩn, cả đời chỉ nhận một đồ đệ, đợi sau khi thời cơ chín mùi, những thứ này sẽ truyền cho đồ đệ của mình, sau này ngươi cũng sẽ theo như vậy mà làm. Ta âm thầm liếc mắt xem thường một cái, trong lòng nói thầm ta còn lâu mới làm như vậy nhá, loại chuyện không có căn cứ như chuyện này, có đứa ngu mới đi tin. Người nói cho ta biết những chuyện này là có ý gì? Ta hỏi hắn, ngu ngốc. Hắn còn muốn đánh đầu ta, bị ta lập tức né tránh, mắt thấy không thực hiện được hắn mới phẫn nộ thu hồi nắm đấm, nói hai bản bí tịch này trải qua một đời lại một đời, người luyện đều đem công phu luyện đến xuất thần nhập hóa, nhưng độc kinh vẫn chưa hiểu rõ hết. Ta nghe sư phụ nói, sư phụ hắn đã từng nói với hắn, nếu có người có thể hiểu rõ thấu đáo mọi thứ trong độc kinh này thì cho dù là toàn bộ võ lâm cũng không là gì cả. Ta biết hắn có ý tứ gì, nhưng việc này thì có tác dụng gì kia chứ? Hai đấm khó có thể địch lại bốn trường, lúc trước chẳng phải vị nam tử giống như trong thần thoại kia không phải cũng bị triều đình truy diệt đến trọng thương đó sao? Kỳ thật theo ta thấy, bản đọc kinh này cũng không có gì khó, có lẽ là vì lúc này mọi thứ đều rất lạc hậu, nếu thực đặt nó vào hiện đại, ngược lại cũng không có quý hiếm đến như vậy. Ta chỉ là sinh viên y khoa còn chưa tốt nghiệp lại có thể phá giải nó. Nếu đem mấy vị giáo sư từng người từng người xuyên đến đây, không phải đều sẽ trở thành tiên y, thần y, thánh y sao? Thấy ta trầm mặc không nói, su lão đầu lại nói tiếp tóm lại, người hiện tại đối với độc kinh để tâm như thế, vậy thì cứ chuyên tâm luyện độc đi. Về phần bản bí tịch công phu kia, người có thể tìm con nha đầu cửu xin chỉ bảo, nàng cũng là người tập võ, học cùng nàng cũng như học cùng ta thôi. Ta phi, rốt cuộc ngươi là sư phụ ta hay là nàng mới là sư phụ ta? Bảo ta tìm nàng học nàng còn không đem ta giày vò đến chết sao? Đều giống nhau thôi. Lão nhân không kiên nhẫn xua tay, các ngươi là phu thê, học tập lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực. Ta cũng vì chuyện thu đồ đề này mà đã vất vả hơn nửa đời người rồi, ngươi cũng nên để ta vui vẻ khoái hoạt một chút chứ. Lão nhân này cũng thật quá vô trách nhiệm rồi. Ta còn muốn nói nữa, lại bị hắn chừng mắt một cái. Đừng nói nữa ta đã quyết định rồi. Hắn uống một ngụm rượu, làm động tác chân an với ta. Yên tâm yên tâm, qua một hai năm, ta sẽ lại trở về gặp ngươi thôi mà. Ta suy thanh, nói thầm qua một hai năm còn không biết sẽ phát sinh cái tình huống gì, ở đây lại không giống hiện đại thông tin nhanh chóng, lỡ như đến lúc đó ta không ở phò mã phủ ta xem ngươi sẽ đi chỗ nào tìm ta. Đôi ta lại ngồi một lát, mặt trời dần dần ló dạng, nhưng số lão đầu lại không vội, đến khi uống hết rượu trong hồ lô, mới đứng dậy vỗ vỗ mông nói, đi thôi ta đưa ngươi trở về. Ta cũng nhanh chóng đứng lên theo, nhưng lại chợt nhớ đến cách thức lúc ta rời khỏi phò mã phủ, vừa nghĩ đến trong lòng nháy mắt lòng ta đều run lên. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm lão nhân kia nói, ngươi không phải là lại muốn đem ta trở về nữa chứ? Lão nhân không dự đoán được ta sẽ hỏi câu này, nghe xong sửng sốt một chút mới vuốt râu cười ha ha, rồi sau đó nói, ngươi thật là thông minh. Ta vừa nghe trong lòng nói xong rồi, vừa định xoay người chạy, ngay sau đó phía sau lưng đã bị bắt lấy, nháy mắt trong đầu ta trống rỗng. Lúc này cùng buổi tối có chút bất đồng, ban đêm tối đen cái gì cũng nhìn không thấy thế nhưng bây giờ là ban ngày, ta có thể rõ ràng nhìn thấy khoảng cách của ta với mặt đất là cao xa như thế nào. Lỡ như xú lão đầu nắm ta không chặt, từ đây mà rơi xuống không mất cánh tay cũng gãy cái chân. Chỉ trong thời gian một chung trà nhỏ. Hai ta rốt cục đã trở về phò mã phủ, một đường này ta thật không biết như thế nào về được chân vừa chạm đất lòng ta mới xem như bình tĩnh lại được lập tức liền cảm thán cảm giác còn sống thật tốt về sau cho dù có nói gì cũng không thể lại đâm đầu vào chỗ chết nữa. Được rồi, lão nhân vỗ vỗ tay, nhiệm vụ cuối cùng của ta đã hoàn thành, về sau sẽ không đến đây nữa, người ngoan ngoãn tu luyện, một năm sau ta sẽ đến kiểm tra. Dứt lời, lão nhân liền xoay người muốn đi. Đợi đã, ta gọi hắn lại. Lại làm sao vậy, ta quét mắt liếc nhìn lão cửu đang ngủ say bên kia chỉ vào nàng hỏi, nàng khi nào thì tỉnh. Lão nhân liếc mắt nhìn cửu công chúa một cái, nói chờ đi trước buổi trưa có thể tỉnh. Còn có, lão nhân thấy ta còn muốn đặt câu hỏi, giận đến phẫn nộ ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy, còn có cái gì hỏi mau. Hạ nhân lập tức sẽ đến đây đấy. Ta cười hắc hắc nói, kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút tổ sư gia của chúng ta có lai lịch gì, lợi hại không? Tổ sư gia A là, lão nhân ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt một cái, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ trước khi đi còn để lại cho ta ba từng người hái thuốc. Được lắm, lòng ngưỡng mộ của ta với sư phụ của sư phụ chính là một tên hái thuốc A. mười 18, số lão đầu thật sự đi rồi, ta nhìn cửa sổ bị mở ra một nửa cũng vẫn chưa thể hoàn thần. Kỳ thật trước kia ta cũng đã nhận ra chỉ là lúc đó còn có lão nhân hắn ta không muốn nghĩ nhiều, đáy lòng tổng cảm giác có hắn ở đây rồi. Nhưng hắn vừa đi ta mới ẩn ẩn có chút lo lắng, chính mình có thể nắm giữ được đại cục sao. Quên đi ta ngắp một cái chuyện mai để mai tính chờ ta có mệnh sống đến cái ngày mà ta lo lắng kia đi rồi nói sau Lúc trời tảng sáng ta vẫn còn đang ngủ, đến khi tỉnh lại thì cũng đã sắp buổi chiều. Ta lờ mơ truyền tỉnh, ban đầu còn chưa rõ tình trạng hiện tại còn tưởng rằng ta đang ngủ ở căn phòng lúc trước của mình, đến khi hoàn toàn thanh tỉnh mới hoảng sợ. Không sai, hiện tại ta đang ngủ ở tầm cung công chúa thế nhưng không phải là ta đang ngủ ở dưới đất sao, như thế nào vừa tỉnh lại lại chạy đến trên giường đây. Công chúa đâu, ta nhìn ngó chung quanh thấy toàn bộ phòng đều trống rỗng không có một chút nhân khí. Ta lại xem xét đến trung y, sau khi thấy ngực không bị lộ ra mới mở miệng gọi hạ nhân. Lập tức quả đào liền đẩy cửa bưng bồn nước rửa mặt tiến vào hô, ra. Ta còn đang buồn bực, há mồm liền hỏi tại sao ta lại ngủ ở chỗ này. Quả đào vừa nghe lời này của ta, ánh mắt lập tức ngơ ra, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, ra, đêm qua là ngài ngủ cùng với công chúa, ngài không phải là lại mất trí nhớ nữa chứ. nha đầu kia, ta liếc mắt chừng nàng một cái, ngươi cho rằng mất trí nhớ là ăn cơm à, một ngày không có việc gì thì mất hai ba lần. Quả đào vô cùng ủy khuất. Vậy ngài. Ta vừa mở miệng muốn hỏi lại nàng, đáy lòng lại đột nhiên lại toát ra một ý niệm Phải chăng là ngay cả chuyện ta ngủ dưới đất quả đào cũng không biết hay không? Như vậy người mang ta đến trên giường chính là công chúa, vậy nàng? Sẽ không phát hiện cái gì chứ? Ý tưởng này có tính khả năng rất cao ta ngay lập tức như ngồi trên đống lửa công chúa đâu? Công chúa đi đâu vậy? Ta vội hỏi quả đào. Lúc này quả đào đang đứng trước mặt ta chuẩn bị những thứ đồ dùng cho ta rửa mặt thấy ta khẩn trương như vậy. Vẻ mặt của nàng cũng đột nhiên khẩn trương lên theo, run run nói công chúa tiến cung. Cái gì, ta quát to một tiếng, nhảy dựng lên. Quả đào run dày lợi hại hơn. Ra, ngài không có việc gì chứ. Xong rồi xong rồi, lòng ta nói cái này là xong rồi, nàng sớm không tiến cung, muộn không tiến cung, lại nhằm ngay lúc này tiến cung, người nói sẽ có chuyện gì. Chờ lát nữa công chúa trở về ta đoán cái mạng nhỏ của ta cũng khó có thể bảo toàn a Phò mã của cửu công chúa là nữ nhân kiểu này không chỉ riêng gì ta bị mất rửa khô chỉ sợ những người liên quan trong tướng quân phủ cũng không thoát tội. Tiếp theo ta tựa như khí cầu bị rút khí, sụi lơ trên giường. ra rốt cuộc là ngài bị làm sao vậy, đừng dọa ta a Quả đào lúc này đều sắp phát khóc, nhưng muốn khóc không riêng gì nàng, ngay cả ta cũng muốn khóc hai hàm răng run cầm cập sụp đổ nhìn quả đào, run run nói, người nói xem, nếu ta chạy trốn công chúa có truy bắt ta không? Cái gì, ta đoán quả đào lúc này nhất định là không thể hiểu ta đang nói cái gì. Nhưng ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lầm bầm lầu bầu bắt đầu an ủi chính mình, trời đất bao la ta chỉ là một người nhỏ bé như vậy muốn bắt ta hẳn là không thể, nơi này cũng không phải hiện đại, không có khoa học kỹ thuật tiên tiến đến mức ta gọi một cú điện thoại, ngươi cha IP là có thể đến tóm ta. Ra, quả đào bắt đầu lay lay cơ thể của ta, rốt cuộc ngài làm sao vậy, hay là gọi chu đại phu đến xem ngài một chút. Ngài đừng làm ta sợ a ta không sao, ngươi đừng làm ồn, làm mọi người đến bây giờ Ta đẩy tay nàng ra chừng mắt nhìn nàng một cái, vốn định nói cho nàng biết tình hình Lại cảm thấy phiền, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, không có một chút quyền lực, nói cũng vô ích Có lẽ là thấy lời này của ta có chỗ hợp lý, quả đào rốt cục cũng yên tĩnh trở lại Cũng không tiếp tục hé răng, liền im lặng như vậy đứng ở ta bên cạnh Cũng tốt cho ta 5 phút, để ta hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Trốn. Trốn chỗ nào đây, tình huống này phát sinh rất nhanh chóng, hoàn toàn không cho ta thời gian chuẩn bị ta thậm chí ngay cả cái kế hoạch cũng không có. Nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, ở lại cũng là chờ chết, không bằng đi ra liều một lần. Nghĩ đến tận đây, ta cũng không quản được nhiều như vậy, thuận tiện nói với quả đào cho ta ngân phiếu, càng nhiều càng tốt. Những thứ khác đều chỉ là dư thừa phiền toái, chỉ cần có tiền, mọi thứ đều dễ dàng hơn. Đúng rồi, y phục lần trước ta sai người làm toàn bộ đều thu thập đóng gói. Ta luyến tiếc vài món hán phục kia, ta, miệng quả đào mở to đến có thể nhét một cái trứng chim. Ta cái gì mà a? Ta quát lớn nàng, còn không mau đi. Nhưng lạt ra, quả đào lắp bắp nhỏ giọng hỏi ta đóng gói là cái gì a? Ông trời, giết ta đi được không? Ta thật sự hết nói ngươi rồi. Ta vỗ đầu, lúc này tâm tình muốn chết đều có, sau khi qua hai ba lần hít sâu bình tĩnh ta mới cật lực kiềm chế tính tình nói chính là đem vài món y phục lần trước khẩm tú phường làm cho ta toàn bộ đều thu dọn gói trong một cái bao quần áo, biết chưa hả? Biết, thấy sau khi nàng nói xong từ biết vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao, lúc này cơn tức lại nổi lên. Biết còn không mau đi. hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi trong đầu nha đầu kia rốt cuộc có phải là chữ óc hay không a cũng không biết doãn hiếu ân trước kia làm sao có thể chịu được nàng hầu hạ bên người lâu như vậy quả thực là một người kỳ lạ trước kia không có việc gì muốn ngốc thì cứ ngốc đi nhưng tình huống hiện tại lại không giống như vậy lúc này mạng nhỏ của ta khó bảo toàn làm gì có tâm tình dung túng sự ngu ngốc của nàng mắt thấy quả đào giống như liều mạng thay ta thu thập ta cũng không nhàn rỗi Hai ba phát liền mặc xong xiêm y cũng bắt đầu chạy tới dược các ta phải đem bí tích ta giấu ở nơi đó lấy về, đợi một ngày kia ta học thành tài trở về mới không sợ cửu công chúa đồ bỏ này. Tiểu vương bắt đản đem ta ép đến cái dạng này, sớm muộn gì ta cũng phải hào hào chừng trị nàng. Chờ mọi thứ sắp xếp xong, trời đã bắt đầu mưa lất phất ta tiếp nhận y phục ngân phiếu từ trong tay quả đào, bắt đầu chạy đến hướng đại môn. Quả đào không biết ta muốn làm gì cũng chạy theo ta, nhưng ta đây là chạy trốn, trung quy không thể mang theo nàng cùng đi, vì thế quay đầu đối với nàng kêu lên, đừng đi theo ta. Ra, ngài muốn xuất môn sao? Ngài đi chỗ nào à? Quả đào ở phía sau ta kêu lên, ta vừa chạy vừa trợn mắt, nghĩ thầm ta đời này không chưa từng phục người nào, quả đào là người thứ nhất ta thiệt tình bội phục, đầu óc như thế kia quả thực làm ta cảm thấy mặc cảm thua kém. người nghĩ xem ta đã nói đến mức như vậy rồi y phục cũng bảo nàng thu dọn hết rồi nàng như thế nào lại không đoán được ta đây là muốn xuất môn trốn chạy đang suy nghĩ ánh mắt bỗng dưng thoáng nhìn một cái lập tức ta liền ngây ra như phỗng phò mã phủ này đúng là trướng khí hay là mệnh của ta vốn là như vậy chết tử tế không muốn cố tình lúc này lại để ta gặp nàng đúng rồi đấy chính là một đám người cửu công chúa đang chậm rãi hướng đến chỗ của ta mà đi tới Mà cùng lúc ta thấy nàng, nàng cũng đã nhìn thấy ta. Ta ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ xong đời rồi. Trong một chốc ta ngây người cửu công chúa đã đến trước mặt ta, nàng liếc mắt cao thấp đánh giá ta một cái cười hỏi, ngươi một thân trang phục và đạo cụ này là muốn đi chỗ nào? Ta, thấy ta nửa ngày cũng không nói ra chữ nào, vì thế công chúa liền đem tầm mắt truyền tới trên người quả đào. Chủ tử của ngươi muốn đi chỗ nào? Ra, hắn. Xem bộ dáng run cầm cập của quả đào có lẽ là bị dọa không nhẹ Lúc này ta cảm thấy thực may mắn vì vừa rồi không có đem mọi chuyện nói với quả đào, cũng thực may mắn đầu óc quả đào đơn thuần đến ngốc nghếch. Quả nhiên, quả đào mặc dù thực sợ hãi, nhưng vẫn lắp bắp nói, nô tỳ không biết ra không có nói với nô tỳ Công chúa lại đem ánh mắt truyền tới trên người ta, chỉ là lần này ta rõ ràng cảm giác được áp khí trên người lão cửu đã xuống cực thấp, cũng sắp đông lạnh ta luôn rồi. Ta nuốt nước miếng, xấu hổ cười hắc hắc nói ta là. Ta là muốn đi ra ngoài chơi một chút. Trong nháy mắt, ánh mắt lão cửu lập tức nhíu lại, lãnh ngôn nói, ngươi thực nghĩ rằng bản cung là hài từ ba tuổi sao. Lý do này quả thật cũng rất gượng ép thế nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra lý do khác cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng đứng tại trù chịu trận. Ngươi! Lão cửu chừng mắt nhìn ta gần từng chữ, bây giờ lập tức trở về phòng, hảo hảo suy nghĩ xem một lát ngươi nên nói cái gì với bản cung, nếu lát nữa bản cung trở về mà không thấy được ngươi thì ngươi tự mà liệu đi. dứt lời, nàng cũng không hề liếc mắt nhìn ta một cái, mang theo đám người dần dần biến mất trong tầm mắt của ta. Ta vô lực ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ bây giờ mới thật sự là xong đời rồi, sắc mặt lão cửu vô cùng không tốt xem ra tám phần là đã đoán ra. Thôi được rồi, dù sao ta cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, nhưng chuyện đến nước này trái lại làm ta an tâm. Lúc này ta đột nhiên có thể hiểu được tâm tình của những người tử tù, có lẽ bọn họ không phải sợ hành hình, mà là sợ hãi việc chờ đợi tử vong đến. chương 19, kéo thân mình nặng chịu từng bước từng bước trở về phòng. Căn phòng chống trải chỉ có một mình ta. Ta ở chỗ này đi đi một chút, lại ở đằng kia chạm chạm một chút, nhưng Trung Quy vẫn cảm giác đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, lúc này ta có lại có chút tâm tình của học sinh tiểu học làm chuyện xấu gì đó, bị lão sư gọi lên văn phòng đợi trách phạt, chỉ là lúc đến trường ta nhiều lắm cũng chỉ bị mời phụ huynh, mà bây giờ chính là mạng nhỏ khó bảo toàn a. Trong lúc chờ đợi tâm tình của ta càng trầm trọng hơn. Rốt cục đợi đến khi trời sắp tối đen, lão cửu mới đẩy cửa bước vào. Chính trang nàng mặc khi tiến công vào buổi chiều, đã được thay bằng một thân trường sam đạm hoàng sắc, phía trên trường sam theo mấy đoá hoa mà ta không biết tên, cảm giác nhu hòa rất nhiều. Nhưng ta biết đây chỉ là biểu hiện giả dối, sau lưng nàng nhất định là đã mọc ra cái đuôi dài của ác ma. Lão cử ngồi xuống phía đối diện của ta còn ta đứng đối mặt với nàng. Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, bừng tách trà hạ nhân vừa mới đưa đến, bắt đầu uống, hồi lâu sau, mới nghe nàng nhàn nhạt nói, ngồi đi. Chính là ngữ khí này mặc dù nhạt nhưng rõ ràng là ra lệnh. Ta thuận theo ngồi xuống. Nàng buông chung trà toàn bộ tầm mắt ngưng tụ đến trên người ta. Nói, nói đi, để bàn cung nghe một chút. Nói cái gì, ta hỏi nàng. Không phải ta không biết sống chết mà là ta thật sự không biết nàng hỏi những lời này đến rốt cuộc là hỏi chuyện gì. Là chuyện ta thu dọn hành lý bỏ trốn. Hay là chuyện ta là nữ tử. Nàng cũng không vội, dùng tay phải nâng cái chán, xem ra là tính cùng ta kéo dài đến cùng. Trong lòng ta kêu một tiếng bi thảm, chuyện này thật đúng là khó xử lý mà nàng nếu thực sự hỏi ta một câu ngươi như thế nào là nữ ta còn có thể hảo trả lời nàng, đằng này nàng ngậm miệng không nói cũng làm cho ta không biết nên nói cái gì. Việc này nhìn tới nhìn lui, sai đều ở ta trước đây là ta lừa nàng. Nhưng ta cũng thật sự oan uổng, ta mới đến nơi này bao nhiêu ngày đâu. Những chuyện này căn bản là ta không thể quyết định được chính là lời này nói ra, ai lại tin chứ Thôi rồi, ta thở dài một tiếng, đôi ta dù sao cũng không thể cứ ngồi như vậy mãi được Không lẽ phải ngồi đến khi biến thành hai cục đá sao Lo lắng hãi hùng cả một ngày, ta cũng thật sự quá mệt mỏi Nghĩ vậy, trong lòng ta tự cổ vũ chính mình, hít sâu một cái, rốt cục mở miệng hỏi nàng Có phải ngươi đều biết tất cả rồi phải không "Thiếu ân ám chỉ chuyện gì Lão cửu mỉm cười, liếc mắt nhìn ta một cái, là chuyện hôm nay ngươi dự tính chạy trốn, hay chuyện ngươi là nữ tử? Quả nhiên, lòng ta trái lại hoàn toàn bình tĩnh. Cái sau ta nói, biết chứ, cửu công chúa nhìn ta gật gật đầu, lại đột nhiên khóe miệng khẽ nhích biểu tình khó hiểu tùy ý nói, hơn nữa đã sớm biết rồi. Cái gì, đã sớm biết, lần này đến phiên ta mờ mịt vội hỏi nàng, sớm bao lâu? Cửu công chúa nghĩ nghĩ, khoảng một năm trước, ta yên lặng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm Lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửu công chúa Nhưng lại không nhìn ra bất cứ manh mối nào Nàng nhất định sẽ không gạt ta Bởi vì chuyện này không lợi gì cho nàng cả Nhưng nếu đúng như lời nàng nói Đã biết ta là nữ nhân Lại làm bộ như không biết Làm vậy thì nàng sẽ được gì chứ Tại sao ngươi không nói cho hoàng thượng Cuối cùng ta vẫn hỏi ra thắc mắc của mình Phiền toái phốc, may mắn là ta lúc này không uống trà Nếu không thế nào cũng phải sạc chết Ta nhìn nàng giống như thấy quỷ, sau đó nhỏ giọng nói, người sở dĩ không nói cho phụ hoàng ngươi, người mà ngươi gả cho là nữ nhân, là bởi vì cảm thấy phiền toái. Lão cử quét mắt liếc ta một cái cũng không tỏ vẻ gì, xem như là cam chịu. Ngươi có biết việc này nghĩa là gì không? Nghĩa là cửu công chúa nàng về sau sẽ sống cả đời cùng một nữ nhân, sẽ không được trải qua cuộc sống phu thê, cũng sẽ không bao giờ sinh được bảo bối, hơn nữa lỡ như bị vạch trần thân phận, đến lúc đó chuyện phiền toái nhất định sẽ không nhỏ hơn so với hiện tại. Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, nếu lúc này nàng nói cho hoàng thượng, hoàng thượng chắc chắn đem hết thảy sai lầm trách tội xuống tướng quân phủ, dù sao như thế nào cũng sẽ không đến trên đầu nàng. Nhưng chuyện này nếu là bị người khác phát hiện, vậy thì lại không giống. Công chúa và phò mã ra sinh hoạt hơn hai năm, công chúa lại không biết phò mã là nữ nhân. Nhưng công chúa rõ ràng đã biết cũng không nói cho hoàng thượng, đến lúc đó nàng cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Mặc dù không đến mức chết nhưng bị giam lại cũng là vô cùng có khả năng. Vì cái gì ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì không? Tác phong làm việc của lão cửu quả thật không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ thấu đáo được. Kết quả của việc này vô cùng rõ ràng, ta chỉ cần dùng vài giây thời gian liền có thể nghĩ ra tính nghiêm trọng của nó, ta cũng không tin rằng người thông minh như cửu công chúa lại không biết đạo lý này. Ta nhìn nàng, nàng vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh kia, giống như tình huống hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới vậy. Ta hoàn toàn suy sụp, cửu công chúa trái lại bắt đầu an ủi ta có bản cung ở đây, người sợ cái gì? Ta không phải sợ. Ta vô lực nói ta chỉ là không rõ người muốn làm cái gì, người đang toàn tính cái gì. Ngay sau khi ta vừa hỏi xong lời này, ta thấy trong mắt lão cửu hiện lên một tia cô đơn, bất quá nàng che giấu cực nhanh, lập tức ánh mắt lại thay bằng một bộ lười biếng. Chính là bản cung thích, lão cửu nói, ta cảm giác trong lòng như có sợi dây vừa bị đứt mất. Người thích, thích cái gì, thích ta, lão cửu cười cười kỳ quái nói, người đánh giá bản thân mình quá cao rồi. đúng vậy đúng vậy nàng làm sao có thể thích ta chứ nàng nếu thích ta thì sẽ không chỉ bằng một trưởng liền đem tên hiếu ân tiền nhiệm đánh chết ta gật gật đầu tự giễu cười cười cũng không tiếp tục tự mình đa tình vậy ngươi thích cái gì thích cuộc sống hiện tại a lão cửu nói thân là công chúa hôn nhân đại sự đều sẽ không còn do chính mình làm chủ nữa đám nam nhân trong triều bản cung đều chướng mắt làm sao có thể ủy thân gà cho bọn hắn vậy ngươi khi đó lúc trước nàng cũng không biết thân phận của ta lại như thế nào ủy thân gà cho ta chứ ngươi dễ khi dễ cửu công chúa vô cùng thẳng thắn nhưng nói xong lại truyền đề tài nói bất quá lần này bàn cung thật đúng là mắt kém lại không nhìn ra ngươi cũng là nữ tử chẳng những vậy mọi chuyện ngươi đều cùng bàn cung đối nghịch Bản cung vốn cũng đã nghĩ đem thân phận của ngươi báo cho phụ hoàng biết, để hắn đem ngươi cùng cả nhà tướng quân phủ của ngươi ra chàm, nhưng nghĩ lại một hồi, nếu thật làm như vậy, bản cung sẽ lại phải cùng nam từ khác thành thân, hơn nữa thanh danh cũng sẽ bởi vì vậy mà bị bẩn cho nên coi như xong. Như vậy à, huống hồ cuộc sống hiện tại cũng không tồi, nhàm chán thì đánh ngươi, vô cùng vui vẻ tự tại Ngươi, những lời này của nàng làm ta tức giận đến đứng dậy. Ngón tay chỉ vào nàng nửa ngày lại không nói nên lời ai kêu hiện tại trong tay nàng có nhược điểm của ta thật sự là đáng giận Hơn nữa, lão cửu hai mắt phiếm tinh quang, nói với ta bản cung phát hiện từ sau khi hiếu ân tỉnh lại càng trở nên thú vị hơn Cửu công chúa nàng nhất định không biết bộ dáng lúc này của nàng thật sự không khác gì ác ma Ta cứ như vậy nhìn nàng, cả người bất giác nổi lên từng đợt lạnh ý, nàng như vậy đột nhiên làm ta nhớ tới con tiểu miêu ta nuôi đời trước, tên kia mỗi lần bắt được chuột đều không vội vàng ăn, mà là đùa giỡn với nó, chờ đến khi đùa giỡn con người ta chết rồi, hoặc là không muốn chơi nữa, mới bắt đầu từ từ làm thịt. Nghĩ vậy, ta nặng nề thở dài, tự an ủi bản thân có lẽ là ta quá bi quan rồi. Ta làm sao có thể giống con chuột khác biệt lớn nhất chính là ta sẽ không chết hơn nữa chuột ta cùng mèo lão cửu là cùng chung một con thuyền, nàng có thể che chở cho ta là được rồi. Đôi ta lại ngồi im một lát liền cùng nhau đứng dậy đi dùng bữa tối. Suốt một ngày hôm nay ta chưa ăn cái gì cả cũng không biết tại sao, đối mặt với cao lương Mỹ vị trước mặt nhưng một chút khẩu vị cũng không có. Trái lại lại là lão cửu, ngày hôm trước khi cùng nàng dùng bữa, nàng còn nói buổi tối nàng không ăn cơm kết quả hôm nay lại bắt đầu cầm đũa ngồi ăn. Nữ nhân này quả nhiên ta không nên tin tưởng những thứ mà cái nữ nhân sẽ vì giảm béo mà không ăn cơm này nói, bởi vì hơn 90% nữ nhân đều không kháng cự được Mỹ thực sự hoặc. chương 20, từ sau khi ta biết chuyện cửu công chúa cũng biết thân phận nữ nhân của ta ý niệm chạy trốn trong đầu ta hoàn toàn bị đánh mất. Hai ngày sau, nghĩ lại chuyện này, trái lại cảm thấy hành động của ta lúc đó quả thực rất lỗ mãng. Dù ta trốn được cũng không quan trọng đến lúc đó bất luận có bị bắt trở về hay không, toàn bộ tướng quân phủ xác định chắc chắn là xong đời. Xem ra tính tình này của ta rốt cuộc phải sửa lại, về sau tổng không thể gặp chuyện gì cũng đều tự mình bỏ chạy được. Sau đó, sau đó ta liền một lòng một dạ luyện độc, buổi tối ta cùng công chúa ở chung phòng nhưng không chung giường, ta ngủ dưới đất. Ban ngày rửa mặt xong liền chạy đến dược khắc giữa trưa thì ở nơi đó dùng bữa. Công chúa đã nhiều ngày vẫn chăm chỉ tiến cung, mỗi lần nàng rời giường chuyện thứ nhất chính là chạy đến trong cung, cũng không biết nàng đi để làm gì, mà lúc nào cũng đến tận tối mịt mới thấy nàng hồi phủ. Sau khi nàng trở về, đôi ta bắt đầu dùng bữa buổi tối lại cùng nhau ngủ chung phòng. Cứ như thế, hơn nửa tháng. Những loại độc trong độc kinh đã được ta nghiên cứu hết 7-8 phần, những thứ nguy hiểm trong quá trình luyện dược ta sẽ không nói tỉ mỉ, nói chung là hữu kinh vô hiểm, chỉ cần là ta cảm thấy có thể chế ra được thuốc giải ta đều sẽ luyện thử. Hơn nữa trải qua từng ấy thời gian luyện tập công phu luyện độc của ta đột nhiên tăng mạnh, nếu đặt trên giang hồ ta tin tưởng mặc dù không thể vang danh một phương, nhưng cũng có thể đảm bảo cho mạng nhỏ. Nhưng những thứ này thật sự không thể làm ta hài lòng, luyện độc chính là luyện độc ta trên cơ bản sẽ chế độc cũng sẽ không hạ độc vậy sao mà sử dụng đây. Theo sự hiểu biết của ta, độc này cực kỳ tương tự như biểu diễn ma thuật, động tác của ngươi phải nhanh đến vô hình mới có thể thành công. Thế nhưng ta có một thân nội lực lại không sử dụng được dù chỉ một chút. Tức giận nhất vẫn là xú lão đầu kia, đã không dạy ta công phu, lại còn chạy mất dạng, mà chạy mất cũng thôi đi còn bảo ta tìm tiểu vương bát đàn kia học công phu. Rốt cuộc là tìm hay là không tìm đây, cái này thật đúng là phiền chết ta mất Vì vấn đề này mà đã làm cho ta ngồi ở giữa các suy nghĩ hết hai ngày Đều nói cả đời một người, quan trọng nhất là thành thạo một nghề Ở hiện đại chúng ta cần phải có một nghề để kiếm tiền Như vậy ở cổ đại thì phải có công phu để bảo toàn sinh mệnh Mạng nhỏ trọng yếu hay là mặt mũi trọng yếu đây Đau khổ hai ngày, ta lựa chọn mạng nhỏ Cho nên ngày hôm nay, chờ trời, trời tối, sau khi công chúa hồi phủ, ta liền mang vẻ mặt a du nịnh hót đi đến cọ cọ bên người lão cửu. Lão cửu vẫn cứ uống trà của nàng, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, mở miệng nói, có chuyện thì nói, có giấm thì thả. Ngươi muội, ta đè ép cơn tức cả nửa ngày thế này mới cười hì hì nói, gần đây ngươi liên tục chạy vào cung, thực chịu khó nha. Cửu công chúa hồ nghi liếc mắt nhìn ta một cái, nói, rồi sao? Là có chuyện gì sao? Tuy hỏi như vậy thế nhưng ta một chút cũng không quan tâm, chỉ là ra mặt ta quá mỏng, vốn dĩ chuyện mở miệng cầu người đã là chuyện khó nói rồi, đã vậy quan hệ của đôi ta lại còn kém đến như thế cho nên lúc này ta chỉ có thể tận lực lôi kéo cùng nàng làm quen, rồi sau đó nói ra nguyện vọng trong lòng ta. Là chuyện nam hạ, lão cửu nói, ta nghe xong liền ngẩn ra, sau đó mới chợt nhớ tới không lâu trước đây bát công chúa đến phủ đã nói hoàng thượng muốn cài trang vi hành nam hạ mà. Vậy đã quyết định khi nào thì đi sao? Ta hỏi nàng, một tháng sau, Nga, ta gật gật đầu cũng không tiếp tục lên tiếng, dù sao chuyện nam hạ này cũng không có phần ta. Vẫn còn muốn tiếp tục cùng nàng lôi kéo quan hệ thế nhưng ta lại phát hiện chuyện đôi ta có thể nói quả thực thiếu đến đáng thương, điều này thật đúng là làm ta khẩn trương muốn chết. Đang lúc ta vắt hết óc tìm chủ đề, lão cửu lại đột nhiên lên tiếng. Lần nam hạ này, bản cung cũng đi theo. Nga. Ta vẫn tiếp tục đáp lời, lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng người đi, người không phải đã nói là ngươi không đi sao Công chúa nhấp một ngụm trà, nói bản cung chỉ nói là không nghĩ đi chứ bản cung cũng không nói là không đi Vậy còn ta, ta hỏi ta cũng đi sao Ngươi, công chúa đột nhiên giơ lên khóe miệng trêu đùa ta, nói ngươi có muốn đi hay không Ta điên cuồng gật đầu tất nhiên là muốn đi, lần trước khi bát công chúa đến phủ ta đã liền bày tỏ thái độ mong muốn của mình thế nhưng khi đó bất quá hiện tại cũng tốt ta nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy chuyện ta đi theo là chuyện tất yếu. Bởi vì không có lý do gì không thể a cửu công chúa đều đi theo ta thân là cửu phò mã như thế nào có thể ở lại phò mã phủ chứ. Cửu công chúa thấy ta gật đầu như dã tỏi ý cười càng sâu, bất quá nàng lại nói ngươi không đi. Vì cái gì nha, lập tức ta liền nhảy dựng vì cái gì. dựa vào cái gì, ta thật sự không nghĩ ra. Đây chính là Nam Hạ, lặn lội đường xa. Ta biết a, những chuyện này tất nhiên ta đều biết, nhưng như vậy thì liên quan gì đến ta chứ? Hoàng thượng nói lặn lội đường xa nên phò mã không thể đi sao? Ngươi quên à, công chúa nhẹ nhàng cười, nói trong mắt người bên ngoài, bao gồm cả phụ hoàng, ngươi là cái ma ốm, phụ hoàng đi Nam Hà cũng không phải đi chơi, tất nhiên sẽ không mang theo ngươi. Ta vừa nghe, nháy mắt cảm thấy rất hủy khuất, chết tiệt, chết tiệt, ta không biết tại sao lại trở thành giả phò mã thì cũng thôi đi thế nhưng hiện giờ nghĩ đến đây, mũi đều có chút chua sót. Ở hiện đại từ lâu đã không còn lưu hành chuyện trọng nam khinh nữ kỳ thị trùng tộc nữa, con mẹ nó vì sao xuyên qua đến nơi này còn gặp phải cái chuyện kỳ thị dân ngoại Lai A. Công chúa thấy bộ dáng sắp khóc đến nơi của ta, khỏi phải nói cũng biết vui vẻ đến mức nào ta cảm thấy đây là từ sau khi mình tỉnh lại mới lần đầu tiên thấy nàng cười vui vẻ, thoải mái như vậy. Nhưng ta cũng hy vọng nàng cười như vậy khi ta cũng vui vẻ như thế, mà không phải là giờ này khắc này, cõi lòng tan nát như bọt biển. Ước chừng một lúc lâu sau, công chúa mới dần dần thu thanh, nhưng ý cười vẫn không giảm, ngay cả trong ánh mắt đều thể hiện ra tâm tình lúc này của nàng tốt như thế nào. Nàng ngồi thẳng người, không có hảo ý nói với ta, Hiếu Ân thật sự muốn đi. Bây giờ hỏi điều này không phải vô nghĩa sao. Thế nhưng nghe cách nói của nàng, không cho phép ta đi là ý của Hoàng thượng, lão nhân ra hắn một câu không ai dám phản bác hắn. Ta còn không có ham chơi đến mức này, vì Nam Hạ ngay cả mạng nhỏ cũng không cần, lập tức liền nói với công chúa, nếu Hoàng thượng không đồng ý cho ta đi, vậy ta ở lại trong phủ cũng được. Nhưng mà, lão cửu tùy ý vân về ống tay áo. Phụ hoàng chính là hiểu rõ ta nhất, như vậy xem như nàng đang nói chỉ cần hiểu ân ngươi van cầu ta, nếu ta cảm thấy hài lòng, thì trước mặt phụ hoàng sẽ nói tốt giúp ngươi vài câu, ngươi nhất định có thể đi. Ta biết rõ lời này của nàng có ý thứ gì, nhưng cũng không mở nổi miệng đi cầu nàng. Trong lòng thầm mắng gần đây ta làm sao vậy chứ, có nhiều chuyện như vậy cần cầu tiểu vương bát đàn này, quan hệ đôi ta vốn là không tốt ta nếu thật có thể lay động nàng đi nam hạ, vậy công phu nói không chừng sẽ không thành A. Bên nào mới tốt đây Giờ phút này trong lòng ta như có một cây quả cân Một bên nam hạ Một bên công phu Không biết phải nghiêng về bên nào Nói quan trọng nhất định là công phu So với chuyện đi chơi quan trọng hơn Thế nhưng ta từ trước đến giờ đều là người ham vui Đối với chuyện gì cũng đều cảm thấy hứng thú Tâm vui đùa nặng hơn một chút Cũng không có gì đáng trách cựu công chúa thấy ta im lặng không nói Trên mặt thoáng cái trở nên lạnh nhạt Như thế nào Để ngươi cầu bản cung khó như vậy sao Cầu hay là không cầu? Cầu hay là không cầu đây? Trong lòng ta liên tiếp nói với chính mình, không thể nghĩ đến chuyện đi chơi nữa, không cầu nàng để đi nam hạ, chỉ thỉnh cầu nàng chỉ điểm công phu. Thế nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn không thể nói ra. Công chúa, người ở trước mặt phụ hoàng nói tốt giúp ta vài câu cho ta cùng đi nam hạ đi. Ta nhớ rõ ta đã nói như vậy, ta như thế nào lại nói như vậy chứ? Bởi vì ở một nơi nhỏ bé nào đó trong lòng ta, vẫn còn một ý niệm, đó là công phu còn nhiều thời gian, chỉ cần ta có kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể lay động được công chúa để nàng dạy ta công phu, nhưng Nam hà cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, lần sau không biết sẽ đến khi nào. Cho nên, Nam Hạ thắng, công chúa thắng. Ta mù, người đây là đang cầu bản cung sao. Công chúa hỏi ta, ta trần chờ một chút rồi cũng gật gật đầu chuyện đã tới nước này, cũng không cho phép ta đổi ý. Ai ngờ lão cửu lại cười rào hoạt, nói với ta, muộn rồi. Ngươi muội tại sao ta lại ngu như vậy thế nhưng không nhận ra tiểu vương bát đàn này là đang lấy ta làm trò cười. Con mẹ nó hổ lạc đồng bằng bị chó khi ta hung tợn chừng mắt tiểu vương bát đàn kia trong lòng liên tục mắng sau này. Ngươi tốt nhất đừng bao giờ để rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Chuyện đã như vậy, ta cũng không tính tiếp tục nói với nàng nữa Kết quả đã quá rõ ràng, cái gì nam hạ công phu, những chuyện này đều không thể Nghĩ đến đây, ta xoay người bước đi, tiểu nhân lão cửu, lão nương không hầu hạ Công chúa ngồi phía sau lại càng cười sáng lạn động lòng người mươi 21, nhưng ra khỏi cửa ta mới nhớ tới ta sẽ đi đâu đây Ta có thể đi chỗ nào chứ xác trời đã muốn tối đen, người cổ đại ngủ cực sớm Lúc này đã là thời gian chuẩn bị đi ngủ Giờ làm sao đây, trở về phòng của ta lúc trước sao, làm không đúng lại sẽ bị công chúa tóm được nhược điểm. Còn nếu làm như không có chuyện gì quay trở về. Thật sự không có mặt mũi nha, phiền muộn rất nhiều ta liền dứt khoát ngồi ở trong sân, dù sao thời tiết lúc này cũng không phải lạnh đến không thể chịu được về phần ngồi đến khi nào thì chờ ta hết giận rồi nói sau. Đến lúc này ta mới nhớ tới hiện đại thật là tốt. Nếu đem tình huống này đặt hiện đại, ta có thể lên mạng nghe nhạc đi karaoke, đi dạo tùy tiện làm chút gì đó cũng đều có thể giết thời gian. Còn bây giờ ta chỉ có thể ngẩng mặt lên trời đếm sao. Cứ như vậy, đến khi mông của ta đều lạnh đến run, thì cánh cửa cách đó không xa liền chi nha một tiếng bị mở ra. Là công chúa. Khi thấy cửu công chúa chỉ khoác một kiện ngoại sam đơn bạc đứng ở trước mặt ta, làm ta thật sự có chút kinh ngạc ta vốn nghĩ rằng, nàng sẽ không đi ra gọi ta trở về cho dù chỉ là cho ta cái bậc thang. Người ta là công chúa cao quý vô ngần, đừng nói là làm ngươi tức giận đến bốc khói, cho dù là hưu ngươi, thì ngươi có thể làm gì chứ? cửu công chúa từ trên cao nhìn xuống ta, ban đêm tối đen ta không nhìn thấy được nàng có biểu tình gì, nhưng ta biết nàng đang nhìn ta ta cũng ngẩm đầu nhìn nàng có chút không rõ. Tính ngồi đến khi nào? Nàng hỏi ta, sự tức giận của ta còn chưa hết đâu, liền xoay đầu qua một bên, không để ý nàng nữa. Hiếu ân cũng học được tính tình đùa giỡn của thiểu hài từ sao? Người có thể ngồi ở đây cả đời à? Sớm muộn gì cũng phải trở về, không nên đợi đến khi nhiễm phong hàn tự làm khổ chính mình rồi mới thông suốt chứ. cửu công chúa khó được hảo tâm như vậy nói với ta. Ta do dự trong lòng cũng rõ ràng là không thể không để mặt mũi cho nàng, cũng là tự cho mình một cái bậc thang. Đang muốn đứng dậy cùng nàng trở về phòng, lại nghe nàng nói, ngươi cho là trong sân này tất cả đều là người của bản cung sao. Phụ hoàng cũng là hoàng thượng, tất nhiên là đối với ai cũng không tín nhiệm. Ngụ ý của nàng, nếu hôm nay là bị cơ sở ngầm của hoàng thượng đặt ở nơi này nhìn thấy rồi bẩm báo lên trên, lại sẽ là một phen phiền toái, nhìn nàng một cái ta bất quá chỉ trần chờ không đến một giây, vậy mà lỗi lại rơi vào trên người của ta sao? Được rồi, được rồi, nàng đã lấy hoàng thượng ra ép ta, ta còn có thể như thế nào nữa chứ? Đứng dậy trở về phòng, từ đầu đến cuối đôi ta cũng chưa nói thêm một câu nào. Ngày hôm sau, thức dậy xong ta vẫn không muốn rời giường, giường lớn thật thoải mái làm ta không muốn hoạt động chút nào, đưa mắt liếc trái liếc phải, lại cũng không thấy bóng dáng công chúa. Là nàng lại đem ta ôm đến đây sao? Ý nghĩ này làm cho trong lòng ta cảm thấy một trận khác thường, tổng cảm thấy không đúng, rất không đúng, hoàn toàn không giống tính cách lão cửu. Ta nhắm mắt lại hào hào suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy không thể lý giải nổi, nàng dậy sớm như vậy, nhất định là tiến cung rồi. Nàng đem ta ôm lên giường, đơn giản là sợ khi hạ nhân tiến vào để chuẩn bị cho nàng rửa mặt sẽ phát hiện cái gì đó. Nhưng trải qua đoạn thời gian ta cùng nàng tiếp xúc, nàng hẳn là sau khi xuống giường sẽ một cước đem ta đạp tỉnh, để ta cùng nàng rửa mặt cái này có vẻ có lý hơn. Đầu óc không tự chủ được hồi tưởng lại trước kia. Lúc trước mặc dù nàng ác môn ác ngữ, nhưng có khi lại vô tình lộ ra quan tâm, khi đối mặt với khốn cảnh, đối mặt với kẻ địch bên ngoài ta chảy ra thụ thương nàng cũng có thể tự mình tìm dược cho ta thay ta thoa dược. Nàng có phải cũng không ác độc như ta đã nghĩ hay không? Cũng có lẽ là điển hình cho kiểu người tuy nói năng chua ngoa nhưng tâm lại mềm như đậu hủ. Thì thật lúc đó, ta cũng chưa từng để ý đến bản thân mình đã cư xử như thế nào, con người là như thế, nếu có tranh chấp hay cãi cọ xảy ra thì đều cho rằng tất cả sai lầm là ở đối phương, nhưng rất ít người có thể ý thức được đạo lý một cây làm chẳng nên non này. Có điều ta cũng là không phải là người không nói đạo lý, sau khi đã bình tĩnh tinh tế nghĩ lại ta quả thật cũng có chỗ không đúng. Nếu lão cửu đúng như ta suy nghĩ. Như vậy mỗi lần nàng xấu miệng cảm giảm không ngừng, chỉ cần ta lờ đi, như vậy thì những lần cãi nhau cũng đều sẽ không có, không phải sao. Ai ta thở dài, kỳ thật bất luận nàng rốt cuộc là như thế nào, qua hai lần nàng làm như vậy, ta cũng nên thấy đủ. Nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, được ngàn vạn sủng ái, có thể ôm ta lên trên giường ngủ ta vẫn còn không biết đủ sao. Hôm nay ta chỉ ở giữa các ngây người nửa ngày, vừa đến buổi chiều ta liền chạy đến phòng bếp. ở phòng bếp ba năm cái đầu bếp thật vất vả mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi lúc này đang ngồi vây quanh cùng một chỗ cắn hạt dưa tán gẫu bỗng nhiên thấy ta đến liền dọa cho bọn họ hết hồn ánh mắt trợn to như mắt trâu ta cũng để mặc bọn họ nhìn dù sao phò mã chạy đến phòng bếp ở cổ đại mà nói ngàn năm cũng không nhất định có thể thấy được một lần Trong đó, một người đầu bếp trông hơi lớn tuổi trung quy cũng đã có kinh nghiệm từng trải đối nhân xử thế cũng ổn trọng hơi hơi sừng sốt một chút liền lập tức bỏ lại hạt dưa trong tay, vỗ vỗ mấy người vẫn còn bị dọa đứng ngây ngốc một bên, tiến lên vấn an ta. Ta cũng không có ý định bắt bẻ tất nhiên là mỉm cười, bỏ qua việc bọn họ chậm trễ một hai giây. Buổi tối các ngươi không cần chuẩn bị thức ăn nữa, cứ nghỉ ngơi đi, bản phò mã muốn tự mình làm vài món cho công chúa. Ta mỉm cười nói. Vì công chúa làm vài món ăn, việc này cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào Hôm nay nếu nghĩ đến công chúa có khả năng cũng là mềm tâm Ta tất nhiên là phải làm chút gì đó để lấy lòng nàng chứ Mà đã là lấy lòng tất nhiên là phải sử dụng sở trường Mà sở trường tuyệt nhất của ta chính là nấu một bữa cơm nho nhỏ Đời trước cuộc sống của ta, bao gồm ăn, mặc ở đi lại toàn dựa vào bản thân mình Nên ta đối với chủ nghệ của mình vẫn có chút nắm chắc Vốn định mượn phòng bếp để nấu vài món ăn, thật sự chuyện này cũng không phải đại sự gì, nhưng ai biết sau khi ta nói xong, vài đầu bếp kia lại sững sờ ngay tại chỗ, không ai kịp phản ứng, cũng không ai đáp lại lời ta nói. Cái này cùng với ta nghĩ có chút không khớp. Ta nghiêng đầu, hỏi bọn hắn, không thể sao. Đầu bếp lớn tuổi ngay lập tức hoàn thần, gật đầu như dã tỏi đáp lời, có thể, có thể. Ta không hiểu ra sao. Nhưng cũng không nghĩ nữa thẳng đến khi cùng bọn họ tiến vào phòng bếp Lúc đầu bếp kia nói cho ta biết một ích kỹ xảo ta mới từ trong mắt hắn nhìn ra một chút bất khả thư nghĩ Thoáng cái ta đã hiểu, lập tức trong lòng yên lặng nở nụ cười Nhìn xem ta lại quên đây là ở cổ đại, ở gia đình bình thường đều là nữ nhân làm việc nhà, nam nhân quản việc nước Phò mã phủ mặc dù không cần nữ nhân làm việc nhà, nam nhân quản việc nước thế nhưng vẫn coi không được việc nam nhân xuống bếp như vậy Người cảm tính có lẽ sẽ cảm thấy phò mã là một nam nhân tốt săn sóc công chúa tự mình xuống bếp. Nhưng người lý tính nếu thấy nhất định sẽ nghĩ thiểu bài kiểm này thật đúng là không có tiền đồ. Bất quá ta không thèm để ý nha tùy hắn nghĩ đi tùy hắn nghĩ đi. Sau đó ta thật sự chú tâm nghe cũng là không cảm thấy khó mấy chính là cảm thấy cái nồi ở đây thật sự là quá lớn còn có cái bếp đang đốt củi lửa phía dưới kia cực kỳ không tiện. Đầu bếp xong dài hơn một khắc thời gian, thế này mới nói hết những thứ cần dặn dò. Ta thấy hắn đã nói xong rồi, lúc này mới hỏi hắn công chúa có đặc biệt thích món nào hay không Đầu bếp vừa nghe, suy tư một lát mới nói, như thế thì không có, bất quá công chúa thích những món có khẩu vị thanh đạm một chút Nga, không ăn cay a được được ta gật gật đầu trong đầu nghĩ xem nên làm món gì đây Bất quá chỉ mấy phút đồng hồ sau, ta kéo khóe miệng trong lòng đã có thực đơn Tiểu vương bắt đàn, xem lão nương hôm nay sẽ như thế nào ra tay tóm lấy dạ dày của ngươi, ta sẽ để cho ngươi thưởng thức, rồi mỗi ngày ngươi đều sẽ nhớ, mỗi ngày đều muốn, mỗi ngày đều cầu lão nương nấu cơm cho ngươi, chờ đến lúc ngươi lại cầu ta, khi đó ta sẽ vung bàn tay lên quát lớn một tiếng, muộn rồi. Ta yên lặng ngửa mặt lên trời cười to, đừng nói lão nương nhỏ ngọn ghi thù, lão nương cho dù nhỏ ngọn ghi thù thì làm sao. Ta vẫn còn đang ảo tưởng vui vẻ cho nên lúc làm cơm tất nhiên đều thuận buồm xuôi gió, rửa rau, lặt rau toàn bộ đều tự ta làm có thể thấy được lần này ta thành tâm bao nhiêu. Vội vàng bận rộn thoáng chốc đã đến buổi chiều, ba món một canh mới ra nồi, ngay sau đó chợt nghe thấy quả đào tiến đến bẩm báo công chúa hồi phủ. Ta gật gật đầu ý bảo đã biết, sau đó lại gọi vài hạ nhân đang đứng đợi ngoài cửa đến, để bọn họ đem ba món một canh đặt trên khay theo ta cùng đi đến chính sảnh. Bước chân của ta rất nhanh, chỉ sợ một đường đi này đồ ăn sẽ lạnh Khi ta đến chính sảnh công chúa cũng vừa mới đến, lúc này nàng đang cúi đầu uống trà Vẫn chưa nhìn thấy ta chờ khi nàng vừa nhắc đầu thấy ta cùng với tư thế của những người liên quan phía sau thì không khỏi ngần người Bất quá nàng chỉ chớp chớp đôi mắt thâm thúy, cuối cùng cũng không hé răng Trong lòng ta một trận cười trộm, tất nhiên biết nàng nhất định sẽ không nghĩ đến những món ăn được mang lên phía sau đúng là tự tay ta làm ra ta muốn chính là hiệu quả này, tốt nhất trong chốc lát khi nói với nàng sẽ đem nàng dọa cái chết khiếp mới tốt. Công chúa sao lần nào cũng đến đều sớm như vậy à. Ta chỉ nói cho có lệ, hơn nữa lúc ta nói chuyện thì hạ nhân phía sau đã đem đồ ăn dọn lên bàn. công chúa không có nhìn ta mà là nhìn đồ ăn trên bàn mở miệng nói là người đến quá muộn có điều hôm nay cũng thật kỳ quái bản cung còn chưa bảo mang đồ ăn lên nói xong nàng liền mỉm cười nhìn ta ánh mắt kia rõ ràng là nói ta biết là ngươi đang giở trò còn không mau chóng nhận tội thật sự là cái gì cũng đều không thể gạt được nàng cửu công chúa này cũng quá không đáng yêu ta bỗng nhiên cảm thấy không thú vị lập tức giống khí cầu bị rút khí uể oải nói mấy món này là ta làm mươi 22, công chúa tuy rằng đoán được biến cố hôm nay cùng ta có liên quan, nhưng lại vạn vạn không ngờ tới những món ăn trên bàn này là ta tự mình làm cho nên nhất thời trong mắt nàng vẫn là kinh ngạc không nhỏ. ngươi làm, công chúa nhìn mấy món ăn tinh xảo trên bàn, ngây người nửa ngày mới mở miệng hỏi ta. Vừa thấy bộ dáng ngây ngốc này của nàng ta liền đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực nói tất nhiên là ta làm. Ngươi, tự mình xuống bếp vì bàn cung nấu cơm. Làm sao vậy? Ta hỏi nàng. Nàng liếc mắt cao thấp đánh giá ta một cái, không hạ độc chứ, ngươi muội câu này của nàng làm cơn tức của ta sông lên đến đỉnh đầu, nhưng nhớ tới mục đích đêm nay ta lại đem cơn giận áp chế xuống yên lặng cả buổi, mới tựa thiếu phi thiếu nói, ngày thường ta đối đãi ngươi cũng không ác độc như vậy chứ. Lời này nói xong, nhưng lại làm cho biểu tình của nàng có một chút không được tự nhiên, quả thật ta đối nàng cũng không tính là quá kém, nàng nghĩ ta cũng quá nhỏ ngọn rồi. Không khí thoáng chốc có điểm xấu hổ, ta thấy nàng không nói lời nào, cũng không cầm đũa, trong lòng hơi hơi có chút không vui Đồ ăn này đều là một thân ta tự làm tự chế biến, bận bịu suốt cả một buổi chiều trong bếp, dễ dàng sao, nàng không ăn thì ta ăn, đồ ăn vẫn còn nóng sốt như thế này mà Người rốt cuộc có ăn hay không? Ta thở phì phì hỏi nàng, người không ăn ta thì ta ăn trước à? Ăn chứ Lão cử cười lắc đầu cầm lấy đũa rồi lại ngừng lại, nàng liếc mắt nhìn ta một cái nói, bất quá hiếu ân không giới thiệu một chút cho ản cung sao. Mấy món này bản cung còn chưa thấy qua mà. Sớm nói thôi, ta cầm lấy đôi đũa chỉ vào một đĩa rau xanh mượt nói cần tây xào bách hợp. Công chúa kinh ngạc gật đầu, rồi sau đó hỏi ta đây là ngươi tự nghĩ ra. Bản cung vẫn là lần đầu tiên biết bách hợp này cũng có thể làm đồ ăn. Nông cạn quá. Ta bắt lấy thời cơ, không chút nào keo kiệt bắt đầu cười nhạo nàng, có điều đây cũng là lần đầu tiên ta nói nàng như vậy mà nàng cũng không cùng ta đấu võ mồm, lão cửu như thế không khỏi làm cho ta bực bội, vì thế liền nói tiếp bách hợp không chỉ là hoa, mà còn thường dùng làm thuốc đông y, có công dụng dưỡng âm nhuận phế thanh tâm an thần, thường dùng làm phụ trợ trị liệu cho bệnh bạch cầu ung thư phổi này nọ. Vấn đề này vừa được khơi dậy, ta liền chậm rãi mà nói bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Công chúa vẫn chăm chú nghe cũng chưa từng đánh gãy lời ta, điều này làm cho ta càng thêm đắc ý tiếp tục đem những món còn lại nhất nhất đều nói cho nàng. Đến khi ta nói xong, cũng không thấy công chúa hoàn thần, dường như nàng đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu nói với ta, hiểu Ân nói những thứ này bản cung cũng nghe hiểu một phần thế nhưng bệnh bạch cầu ung thư phổi là cái gì. Bản cung mới nghe lần đầu, hỏng rồi, trong lòng ta kêu lên một tiếng, quả nhiên là ta quá đắc ý quên hình rồi. Hò khan hai tiếng ta liền giải thích cho có lệ, người tất nhiên chưa từng nghe qua, người lại không học y kiến thức y học là rất nhiều, người sao có thể đều biết được chứ. Trong thế giới này con người chúng ta đều là nhỏ bé, có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Cửu công chúa cười gượng hai tiếng, cho tới bây giờ chỉ biết là hiếu ân hạ độc hại người, khi nào thì bắt đầu học y cứu người vậy. Lão cửu nhìn ta, nhìn đến trong lòng ta cảm thấy sợ hãi, chuyện này quả nhiên không thể nhiều lời càng nói càng rơi vào đường cùng. ta cúi đầu cả buổi nghĩ muốn trả lời nàng lại phát hiện căn bản không biết phải nói cái gì cũng may cửu công chúa thiện giải nhân ý cuối cùng không tiếp tục truy vấn nhỏ giọng nói dùng bữa đi chuyện này mới xem như trôi qua vừa rồi nhận được giáo huấn nên lúc ăn cơm ta vô cùng im lặng không nói lời nào cũng không ba hoa nữa chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn cơm của mình. Hơn 15 phút sau, cơm trong chén đã bị ta ăn sạch sẽ, lại ngẩng đầu vừa vặn thấy công chúa trong bát nàng còn gần nửa bát cơm, nhưng lại thấy trên bàn, ba món một canh ước chừng ít đi hai ba phần. Kỳ thật ta làm phân lượng không nhiều lắm, bởi vì dù sao chỉ có đôi ta ăn, nhưng cho dù như vậy ta cũng thật không ngờ công chúa hôm nay lại ăn nhiều như vậy. tần suất của hai ta vừa vặn tương phản ta là ăn ba khẩu cơm mới gấp đồ ăn một lần còn nàng lại là ăn ba khẩu đồ ăn mới gấp vài hạt cơm cho nên đại bộ phận đồ ăn trên bàn đều là lão cửu ăn nàng có thể cho ta mặt mũi như vậy sao trong lòng ta rất vui vẻ ngoài miệng hỏi nàng ăn ngon không nàng chậm rãi nhấm nuốt từng động tác đều lộ vẻ cao quý chờ ta hỏi xong ước chừng qua năm sáu giây sau mới nghe nàng nói tạm chấp nhận ta suy thanh tạm chấp nhận mà ngươi còn ăn nhiều vậy đói Thôi mẹ của ta ta còn lâu mới tin ngươi cười hắc hắc, từ từ di chuyển ghế đến bên cạnh nàng. a du nói tốt xấu gì thì ta cũng đã ở phòng bếp bận bịu suốt cả một buổi chiều. Ngươi không biết ánh mắt bọn hạ nhân nhìn ta thành cái gì đâu, cho dù thực sự không thể ăn, ngươi cũng nên khen ta hai câu chứ. Nhìn ngươi làm cái gì? Phò mã vì công chúa nấu cơm là đạo lý hiển nhiên, lần sau nếu bọn chúng còn nhìn ngươi, ngươi cứ móc mắt chúng. Những lời của nàng làm ta bỗng chốc hốt một ngụm lãnh khí, người nói xem thân là một nữ nhân, tại sao nàng có thể ác độc như vậy? Động một cái liền đòi móc mắt người khác, ta hèn mọn nhìn nàng, nói, đó là mạng người đấy, đừng hờ chút là đòi đánh đòi giết, ngươi không sợ ứng báo ưng à. Lão cửu đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta, đồ ăn cũng không ăn. Trong nháy mắt ta liền ngậm miệng không nói nữa, rời đi tầm mắt không nhìn tới nàng. Cô nãi nãi, lão cửu cô nãi nãi, hiện tại ta thật sự là nói cũng không dám nói. Giữa lúc ta đang bất mãn, lại nghe lão cửu ha ha cười, nói với ta, vậy không bằng như vậy, ngày mai bàn cung liền phân phó xuống, để hiếu ân mỗi ngày đều vì bàn cung nấu cơm, nếu ai còn dám dùng ánh mắt kia nhìn ngươi, bàn cung sẽ đem bọn họ toàn bộ trục xuất phò mã phủ, được không? Được, ta vừa lòng gật đầu, đang muốn nói như vậy mới đúng chứ. Lại đột nhiên ý thức được có gì đó sai sai. Còn bà nó, lão cửu này nói đi nói lại cuối cùng lại thành mỗi ngày ta phải xuống bếp nấu cơm cho nàng. Nàng thế nào có thể đem người khác đẩy xuống hố như vậy? Nghĩ đến việc này ta liền không vui. Như thế nào, đem ta trở thành đầu bếp ngươi muốn đem đầu bếp nuôi như phò mã sao? Ngươi cũng nói là bàn cung nuôi ngươi, bàn cung đã không ngại cực khổ nuôi ngươi hai năm, ngươi ngay cả vì bàn cung làm vài bữa cơm cũng không vui sao? Ngươi, ngươi muội a Lão nương vất vả nấu cơm cho ngươi, không sợ ngạt khói không sợ nóng phỏng, bận rộn cả một buổi chiều cuối cùng trái lại được con bạch nhãn lang không biết tri ân báo đáp này cắn lại. Ta vẫn hận chừng mắt nhìn lão cửu, nói thầm nữ nhân này da thịt không có, vóc dáng cũng không, như thế nào lại lợi hại như vậy. Công phu miệng lưỡi kia quả thực cường đại như trên Trong lúc ta đang cúi đầu hờn dỗi thì lão cửu đã buông đũa, than dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của ta nói, bản cung no rồi quả thật không tồi, hôm nay là lần đầu tiên trong hai ba năm qua, bản cung ăn nhiều như vậy. Đây là đang khen ngợi ta sao? Ta nhích miệng tinh thần lại phấn chấn lên. Kỳ thật có đôi khi đến bản thân ta cũng tự cảm thấy ta thực thiện lương tính cách tròm sao song ngư là như thế sao? Tóm lại chính là lòng dạ mềm mại Không thù dai, cho dù cãi nhau lớn như thế nào, chỉ cần người ta cho ta một chút lợi lộc ta lập tức sẽ bỏ qua chuyện cũ, lại tiếp tục cùng nàng đùa giỡn. Nói đi, lão cửu nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi ta tự mình xuống bếp là có mục đích gì. Cái gì cũng không thể gạt được cửu công chúa. Nhưng thực ra ta chính là muốn để lão cửu vạch trần mà, hôm nay nấu cơm cho nàng quả thật là có mục đích Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, đến khi thực sự đối mặt ta lại như thế nào cũng không mở miệng được Bây giờ thì tốt rồi, lão cửu thay ta mở miệng, vậy thì ta sẽ nương theo lời của nàng Chính là, ta nhìn nàng cười hắc hắc ngượng ngùng nói, muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện Lão cửu đem chung trà đặt xuống, "Hiếu ân từ trước đến nay chẳng phải đều không cần sự giúp đỡ từ bản cung sao Hôm nay lại phá lệ như vậy, chắc cũng không phải là việc gì nhỏ đâu nhỉ. Ta nghe xong liền vội vàng lắc đầu, đối với ngươi mà nói, xác thực không phải là đại sự gì. Vậy sao? Lão cửu nhìn ta, nói, nói thử xem. Ta không phải là mất trí nhớ sao? Ta dừng một chút, hít sâu nói tiếp, sau đó ta cũng đã quên mất công phu. Giờ ta muốn luyện lại nhưng lại không biết cách ta đã xem sách rồi nhưng vẫn không hiểu. ta chỉ có một thân nội lực lại không biết phải vận dụng như thế nào cho nên mới muốn nhờ ngươi giúp ta chỉ điểm cho ta một chút ta nói một hơi xong trong lòng cũng khẩn trương chỉ sợ lão cửu không đồng ý cự tuyệt yêu cầu của ta mà lão cửu quả nhiên như ta dự đoán bày ra khuôn mặt lạnh băng mặc dù nàng không nói rõ là không đồng ý nhưng biểu tình như thế cũng có khác gì nói đâu thấy dáng vẻ như vậy của nàng ta nhất thời giống như khí cầu bị rút khí ai ngờ một lát sau lão cửu lại mở miệng bản cung có lợi ích gì chương 23, mươi vậy ngươi muốn cái gì à ta thì thào mở miệng ta một nghèo hai trắng ăn của ngươi mặc của ngươi thật sự không biết có thể cho ngươi lợi ích gì có chứ lão cửu mỉm cười cười hiện tại thì có đấy ta nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái lại phát hiện lúc này trong mắt nàng bất chợt lóe sáng một cách bất thường vừa thấy ánh mắt này của nàng trong lòng ta nháy mắt lục bục một cái xong rồi lại bị lưu ý rồi Đáp án cũng không khó đoán ta vì cầu nàng đã lấy cái gì để lấy lòng nàng. Đúng rồi, chính là chủ nghệ của ta. Ta thở dài một tiếng, nói đi, làm cho ngươi bao lâu. Một năm, một năm, ta bật thốt lên kêu to, người điên rồi à. Lão cửu nhướng mày, hai năm. Ta nhất thời choáng váng, vội vàng xua tay nói, được rồi, một năm thì một năm. Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy trước cứ đáp ứng nàng, chờ sau khi nàng đã đem những thứ cần thiết dậy cho ta, ta sẽ không làm cho nàng nữa, nàng có thể làm khó dễ được ta sao. Đang đắc ý, lại nghe lão cửu thản nhiên nói, hiếu ân tốt nhất đem tính toán nhỏ nhặt trong lòng đều thu hồi đi, người có thể không tuân thủ hứa hẹn, bản cung cũng có thể xem tâm tình chỉ điểm ngươi, đến lúc đó nếu là tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử cũng đừng trách bản cung. T. Tiểu vương bát đản này. Cho dù ta có tính toán, nhiều lắm cũng là không làm cơm thôi, nàng ngược lại trực tiếp chuẩn bị cho ta chết bất đắc khi từ. Không có lời, rất không có lời. Lần này ta cũng không dám tiếp tục ý đồ xấu gì nữa. Nhiều ngày như vậy, ta coi như nhìn rõ ta đấu không lại nàng, sâu sắc đấu không lại nàng. Đều nói con người là từ từ mới tiến hóa, mà tại sao ta lại nhìn không ra chứ? Lão cửu này nếu dám xuyên đến hiện đại, nhất định chính là một thần đồng A. Một nay, ta cũng thực an tâm mà ngủ. Tuy rằng nói trả công là một năm lao động, nhưng là không phải trả công không, trời sẽ không tuyệt đường sống của ai, đạo lý này ta vẫn hiểu được. Nói chung, nan để làm ta khốn đốn mấy ngày nay xem như đã được giải quyết hữu kinh vô hiểm. Ngày hôm sau, khi ta thức dậy, thật bất ngờ là công chúa không có tiến cung. Ta từ từ mở mắt liền thấy nàng nằm nghiêng ở trên giường, tay phải chống đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn ta. Sai rồi, sai rồi, không phải ôn nhu là cười thi tiện. Tất nhiên ta liền bị dọa đến hoảng hồn, mới sáng sớm mà trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ta tức giận cũng không muốn cùng nàng cãi nhau, rứt khoát xoay lưng, dự định tiếp tục nằm y dưới sàn. Nhưng bất quá chỉ vài giây ta liền nghe thấy động tĩnh lão cửu xuống giường đến đây, ngay sau đó, một trận đau nhức từ dưới mông của ta truyền đến. Người muội ta trực tiếp bật dậy người đạp ta làm gì. Lão cửu ngẩn ra. Bản cung không có muội nguội trái lại có tám tỷ tỷ. Được rồi, được rồi, ta xua tay, lười cùng nàng nói lời thừa. Người có học công phu hay không? Lão cửu từ trên cao nhìn xuống ta. Mặt trời đã sắp lên cao, bản cung cũng không có thời gian chờ ngươi. Ta vừa nghe đến học công phu, lập tức khơi dậy tinh thần theo phản xạ định đứng dậy. Một bên cầm lấy y phục vừa mặc vừa nói, tất nhiên là học rồi, bây giờ sẽ học. ta xòe hai ba cái liền đem y phục mặc xong, lại phát hiện lão cửu vẫn mặc một thân trung y nhàn nhã cái này không khỏi làm ta có chút nghi hoặc. người không thay quần áo sao? không cần, lão cửu lại bắt đầu uống trà. cũng không phải bản cung học công phu, người không học nhưng người cũng phải dạy ta nha. chẳng lẽ người muốn mặc trung y đi ra bên ngoài dạy ta công phu sao? ai nói phải đi bên ngoài? nàng liếc mắt nhìn ta một cái, nói người ngoại trừ có một thân nội lực thì cũng không khác gì người mới bắt đầu. người mới học công phu, người có biết đều phải luyện cái gì không? Ta ngẩng đầu cố gắng nhớ lại, tất nhiên là nhớ lại nội dung trên phim truyền hình mà đời trước ta vẫn thường xem rồi. nhập môn công phu là luyện đứng trung bình tấn. Ta không xác định trả lời, chính là trung bình tấn. cho nên ngươi cũng muốn ta đứng trung bình tấn. vậy chứ ngươi muốn sao? công chúa hỏi lại ta chẳng lẽ ngươi muốn mới bắt đầu thì học về sự tích khai thiên lập địa sao? Được rồi được rồi, dụng nhân bất nghi ta đã để cho lão cửu dạy ta công phu Thì không nên hoài nghi phương pháp dạy của nàng Ta phải đứng bao lâu, đứng đến khi ngươi chuẩn bị cơm cho bàn cung mới thôi Cái gì, ta nhìn lão cửu, biểu tình giống như ăn phải ớt Nàng có biết hiện tại mới mấy giờ hay không Hiện tại nhiều là 10 giờ sáng Thế nhưng thời gian ta nấu cơm cho nàng là lúc chạng vạng Khoảng thời gian cách nhau cũng phải 6-7 tiếng Ngươi đùa ta đấy à ngữ khí của ta lộ ra tức giận ai ngờ lão cửu lại thản nhiên quét mắt nhìn ta một cái nhẹ nhàng nói có học hay không bốn chữ này của nàng có thể nói là lộ ra coi thường không thèm che đậy vốn là ta nên tức giận nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có thể là ta đã hiểu lầm nàng nàng là công chúa ngạo khí trong cốt thùy nhất định sẽ không cho phép nàng sử dụng thủ đoạn hèn hạ nàng nếu muốn chỉnh ta nhất định sẽ quang minh chính đại chỉ vào người của ta nói ta muốn chỉnh ngươi xem ra là ta lòng dạ tiểu nhân Ta tự giễu cười cười, giờ lên xong trường bắt đầu đứng chung bình tấn, trong lòng nói không phải chỉ là 6-7 tiếng thôi sao, lúc đi học quân sự ta cũng đã đứng 6-7 tiếng mà không ăn được khổ trong khổ sao có thể thành vi nhân thượng nhân. Ngật đắc khổ chung khổ phương vi nhân thượng nhân, chịu được cái khổ cùng cực thì mới là kẻ vượt trên mọi người. Bất quá sau đó ta phát hiện ta nghĩ cũng quá dễ dàng. Đứng chung bình tấn còn khó hơn đứng trong quân đội cả trăm lần. Phía dưới chân thì không nói tuy rằng cơ thể đã dần dần mất cảm giác nhưng tư thế vẫn có thể duy trì, chỉ là thân trên, hai cánh tay của ta bất chi bất giác đã bắt đầu từ từ hạ xuống. Lão cửu ở bên cạnh ta thì nhàn nhã tự tại, nàng nằm trên thằng ghế dựa tay trái cầm sách tay phải cầm nho, ăn thật tiêu sái. Hơn nữa ta phát hiện nàng còn có thể nhất tâm nhị dụng, nhìn sách mà cũng có thể đồng thời quan sát tư thế của ta, hai tay của ta chỉ cần có xu thế hạ xuống, nàng sẽ lập tức cầm lên một trái nho. Véo một cái bắn vào cánh tay của ta Người đừng nghĩ đó chỉ là trái nho Sờ nhẹ lên chảy ra nước lúc nàng dùng nó làm đạn chính là dùng nội lực a uy lực kia quả thực không thua gì uy lực của đạn cung Một hai tiếng trôi qua trên cánh tay của ta tất cả đều là chi chít hồng ấn Nhưng lại dính toàn nước nho, ghê tởm muốn chết Cứ như vậy đến tận buổi chiều Ta cũng không biết bản thân làm thế nào có thể trụ được đến giờ Chờ lão cửu vừa nói, hôm nay đến đây thôi Thì giây tiếp theo ta lập tức liền sụi lơ nằm vật ra đất, lúc này trên mặt đất vẫn còn tàn tích của cái đống đạn nho của lão Cửu lúc nãy, nhưng ta cũng không quan tâm nữa, dù sao đã nằm rồi, ta cũng không muốn đứng dậy nữa. Nhưng lão Cửu cũng chỉ dung túng ta từng ấy thời gian, sau đó nàng sẽ không khách khí đứng dậy đứng bên cạnh vừa lấy chân đạp ta vừa nói, "Đứng lên." Ta vốn định xua tay bảo nàng tìm chỗ nào mát mẻ rồi ngồi đó chơi đi, thế nhưng ta cố gắng hai ba lần Vẫn không có một chút cảm giác là tay của ta còn tồn tại, đấy là tất nhiên. Ta từ từ nhắm hai mắt giống như người sắp chết nói với nàng, để ta nghỉ một lát ngươi tự chơi đùa một mình đi. Đứng lên, lão cửu giống như không nghe thấy, lại tiếp tục đạp ta, đứng lên đi nấu cơm, bản cung đói bụng. Mẹ của ta a ta đều khóc không ra nước mắt. Trong lòng kêu khổ thấu trời, nhưng bên ngoài ta lại vẫn không nhúc nhích tí nào, lão cửu thấy ta giờ trò chơi xấu, cũng không đạp ta nữa, nàng lại quay lại ngồi trên ghế ánh mắt giống như sắp ăn thịt ta vậy. Đếm tới ba, nếu ngươi không đứng dậy, ngoại trừ trung bình tấn, bản cung sẽ không dậy ngươi thêm gì nữa. Một hai, ngươi giỏi, ta nghiến răng nghiến lợi, xoay người sang hướng khác âm thầm đưa ngón giữa với nàng. Cũng không biết ta vật vã bao lâu, lúc này mới lung lay đứng dậy cúi đầu giống như xác chết lết tới chủ phòng. Cả một đường đi ta không ngã sấp xuống thật sự là vạn hạnh chung bất hạnh. Thật sự không có nói quá, bây giờ ta đã không còn cảm giác được tư chi của ta đang ở đâu nữa rồi. Đứng đần người trong chủ phòng ta cũng không có tâm tình chuẩn bị cái gì ba món một canh cho nàng. Đúng ta là ngay cả đồ ăn cũng không muốn nấu nữa. cứ ngây ngây ngốc ngốc ở chủ phòng nửa giờ ta lại kéo cơ thể không phải là của mình cùng hạ nhân lê lết tới chính sảnh tâm tình công chúa dường như rất tốt khi thấy ta tiến vào vẻ mặt phúc hắc cười thùm tỉm nhưng sau khi nàng nhìn thấy bữa tối mà ta mất nửa giờ để chuẩn bị kia sắc mặt nháy mắt lãnh đạm xuống biến hóa còn nhanh hơn lật sách đây là cái gì lão cửu nhìn thứ đã có chút biến thành màu đen trong cái đĩa trước mặt hỏi ta ta uể oải lẩm bẩm nói cơm xào chưa gì Cơm xào Thái Hoàng hai Người bảo bản cung ăn cái này. Nàng chỉ vào đĩa cơm xào, mặt biến đen đến sắp thành than. Người dám lấy thứ này đến cho có lệ với bản cung. mươi 24, ai có lệ ngươi, ta lặng lẽ lắc đầu yểu xìu nói ta còn dám có lệ với ngươi sao. Đã được diện kiến qua trình độ hung tàn của lão cửu, nếu ta còn dám làm qua loa với nàng, đó mới thật sự là muốn chết. Ta cố nâng cao tinh thần, chỉ vào đĩa cơm xào kia giới thiệu, ngươi đừng nhìn vẻ ngoài nó khó coi mà xem thường ăn rất ngon đấy. Thấy nàng vẫn không tin ta liền lập tức cầm thìa múc một thìa đầy cho vào miệng, vừa ăn còn vừa làm ra biểu tình đây đúng là nhân gian mỹ vị. Kỳ thật ta cũng không có lừa nàng, ta quả thật cảm thấy hôm nay cơm xào này ăn đặc biệt ngon, có lẽ là do ta quá đói đi, hiện tại chỉ sợ cho ta cây bánh bao ta cũng có thể đem nó trở thành cao lương mỹ vị mà thưởng thức. mặc dù lão cửu vẫn là bộ dạng ngờ vực nhưng cuối cùng cũng vẫn cầm lấy đũa đôi đũa vừa hạ xuống kết quả chỉ gắp hai ba hạt cơm bỏ vào miệng cũng may là ta không có trứng nếu không thế nào cũng phải đau chết mất thôi dù vậy ta vẫn trưng ra vẻ mặt chân thành hỏi nàng hương vị thế nào lão cửu tinh tế thưởng thức nửa ngày mới lẩm bẩm nói cũng không phải là không thể chấp nhận ăn rất ngon được không ta vô cùng khó chịu Lão cửu lại gắp một đũa cơm, ăn xong mới nói, là ngươi quá đói bụng. Vậy ngươi còn ăn làm gì? Vốn nghĩ khi nói xong lời này, lão cửu kiêu ngạo nhất định sẽ lập tức bỏ đũa xuống, thốt lên không ăn nữa. Nhưng ai ngờ kết quả lại hoàn toàn khác xa những gì ta nghĩ, lão cửu chẳng những không có không ăn, trái lại còn đổi đũa thành thìa một thìa kia vừa hạ xuống, mặc dù không nhiều như ta lúc nãy thế nhưng nãy giờ nàng cũng đã ăn hai ba đũa rồi. Nữ nhân này. Vừa nói cơm của ta cơm không thể ăn, giờ còn ăn ngon như vậy Xem ra nói nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi những lời này không sai một chút nào Nhưng lão cửu, lại có bao nhiêu việc là đối với ta khẩu thị tâm phi đây Trong lòng ta bỗng nhiên sao động, nói thầm tại sao ta lại nghĩ đến mấy chuyện này chứ Nàng khẩu thị tâm phi thì có liên quan gì đến ta Tức giận liếc mắt lão cửu một cái, lại phát hiện đĩa cơm giang vừa rồi vẫn còn đầy mà chỉ mới vài giây đã mất một phần ba Khóc ròng, người muội, cơm xào của ta, ta cũng không dám miên man suy nghĩ nữa cầm lấy thìa bắt đầu liều mạng ăn cơm, vừa ăn vừa hất ức muốn chết, rõ ràng người mà cả ngày nay chưa được ăn cơm là ta có được không, lão cửu cả ngày nằm ở trên ghế ăn nho, an nhàn không biết là bao nhiêu. Ta tiêu hao thể lực cả một ngày, cuối cùng tiểu vương bát đàn này còn muốn cùng ta cướp miếng ăn. Vốn nghĩ buổi tối lão cửu sẽ không ăn bao nhiêu, kết quả lần này ta đã tính sai rồi, ta sợ rằng buổi tối sẽ đói bụng cho nên phải liều mạng ăn. Lão cửu thấy ta ăn cơm giống như đã bị bỏ đói 10 năm, dần dần cũng bắt đầu không hài lòng, nàng vừa ăn vừa trừng mắt với ta ánh mắt kia sắc bén đến mức giống như hẩn không thể đem ta bắn chết. Ta cũng làm như không phát hiện ra điều đó, tiếp tục vùi đầu ăn, ai ngờ lão cửu lại thi triển công phu cầm thìa ngăn cản thìa của ta, không cho ta tiếp tục ăn. Chết tiệt, ta hết sức nổi cáu, lúc này thực hận không thể một trưởng đánh chết nàng. Người có biết xấu hổ hay không? Miệng ta vẫn còn đầy cơm, nên lời nói có chút không rõ mắng nàng, ngươi đường đường là công chúa, nhưng lại cướp miếng ăn của ta. Lão cửu không nhanh không chậm tiếp tục ăn cơm xào, cả nửa ngày mới nhẹ phiêu ra một câu, không có Nga, đồ ăn là hiếu ân làm cho bản cung, không nên nói ngược nha. Ngươi cũng nói là ta làm cho ngươi, ta vất vả đứng chung bình tấn cả một ngày mệt gần chết mà còn phải nấu cơm cho ngươi, ngươi trái lại, đã ăn cơm ta làm còn không cho ta ăn, ngươi sao có thể ác độc như vậy. Sao có thể vô lương tâm như vậy? Đặt mạnh cái thìa xuống bàn một cái, xem như là thật sự muốn cùng nàng tuyên chiến. Cửu công chúa này thật khinh người quá đáng. Lão cửu vẫn bất vi sửa động, nhàn nhã tiếp tục ăn cơm xào. Ta nhất thời cảm thấy nàng đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi, tiểu hỗn đàn này quả thực chính là một ả ác ma, giờ phút này ta thật hy vọng. Lão cửu nếu có một phần thiện giải nhân ý như của bát công chúa thì thật tốt ta cũng không có hy vọng xa vời rằng sau khi ta đã bận bịu suốt một ngày thì nàng sẽ vì ta mà bưng trà rót nước nhưng tối thiểu cũng không cần cướp miếng ăn của ta chứ. Chờ thêm một lúc lâu sau tiểu hỗn đản này cũng đặt thìa xuống. Nàng nhìn ta chăm chú ánh mắt dần dần trở nên phức tạp ta mặc dù nổi giận nhưng cũng không phải kẻ ngốc tất nhiên nhìn ra có chỗ gì đó không đúng. Nàng không giống như muốn phát hỏa mà là có một cỗ một cỗ. Ai ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Khi ta vẫn đang không hiểu ra sao thì lão cửu lại nhàn nhạt mở miệng thanh âm không có một chút độ ấm như trước kia. Bản cung cùng ngươi tranh đoạt ngươi sẽ không cướp về sao. Hôm nay ngươi là ở trong phủ, nhưng đến một ngày nào đó gặp kẻ địch ngươi cũng muốn nổi giận đùng đùng rồi tranh luận cùng hắn à. E rằng chỉ có bản cung mới nhàn hạ thoải mái nghe ngươi rong dài, người khác sẽ không như vậy đâu. nếu có kẻ uy hiếp đến ngươi ngươi nên phản kích cho dù ngươi đánh không lại hắn thì cũng phải dùng trí nàng nói xong từ tốn lấy khăn xoa xoa miệng đứng dậy nói xem ra một ngày này đứng chung bình tấn là đứng không rồi ngày mai tiếp tục đứng đi chờ khi nào ngươi có thể ở trên bàn này đoạt lấy thức ăn từ tay bàn cung bàn cung sẽ dạy ngươi cây khác ta ngây ngốc đứng ngay tại chỗ cả người hóa đá ban đêm ta trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ Nghĩ đều không nghĩ ra cái gì, có điều thái độ đã nghiêm chỉnh hơn rất nhiều Những lời công chúa nói với ta đêm qua làm ta biết rằng nàng là thật tâm chỉ dạy cho ta Ta cầu nàng lâu như thế, không phải là vì kết quả hôm nay sao Một khi đã như vậy ta lại có gì lý do còn không thật sự học tập còn suy đoán cái gì Huống hồ cho dù mệt thì mệt nhưng chưa bao giờ nàng kêu ta đi chết đi Hôm nay lão cửu vào cung ta vẫn như cũ đứng chung bình tấn, bất quá là nàng lại để lại một tên hạ nhân ở một bên giám sát ta. Nếu đặt vào ngày hôm qua, ta nhất định sẽ lười biếng, nhưng hôm nay không giống ta hiểu được công phu này là ta học cho bản thân chứ không phải vì ai khác cho nên ta vô cùng chăm chỉ học. Vốn nghĩ hôm nay nhất định sẽ càng mệt hơn so với hôm qua, thế nhưng lại dần dần phát hiện thoải mái rất nhiều, hơn nữa thời gian càng lâu tâm càng yên tĩnh. Cũng không biết thật sự là như vậy, hay là do ảnh hưởng tâm lý, nhưng nói tóm lại là không xấu. Giữa chưa ta một mình dùng ngọ thiện, định dùng xong sẽ tiếp tục đứng chung bình tấn, vừa muốn bắt đầu, đã thấy hạ nhân mang hai thùng nước ra, ta hơi bực bội, không biết hắn muốn làm gì. Cái này là để làm gì? Ta hỏi hạ nhân kia. Hạ nhân đó vấn an xong liền cúi đầu nói, công chúa trước khi tiến cung đã phân phó nô tài, nói nếu đến buổi trưa mà phò mã ra chưa từng lười biếng, buổi chiều sẽ lại thêm hai thùng nước treo trên cánh tay, nếu buổi chiều cũng có thể hoàn thành đầy đủ chờ đến trạng vạng khi công chúa hồi phủ sẽ có thưởng Thường, khóe miệng không tự giác thoáng cong lên, nàng có thể thưởng cái gì cho ta? Không có tai họa thì ta đã hạnh phúc lắm rồi. Có điều nói thật ta đúng là có tò mò. Ta cười gật đầu tất nhiên rất vui vẻ được. Ta nói với hạ nhân kia, đến đây đi. Nô tài cẩn thận đem thùng nước treo trên cánh tay ta, xong lại đi qua một bên đứng. Giữa trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, mùa này mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng ánh nắng gay gắt này cũng phơi ta đến đầu choáng mắt hoa, bây giờ trên người ta mồ hôi chảy cứ như hệ thống cung cấp nước, cả người đều ẩm ướt. Trong lúc ta sắp chịu không nổi thì đã thấy quả đào vô cùng lo lắng từ nơi khác chạy tới, trong tay còn bưng một chung trà, không biết là muốn làm gì. Quả đào dừng ở trước mặt ta, đưa ta chung trà, nói trời rất nóng, ta đã pha cho ngài một chung trà thanh nhiệt giải nóng, còn có thêm băng nữa. Cái gì, thêm băng, ta vừa nghe liền cảm thấy mừng rỡ, quả đào này hôm nay thật là quá tuyệt với, tại sao lại có thể biết ta sắp chịu không nổi còn cố ý tìm cho ta khối băng để giải nhiệt vậy. Ta vô cùng cao hứng, định đặt hai cái thùng nước trên tay xuống, hào hào hưởng thụ một chút trà ướp lạnh này, ai ngờ quả đào thấy động tác của ta, liền thốt ra, đừng đừng đừng. Ta hơi bực bội, làm sao vậy, quả đào nhỏ giọng nói, công chúa đã căn dặn bảo ngài phải giữ nguyên tư thế này để uống, nếu đặt thùng nước xuống thì sẽ không cho ngài uống nữa. Lại là công chúa, nàng đã trở lại, dứt lời ta bắt đầu nhìn xung quanh, không có, quả đào nói, là mới lúc nãy, người trong phủ đã chạy đến nói cho ta biết, công chúa nói ngày nắng, sợ ngài chịu không được khí nóng, cho nên sai ta pha cho ngài một ly trà, khối băng vẫn là đặc biệt đem từ trong cung ra. Nghe quả đào nói như vậy, không hiểu sao trong lòng ta lại giống như được bôi một tầng mật có một chút ngọt, một chút ấm áp. Ra, quả đào thấy ta ngẩn ngơ, vội hỏi, ngài uống nhanh đi, trời hôm nay vẫn còn chưa nóng lắm đâu, cũng không biết công chúa như thế nào làm ra được băng, dù sao nhất định cũng không dễ dàng, ngài đừng để nó tan hết. Ân, ta lên tiếng, ngưỡng cổ để quả đào uy ta uống. Nói thật tư thế này uống trà thật sự là không dễ dàng, nhưng tại sao, lúc này tâm tình của ta lại vô cùng tốt, đừng nói là bảo ta vừa nâng hai thùng nước vừa uống, cho dù là bảo ta vừa trồng cây chuối vừa uống, ta cũng nguyện ý. Một chung trà kia thật sự là mát lạnh đến tận trong tâm. chương 25 Không biết là do chung trà giải nóng kia quả thật có tác dụng hay do tâm lý, tóm lại từ sau khi ta uống chung trà kia, mặc dù mặt trời đã ngay đỉnh đầu nhưng ta cũng không còn cảm thấy nóng nữa, vài canh giờ trôi qua cũng cảm thấy nhanh như mới một khắc đồng hồ. Đào mắt lão cửu đã trở lại, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta quả thực làm ta cả kinh, hai cánh tay không khỏi run lên làm nước trong thùng rơi ra một bãi. Ta hận a trong lòng nghĩ thầm kiên trì đến cả ngày cũng không đổ một giọt nước, giờ thì xong rồi, phần thưởng ta tâm tâm niệm niệm phỏng chừng cũng đi theo đám nước này rồi. Vì thế lừa giận lập tức bùng lên, quay đầu đối với hạ nhân đứng một bên kia bắt đầu quát lớn, công chúa đến tại sao ngươi lại không thông báo. Hạ nhân kia nghe thấy ta giống giận như vậy liền run rẩy cạnh một tiếng quỳ xuống ta đang muốn tiếp tục mắng hắn, lại nghe lão cửu chậm gì gì mở miệng nói, đổ chính là đồ còn trách người khác làm chi, là bản cung bảo hắn không cần thông báo, như thế nào, ngươi cũng muốn mắng bản cung sao. Ta lén lút phiên một cái bạch nhãn, cam phẫn bất bình. Liên hợp cùng hạ nhân khi dễ ta, nàng biết rõ là ta không dám mắng nàng mà. Lão cửu lại nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ta nghe vậy. Lúc này mới buông hai thùng nước xuống, sau đó bắt đầu lắc lắc thân mình vận động để lưu thông máu. Đến khi làm xong hết thầy, lại phát hiện hạ nhân kia vẫn còn quỳ trên mặt đất không có đứng dậy, ta cũng hiểu được là do bản thân mình kiếm chuyện, vì thế liền khoát tay áo, đứng lên đi. Hạ nhân kia vội vàng tạ ơn rồi nhanh chóng đứng dậy tránh qua một bên, sau đó ta quay lại nhìn lão cửu trong lúc nhất thời ta cũng không biết phải cùng lão cửu nói cái gì. Kỳ thật nếu theo như bình thường, đôi ta khẳng định sẽ như khắc tinh tranh cãi không ngớt nhưng nàng hôm nay. Lúc này tâm tình của ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, nói tóm lại sự chuyển biến trong nhất thời này, làm ta có chút xấu hổ. Nhưng thật ra là lão cửu buổi chiều sau khi vừa làm một chuyện thiện nhân giải ý xong nhưng lại tuyệt như không biết biểu tình trên mặt vẫn không khác gì thường ngày, vẫn là ngạo mạn như vậy tựa như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. nhìn nàng như vậy trong nhất thời ta lại có chút dao động đáy lòng giống như có một thanh âm đang thì thào tự nói người không coi ai ra gì như lão cửu nhưng lại có thể đem ngươi phủng trong lòng bàn tay che chở ngươi lại có tài đức gì chứ đúng rồi ta có tài đức gì đâu lúc vừa mới đến đây vẫn còn chưa rõ lắm tình hình nhưng hiện tại so cùng người khác ta không đọc đủ thứ thi thư cũng không hùng tài vĩ lực thậm chí ngay cả công phu cũng chỉ bằng người mới nhập môn thứ duy nhất có thể đưa ra chỉ có bộ dáng này thế nhưng ta còn là nữ tử ra vẻ nam tử, vẻ mặt giống tiểu bạch kiểm. Ai thở dài trong lòng, nam tử trên thế gian quỳ gối dưới váy lão cửu không biết có bao nhiêu thế nhưng cố tình nàng lại chọn ta làm phò mã. Tất cả những chuyện này đến tột cùng là ông trời có mắt hay là tạo hóa chiêu người đây. Ta đứng ngốc cả nửa ngày, lão cửu đứng trước mặt ta cũng nghi hoặc không thôi, nàng dơ tay lắc lắc ở trước mặt ta, nhẹ giọng nói "Choáng váng sao. ta phục hồi tinh thần lại đáy lòng bật cười không phải chính là choáng váng sao hôm nay ngươi muốn ăn cái gì hiếm khi ngữ khí của ta tốt như vậy dường như lão cửu cũng bị ngữ khí này của ta làm kinh ngạc ánh mắt khó tin nhìn ta nửa ngày cũng chưa mở miệng nói chuyện ngươi cũng choáng váng rồi sao ta trả thù tính mở miệng ngươi mới choáng váng lão cửu lập tức xoay người đưa lưng về phía ta ta cười to tổng cảm thấy hôm nay lão cửu đặc biệt đáng yêu có điều hôm nay không cần ngươi nấu cơm nữa. Lão cửu lại nói, ta hơi khó hiểu, bội hỏi nàng vì cái gì. Không phải nói nếu hôm nay biểu hiện tốt thì sẽ thưởng cho ngươi sao, phần thưởng chính là hôm nay không cần ngươi phải nấu cơm. Bất quá sau khi nói xong lời này, nàng lại đột nhiên nói, nhưng chỉ có một lần thưởng cho cũng chỉ có một lần như vậy. Một năm 365 ngày, ta sẽ phải nấu cơm 364 ngày. Điều này sao có thể? lỡ như xuất hiện tình huống đặc biệt thì sao ta hỏi nàng lỡ như ngươi vào cung rồi về trễ hoặc là buổi tối không ở trong phủ thì sao chẳng lẽ ngươi không có trong phủ ta vẫn phải nấu cơm cho ngươi sao yên tâm lão cửu xoay người lại vỗ vỗ vai của ta hai mắt phiếm tinh quang hiếu ân nấu cơm cho dù bàn cung ở ngàn dặm xa xôi cũng nhất định sẽ tranh thủ trở về đúng giờ để hưởng dụng người cái đứa ham ăn này Sau đó, đôi ta liền tách ra, nàng đi nơi nào ta không biết, còn ta thì đi tắm rửa một phen, tẩy sạch một thân mồ hôi dơ bẩn cả ngày, thay vào một bộ xiêm y sạch sẽ. Sau khi làm xong hết thảy thì trở lại chính sảnh, công chúa đã ngồi trước bàn gỗ tử đàn, hơn nữa trên bàn đã được đặt đầy đồ ăn phong phú. Nước miếng của ta cũng sắp chảy hết ra rồi, cũng không quan tâm gì nữa, vừa nói với công chúa câu ta ăn trước xong liền cầm lấy chiếc đũa giống như cuồng phong càn quét mọi thứ trên bàn ăn. Nhưng ăn ăn ăn một hồi, lại cảm giác có chút không đúng cảnh tượng hôm nay hình như có chút quen quen, hơn nữa quen thuộc giống như chuyện phát sinh mấy ngày trước. Ta vừa nâng mắt liền biết không đúng chỗ nào. Người như thế nào không ăn. Ta cao mày thật sự là không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm lúc ta ăn cơm. Tay phải lão cửu chống đầu, vẻ mặt lười biếng, chăm chú nhìn ta vài giây, sau đó mới mở miệng, bảo trì thân hình. phớt một miệng cơm của ta thiếu chút nữa phun lên mặt nàng rồi. Nữ nhân này thật đúng là làm ta không còn lời nào để nói. Nhưng nghĩ một chút nàng như vậy không phải là khẳng định trù nghệ của ta đấy chứ. Nếu là như thế này, lỡ như một ngày kia ta không còn ở đây, nàng có thể đói chết hay không đây? Nhưng thật sự có một ngày ta không còn ở đây nữa sao? Lắc đầu nhất định là sẽ không. Nhưng mấy năm sau khi ta nhớ lại ý nghĩ này, tối đa cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài Chúng ta không thể thay đổi số mệnh, cũng không lĩnh ngộ được thiên cơ Sự tình thật sự trở thành sự thật Ta cũng chỉ có thể cảm thán thế gian này nếu có thuốc hối hận thì tốt rồi Nếu có ta nhất định sẽ không giống như bây giờ Cho dù phải vì nàng làm thêm nhiều bữa cơm hơn nữa ta cũng nguyện ý Sau khi ta đã ăn xong buông đũa xuống, nhìn thoáng qua lão cửu Nàng vẫn là một bộ dáng lười biếng như vậy Nhưng không biết tại sao thấy nàng như thế ta lại có một loại cảm giác nàng lúc này thật phờ phạc, không có sức sống Người thiện lương như ta trong lòng tất nhiên sẽ có chút không thoải mái Hay là ta đi nấu cho ngươi bát cháo hay gì đó đi Vừa nghe thấy lời này của ta trong mắt lão cửu lập tức phóng ra một đạo hào quang Nhưng nàng che giấu cực nhanh, nháy mắt liền khôi phục lại bộ dáng vừa rồi Hữu khí vô lực nói quên đi, bản cung đã nói hôm nay miễn cho ngươi Giả bộ, ngươi còn giả bộ Ta cắn răng, vốn nghĩ rằng ngươi đã không cần bậc thang này, vậy ta sẽ thuận theo ý tứ của ngươi. Nhưng cố tình tiểu vương bát đàn này thấy ta không nói gì nữa, đôi mắt kia cứ nhìn ta chăm chú. Bị ánh mắt đáng thương như vậy nhìn đến làm ta cảm thấy nổi hết cả da gà. Ta chính là hận cực sự thiện lương lúc này của ta a Không có gì đáng ngại, một bát cháo thôi mà cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Trời biết lời này của ta có bao nhiêu trái lương tâm a Thực sẽ không đáng ngại. không ngại ai lão cửu thở dài một tiếng nếu hiếu ân đã muốn vì bàn cung xuống bếp vậy thì bàn cung sẽ ăn hai bát người muội a lúc này ta thật muốn đâm đầu vô tường chết quách cho rồi rõ ràng người giả bộ đáng thương là nàng rõ ràng muốn ăn cháo cũng là nàng vì cái gì nghe xong lại giống như là ta định hót vội vàng nấu cháo dâng cho nàng vậy cuối cùng ngày hôm nay ta vẫn không tránh khỏi vận mệnh nấu cơm cho công chúa Một năm này ta rõ ràng không phải chỉ cần nấu cơm 364 ngày thôi sao. Vì cái gì đã được miễn cho rồi mà kết quả vẫn là phải nấu cơm 365 ngày. Ta hận A, tự làm tự chịu A. Ngày lại ngày trôi qua, dần dần khí trời cũng bắt đầu ấm lên. Lúc này cách thời gian đi Nam Hạ ngày càng gần, mà mấy ngày gần đây, mỗi ngày lão cửu đều đi đi về về trong cung như con thoi, ta cũng thấy kỳ quái công chúa đã xuất giá rồi chẳng lẽ mỗi ngày đều phải chạy vào cung sao. Đem chuyện này hỏi quả đào, lại biết được lúc trước công chúa một tháng mới hồi cung như vậy một lần Vậy mà trong một tháng thời gian này, lão cửu quả thực đem số lần tiến cung trong hai ba năm đều dùng Nàng nhất định sẽ không phải là đột nhiên đổi tính, biết phải làm tròn đạo hiếu đấy chứ Ta đoán tám phần chắc là vì chuyện nam hạ, nghĩ thầm trong lòng xem ra nàng thật đúng là không muốn đi Ngày ngày tiến cung cũng là để tìm phụ hoàng của nàng nhõng nhẽo kiên quyết không đi đây mà Mà trong khoảng thời gian này, công phu của ta vì đã được khắc khổ luyện tập mỗi ngày mà đột nhiên tăng mạnh. Nếu là lúc trước, người ở trong phủ sẽ thường xuyên thấy ta cùng công chúa dùng võ mồm để công kích đối phương. Nhưng bây giờ đôi ta dĩ nhiên từ động khẩu chuyển sang động thù. Hai ta chuyển biến như vậy, nhưng chịu tội cũng chỉ có hạ nhân, hôm nay bổ hư cây, ngày mai lại đục cái hố trên mặt đất những thứ này nhìn mãi cũng quen mắt. Thậm chí có lúc khi ta đi ngang qua trong viện còn có thể nghe thấy bọn nha hoàn bà tám cùng nhau nghị luận nhìn công chúa và phò mã ra bây giờ lại nhớ tới bộ dáng lúc đầu của hai người A. Ban đầu, đúng rồi, chắc hẳn ban đầu cũng không khác bây giờ là bao công chúa đối với ta vẫn như trước chiêu chiêu bất lưu đường sống mà ta sợ là sẽ không dễ khi dễ giống tên hiếu ân tiền nhiệm như vậy. Người xem ra chính là như vậy, khi không có công phu thì sợ công chúa, sợ phải chết, giờ có công phu rồi, tâm lý cũng kiên cường hơn. mươi 26, hôm nay, bác công chúa lại tới quý phủ, vốn ta không muốn đi, nhưng lại không thể, làm nhị đương gia của phò mã phủ, theo lý ta phải nên đi gặp. Huống hồ trước khi ta đi đã nghe quả đào nói, bác công chúa nói tới nói lui vẫn là muốn đến tìm ta tán gẫu, hài tử ba tuổi đều có thể nghe ra ý bên trong. Trong lòng ta cả kinh, vội hỏi công chúa có phản ứng gì. Quả đào nói công chúa diện vô biểu tình, nhưng quả đào đơn thuần đến ngốc nghếch thì làm sao có thể nhìn thấu lão cửu. Trên đường đi đến ta liên tục cảm thán, nói thầm trong lòng buổi tối xác định chắc chắn lại là một trận ác liệt phải đánh nữa đây. Đến chính sảnh, nhìn thấy vẻ mặt bát công chúa đều là vui vẻ đến nở hoa. Ta vội vàng liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng đem ánh mắt truyền hướng đến lão cửu, lại vừa vặn gặp phải ánh mắt nàng, đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ngoài mặt đều không thể hiện gì, nhưng ta biết nàng nhất định đang nổi giận. Thở dài trong lòng, như thế nào lại xui xẻo như vậy? Rõ ràng là không liên quan đến ta, tại sao lỗi đều chạy đến trên người của ta chứ? Nhưng xuất phát từ quy củ ta vẫn tránh đi ánh mắt lão cửu, xoay người đi về phía bát công chúa chấp tay thi lễ vấn an. Bát công chúa ý cười trong suốt liên tục bảo ta miễn lễ thanh âm mềm nhẹ, ngọt đến sắp chảy nước. Ta hơi hơi cười nhẹ, cũng không dám nhìn nàng nữa trực tiếp ngồi vào một bên, cũng không nói một câu. Lúc sau, bát công chúa và lão cửu hàn huyên hồi lâu, tất cả đều là chuyện nam hạ ta cũng không biết phải nói gì, vì thế chỉ phải cụp mắt uống trà. Đang lúc hai nàng đang tán gẫu hăng say thì bát công chúa lại đột nhiên hỏi ta một câu, hiếu ân, hành lý của ngươi đã thu thập xong hết chưa? Bát tỉ. Lão cửu lập tức mở miệng cắt ngang, hơi hơi nhíu mi. Sự việc bất thình lình này thật làm cho ta như lọt vào trong sương mù. Hành lý gì, lần này đến phiên bát công chúa kinh ngạc nàng chớp chớp mắt nhìn ta, lại quay lại nhìn lão cửu, lúc này mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sau đó nàng lấy khăn che miệng cười, nói với lão cửu tiểu cửu trong hồ lô này của ngươi là chứa cái gì đây. Lão cửu xoay đầu qua một bên, không liên quan đến bát tỉ. Thì... Được rồi, được rồi, bát công chúa cười xua tay. là chuyện nhà các ngươi, bản cung cũng sẽ không quản. Nhưng tiểu cửu này, nam hạ không tới vài ngày nữa là sẽ xuất phát, ngươi sớm muộn gì cũng phải nói cho Hiếu Ân biết, không phải sao, nếu như lúc trước ngày ngày đều tiến cung cầu phụ hoàng, vậy hôm nay lại tính làm gì đây? Nếu nói lão cửu vừa rồi là diện vô biểu tình thì lúc này ta đã thấy nàng đã có chút cực kỳ tức giận, đã nói không phải là chuyện của bát tỷ, bát tỷ vẫn nên quan tâm chuyện nhà mình đi. Nghe nói lần này Phụ Hoàng vẫn chưa đồng ý cho bát Phò Mã cùng đi Nam Hạ, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, bát thì còn không mau hồi Phò Mã phục cùng bát Phò Mã hảo hảo triền miên thêm vài ngày đi chứ. Chỉ thấy bát công chúa nhẹ nhàng cười một chút ánh mắt lộ ra ánh sáng khác thường cái này không cần làm phiền muội muội quan tâm, một đường Nam Hạ này cho dù không có bát Phò Mã, bản cung cũng cảm thấy được nhất định sẽ rất thú vị, ngươi nói phải không hiếu ân. Chuyện này liên quan gì đến ta? Ta chớp chớp ánh mắt có chút luống cuống. Nhưng cũng không dám không hồi đáp câu hỏi của bát công chúa cho nên chỉ phải cười cười đáp lại Ta thấy việc này cũng chỉ đơn thuần là vì lễ phép cũng không có gì quan trọng Ai ngờ ngay sau đó lão cửu liền cạnh một cái đứng lên Ta cùng bát công chúa đều nghi hoặc nhìn nàng Mà nàng thì đã trở lại bộ dáng vân đạm phong khinh Sau đó quét mắt nhìn ta một cái Lúc này mới đem ánh mắt truyền hướng bát công chúa nói Bản cung mệt mỏi muốn trở về phòng nghỉ ngơi Bát thì cứ tự nhiên đi Nói xong nàng cũng không chờ bát công chúa phản ứng liền phất tay áo rời đi Trong chốc lát chính sảnh lớn như vậy chỉ còn ta cùng với bát công chúa và vài nha hoàn Cái này thật sự làm cho ta không được tự nhiên Ta ngây ngốc cười với bát công chúa Nhưng một chút đề tài cũng không có tình huống này có biết bao nhiêu xấu hổ Nhưng thật ra bát công chúa tùy ý rất nhanh Vẻ mặt tươi cười uống trà Đến khi uống xong một chén nàng liền ngồi thẳng thân thể đem ánh mắt chuyển đến ta Ta thấy rất rõ, trong ánh mắt kia rõ ràng lộ ra ý thứ khác. Chỉ là ta không biết là cái gì thôi. Bất quá không lâu sau, bát công chúa cũng tự nói ra, vừa rồi bản cung nói nhiều như vậy, không lẽ Hiếu Ân không có cái gì muốn hỏi bản cung sao? Là ngươi thật sự không biết hay là căn bản là không cần biết đây? Trong lòng ta bật cười, ta cũng không có tâm cơ như tên Hiếu Ân tiền nhiệm như vậy. Nhưng nói không biết cũng quả thực quá coi thường ta chuyện lúc nãy bát công chúa nói tên ngốc đều có thể tìm ra điểm không thích hợp ta lại như thế nào có thể không tìm thấy ta vẫn chưa hỏi chính là không tìm được cơ hội thích hợp thôi. Nếu bát công chúa hỏi Hiếu Ân sẽ hỏi một câu tất cả những việc này là xảy ra chuyện gì. Tiểu cửu đối với chuyện nam hạ là nói với ngươi như thế nào. Nói như thế nào ta chính là cả đời không thể quên được nàng đã đùa giỡn ta như thế nào. Nghĩ đến chuyện này ta liền khó chịu, vì thế thản nhiên nói công chúa nói thân thể ta không tốt, không tích hợp lặn lội đường xa cho nên lần nam hạ này cũng không mang ta cùng đi. Bát công chúa gật gật đầu, một bộ thì ra là thế. Hôm nay theo như lời của bát công chúa, xem ra sự tình cũng không phải như vậy, thứ lỗi cho hiếu ân ngu rốt đoán không ra biến cố trong đó. Ta nhò nhã lễ độ tận khả năng lớn nhất bảo trì khoảng cách cùng bát công chúa. Bát công chúa làm như không thấy, nghịch ngợm hướng ta chấp chấp mắt, rồi sau đó mới nói, bản cung cũng không biết trong hồ lô của tiểu cửu là bán cái gì, có điều một lần tình cờ bản cung tiến cung để thỉnh an phụ hoàng thì đã gặp tiểu cửu, lúc đó muội ấy đang cùng phụ hoàng nói chuyện nam hạ, người đoán thử xem muội ấy đã nói gì. Ta dùng ánh mắt hỏi nàng, bát công chúa suy nghĩ một chút rồi cười cười, dường như tâm tình vô cùng tốt rốt cuộc lại xì một tiếng bật cười. Lúc đó muội ấy đang cầu phụ hoàng, nói là muốn cùng đi nam hạ, phụ hoàng tất nhiên không đồng ý, đây là phải cải trang vi hành cũng không phải là đi chơi, mang theo tiểu tổ tông này đi cùng không phải sẽ nháo đến long trời lửa đất sao. Bản cung lúc ấy còn hơi bực mình, tiểu cửu này lần trước còn nói chết sống không đi tại sao thoáng cái liền thay đổi quẻ Cái gì, cầu hoàng thượng muốn đi nam hạ, điều này sao có thể, lúc này bên tai ta toàn quanh quẩn những lời lão cửu đã nói với ta.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 Cụ thể như thế nào bản cung cũng không rõ lắm tóm lại đoạn thời gian này, muội ấy thường xuyên vào cung chính là vì việc này. Nếu trong lòng ngươi còn nghi vấn thì có thể tự đi hỏi muội ấy. Bát công chúa miễn cưỡng liếc nhìn ta một chút, sau đó đứng lên. Bất quá lần này bản cung cũng xem như báo được thù, nha đầu tiểu cửu kia chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến bản cung sẽ nói việc này cho ngươi. Bản cung đi trước xem ra tại phò mã phủ này càng ngày càng không được hoan nghênh rồi. Bát công chúa đi rồi ta cũng không có đứng dậy tiễn, thậm chí ngay cả nàng đi khi nào cũng không biết Ta ngồi yên ở chính sảnh, mãi cho đến trạng vạng mới đi đến chủ phòng chuẩn bị bữa tối cho công chúa Trong lúc đấy ta vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu ta suy nghĩ rất nhiều lại không biết đến tột cùng là suy nghĩ cái gì Có thể đi nam hạ là điều mà ta vô cùng mơ ước, tất nhiên là tốt thế nhưng ta không biết đi nam hạ như thế nào sẽ liên quan đến nhiều việc như vậy Lão cửu đi cầu hoàng thượng, người như nàng cũng sẽ sử dụng chiêu thức nhõng nhẽo làm nũng sao? Kiêu ngạo của nàng cho phép nàng làm như vậy sao? Mặc dù người nọ là phụ hoàng của nàng, là thân sinh dưỡng dục nàng, ta vẫn không hề tưởng tượng được người như nàng làm sao có thể đi làm nũng, đi cầu người. Nàng từng nói nàng không muốn đi, mà ta một chút cũng không nhìn ra nàng làm sao lại muốn đi. Nam hạ lặn lội đường xa, tuy nói ăn ở đều là tốt nhất, nhưng thủy chung vẫn kém trong hoàng thành. Cửu công chúa yêu nhất là sạch sẽ kết tranh cãi ở Mỹ Như vậy nàng từ bỏ hoàng thành chuyển sang đi Nam Hạ Là vì ta sao Thế nhưng lúc trước sao nàng lại nói những lời kia Thậm chí mấy ngày trước nàng cũng chưa từng nói ra Nói cho ta biết ta cũng đi cùng Là muốn cho ta kinh hỉ sao Hay là nàng muốn đem sự tình làm thành thiên y vô phùng Không cho ta đoán được cũng không cho ta biết nàng Ở sau lưng yên lặng làm tất cả những việc này Nàng đến tột cùng có bao nhiêu dáng vẻ đây chứ Vì sao ta lại nhìn không thấu? Tiểu cửu, chương 27, ta càng nghĩ càng xa, ở chủ phòng loay hoay mãi cũng không biết đến tụt cùng là đang làm những gì, tóm lại chỉ là vài món nho nhỏ. Nêm nếm một lúc không phải mặn thì chính là nhạt nhẽo. Nhưng cuối cùng cũng có thể nuốt được ta nhíu mày trong lòng có chút bực bội, tại sao cứ đụng phải chuyện của tiểu vương bát đàn kia thì trong lòng ta cứ không yên như vậy chứ. Thế nhưng suy nghĩ cả buổi cũng không thể tìm ra được nguyên do. Thời điểm bước ra khỏi chủ phòng, những hạ nhân đứng ngoài cửa muốn bước đến giúp ta cầm lấy thức ăn liền bị ta xua tay cự tuyệt lúc này đầu óc ta lại bắt đầu mơ hồ, cũng không quên được ánh mắt lão cửu nhìn ta lúc buổi chiều, ta cũng không muốn ngày ngày cùng nàng đánh nhau, tất nhiên phải có thành ý chịu đòn nhận tội. Một đường bước nhanh đến chính sảnh lại phát hiện lão cửu đã không còn ngồi ở trước bàn gỗ từ đàn như lúc trước, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nao nao, nhưng lại chợt nhớ lúc này chắc là nàng vẫn còn đang ở trong phòng. Sợ đồ ăn sẽ bị nguội ta lại lập tức chạy đến tầm cung công chúa quả thực ở trong này. Nàng lúc này vẫn đang nằm trên thẳng ghế nằm, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì, đến khi ta đi vào trong nháy mắt nàng liền đem ánh mắt truyền đến trên người ta, chỉ trong một chốc như vậy ánh mắt đó từ trống rỗng liền chuyển thành đề phòng. Ta đứng ngay tại chỗ không biết làm sao, vốn là ta một lòng chỉ nghĩ đến đồ ăn sẽ lạnh, nên cũng không gõ cửa mà liền trực tiếp bước vào, lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy được loại biểu tình này của lão cửu. Đôi mắt trống rỗng, vẻ mặt cô đơn tựa như có chuyện đặc biệt bi thương. Nhưng lúc này cũng không phải lúc để ta nghĩ nhiều, vừa thấy dáng vẻ muốn đánh nhau của lão cửu cả người ta liền hoảng sợ. Ta đã làm xong bữa tối cho ngươi rồi. Ta cười cười mở lời, nghĩ rằng lão Cửu sẽ không xuất thủ đánh khuôn mặt tươi cười của ta đâu. Đặt xuống, lão Cửu rời tầm mắt. Hai chữ này nàng nói ra, làm cho ta cảm thấy nếu lúc này đặt một chậu nước ấm trước mặt nàng, chậu nước kia sẽ lập tức đóng băng. Có điều, mặc dù giọng nàng lạnh nhạt, nhưng ta nghe xong trong lòng vẫn là có chút thờ phào nhẹ nhõm, tối thiểu nàng không có trực tiếp bảo ta đi ra ngoài, đúng không? Ta gật gật đầu, đem bữa tối đặt trên bàn, sau đó cũng ngồi xuống đợi nàng đi đến cùng nhau dùng bữa. Nhưng qua gần 10 phút đồng hồ, lại chưa thấy lão cửu có ý định muốn ăn cơm. Ta có chút ngồi không yên, liền mở miệng nói ăn cơm đi, nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa. Vốn hôm nay làm đồ ăn cũng đã đủ khó ăn rồi, nếu còn để nguội sẽ càng khó nuốt hơn. Lão cửu lại rời ánh mắt đến trên người ta, nói ngươi ăn đi, bản cung không đói bụng. Không được trong thời hạn một năm này ngươi đều phải ăn cơm đúng hạn, nếu không ta sẽ không làm nữa. Ta lập tức bác bỏ. Ngươi không làm bàn cung liền không dạy ngươi. Không dạy thì không dạy, dù sao những thứ cơ bản ta đều đã nắm được rồi. Lão cửu không nói gì, nhưng ta rõ ràng thấy quai hàm của nàng cử động, hình như nàng đang cực kỳ giận dữ. Lòng ta liền dao động, nhớ tới những lời hôm nay bác công chúa đã nói, bỏ đi bỏ đi, nàng chỉ là một đứa nhỏ còn chưa mọc đủ lông, so đo với nàng làm cái quái gì Được rồi được rồi, cho dù ta đã làm sai cái gì cơm thì lúc nào cũng phải ăn, coi như nể mặt ta cực khổ cả buổi chiều, ăn hai miếng được không Nói xong ta liền hối hận, ta biết rõ nàng ấy sẽ không đến ăn đâu Quả nhiên qua sau một lúc lâu cũng không thấy nàng có chút động tĩnh ta thở dài cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn một mình Nhưng ai ngờ đồ ăn còn chưa vào tới miệng, lão cửu liền phốc một cái ngồi trước mặt ta, động tác kia quá nhanh quả thực chỉ lóe lên một cái Ta hết sức kinh ngạc, ngay cả miệng đều quên khép lại Lão cửu chừng mắt liếc ta, cầm lấy đôi đũa rồi nói, bản cung cũng sẽ không vì ngươi mà để bản thân phải đói bụng Dứt lời, liền bắt đầu ăn, khóe miệng ta bắt đầu kéo ra một chút ý cười cửu công chúa khẩu thị tâm phi này Tại sao đồ ăn lại mặn như vậy? Lão cửu cao mày, cố nén nửa ngày vẫn là phải phun ra. Tất nhiên là ta biết đồ ăn hôm nay mùi vị không tốt cho nên cũng không tỏ vẻ gì, chính là chỉ chỉ một đĩa đồ ăn khác nói với nàng, người ăn món này đi, món này không mặn. Vì thế lão cửu lại đổi sang đĩa kia, lần này nàng không phun ra, có điều sắc mặt cũng không tốt cho lắm, sau khi đã nuốt vào mới nói với ta, một chút mùi vị cũng không có. Dứt lời nàng nhìn ta không chuyển mắt, vẻ mặt hồ nghi, không yên lòng sao. Đang nghĩ cái gì? Tất nhiên là không thể nói cho nàng là ta đang suy nghĩ về những điều hôm nay bát công chúa đã nói với ta cho nên chỉ đành nói không có gì. Lão cửu không tin tựa thiếu phi thiếu hỏi ta chính là nghĩ đến bát thì sao. Buổi chiều hai người cùng nhau tán gẫu rất vui vẻ mà. Trong lòng ta cả kinh không phải vì lão cửu đoán chúng tâm sự của ta mà là biểu tình kia của nàng nhìn thế nào lại giống tiểu nữ nhân đang ghen như thế. Nhưng tại sao lại là ghen? Nàng cũng không thích ta ghen cái gì chứ? Chữ thích này vừa xuất hiện, trong lòng ta đột nhiên lục bục một cái, toàn bộ đầu óc liền mơ màng. Nàng nên thích ta sao? Tại sao không trả lời, linh hồn nhỏ bé vẫn còn ở chỗ bát tì chưa trở về sao? Ngữ khí của lão cửu càng lạnh hơn, mà ta lúc này cũng không cách nào quan tâm nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta hỏi nàng, rõ ràng không muốn đi Nam Hạ, vì cái gì phải ngày ngày tiến công cầu phụ hoàng ngươi? Ngươi! Lão cửu giật mình, nhưng cũng lập tức phản ứng lại, là bát tỷ nói với ngươi sao. Đúng vậy, đúng vậy, nàng rõ ràng đã biết vì sao lại còn muốn hỏi ta. Lão cửu thấy ta không đáp lại, cũng không mở miệng, nàng còn có thể nói như thế nào. Sự thật quả thật như thế, nàng không muốn đi nam hạ, lại ngày ngày đi cầu hoàng thượng, không phải vì doãn hiếu ân ta thì là vì ai. Trong chốc lát bầu không khí bắt đầu yên tĩnh lại vừa xấu hổ. Ta muốn hỏi nàng, hỏi nàng có phải thích ta hay không, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn chậm chạp không mở miệng được. Ta là một người hiện đại, không có tư tưởng phong kiến, đối với việc này cũng không để ý nhiều chính là cảm thấy nếu thích một người, dù là nam hay nữ cũng đều tốt. Nhưng lão cửu thì khác, nàng là người cổ đại, tư tưởng cũng không cởi mở như ta, nàng sẽ không để ý nhân luân thích ta sao. Ta sợ ta lại tự mình đa tình. Lúc này, lão cửu lại đột nhiên mở miệng đi cầu phụ hoàng thì sao, đây là chuyện của bản cung. Còn cứng rắn cãi lại sao? Tại sao không liên quan đến ta ta là phò mã của ngươi, là người một nhà? Hôm nay nếu bác công chúa không nói với ta ta vẫn còn chẳng hay biết gì cuối cùng là ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Thật sự muốn đợi đến lúc xuất phát đi Nam Hạ mới nói với ta sao? Lão cửu dường như cũng tức giận đột nhiên đứng dậy vỗ bàn một cái, liền chỉ vào người ta nói. Bát tỷ bát tỷ, hôm nay ta sẽ đánh ngươi bay ra khỏi phò mã phủ cho ngươi đi tìm bát tỷ của ngươi đi. Nói xong, nàng đem cái bàn hất sang một bên, ngay sau đó một trường hướng ta đánh tới. Từ lúc nàng đứng lên là ta đã có phòng bị cho nên một trường này của nàng bị ta tránh được chỉ là ta hôm nay bản không muốn đánh nhau, nhưng như thế nào còn chưa nói xong mà đã động thủ thế chứ. Ta nhớ mày cũng không đánh trả chỉ tiếp tục né tránh chiêu thức của nàng. Xem ra là nàng thật sự nổi giận, xuống tay không lưu tình chút nào, cũng may trong thời gian này ta rất chăm chỉ luyện công nên hơn mười mấy hai mười chiêu vẫn có thể đỡ được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nha, bộ dạng nàng thế này, nếu thật sự đánh chúng ta dù chỉ một trưởng thôi cũng đủ đem ta đánh tới tàn phế a. Việc này thật sự là phiền chết mất ta lại không có sai tại sao lại muốn đánh ta chứ? Không được nói cái gì cũng không thể hứng một trường này được ta ngưng thần một lát nàng lại tiếp tục xuất ra hai chiêu, đợi đến khi ta tìm được chỗ sơ hở tay phải liền dương lên, một mảng bột phấn liền bay đến trên người lão cửu. Từ lúc nãy đến giờ ta vẫn chưa ra tay lần nào nên lão cửu căn bản không có phòng bị, vì thế khi ta vừa xuất thủ nàng nhất thời cũng không tránh kịp. Tức thì nàng cũng dừng lại, nhưng không tới một hai giây sau, bàn tay kia của nàng bắt đầu cào đến trên người. Người dùng độc. Lão cửu chừng mắt nhìn ta, vừa gãi vừa nói, ngươi đã nói ngươi sẽ không dùng độc với bản cung Cái đó cũng không phải là ta nói Ta mất trí nhớ, ta chỉ có thể giải thích với nàng như thế Thuốc giải, lão cửu hung tợn lấy tay phải chỉ vào người của ta, tay trái vẫn như cũ tiếp tục gãi Nàng nhất định không biết khuôn mặt nàng lúc này có bao nhiêu dọa người Ta nào dám đưa nàng thuốc giải chứ chờ khi nàng đã giải độc rồi còn không bằng một trưởng đánh chết ta mới là lạ Thế nhưng ta cũng không thể để mặc cho nàng cứ tiếp tục cào gãi như vậy a phấn ngứa kia là ta đặc biệt điều chế, nếu không có thuốc giải nàng nhất định sẽ cào đến đem một tầng da cào xuống mới thôi. Nhìn nàng như vậy ta cũng thật sự không đành lòng. Ta đưa thuốc giải cho ngươi, ngươi đừng tiếp tục đánh ta nữa, được không? Lão cửu nhíu mày, vẻ mặt tức giận, thuốc giải bản cung không cần. Bản cung cũng không tin chỉ một chút phấn ngứa này có thể làm được gì bản cung. mươi 28 Cửu công chúa này thật không biết trong đầu nàng đến tột cùng đang nghĩ cái gì, nói một câu nhẹ nhàng thì sẽ chết người sao. Ta thở dài còn có thể làm gì nàng đây? Chẳng lẽ thực sự lãnh nhãn bàng quan nhìn nàng gãi đến chóc ra hay sao? Người đừng gãi, phấn ngứa này càng gãi sẽ càng ngứa ta đưa thuốc giải cho ngươi, ngươi đi tắm một cái là được rồi. Lão cửu vẫn chừng mắt nhìn ta, vẻ mặt khó chịu, lại vẫn thấp giọng nói, không cần. Cô nàng này không phải là muốn chết sao ta cũng bắt đầu tức giận quả thực cảm thấy người này không thể nói lý, không lẽ là công chúa thì lúc nào cũng phải ôm khư khư cái ngạo khí công chúa hay sao? Chịu xuống nước một chút thì sẽ lấy mạng của nàng à? Được, để ta chống mắt lên xem nàng có thể kiên trì đến khi nào. Ta đi đến chỗ bàn trà ngồi đợi, khắp nơi trên mặt đất đều là thức ăn lúc nãy bị hất đổ, ngoài cửa còn có rất nhiều đầu người đang di chuyển, đều là những hạ nhân đứng đợi bên ngoài, nhưng chưa được truyền gọi nên một đám đều đứng ở cửa không dám tiến vào. Tình huống này ta cũng không phải mới thấy lần đầu tiên cho nên cũng liền tùy ý bọn họ. Lúc này công chúa coi như chấn tĩnh cũng không có lăn lộn dưới đất, bất quá ta cảm thấy cũng đã sắp qua giới hạn của nàng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng hiển nhiên đã rất ngứa rồi. Ta lại mềm lòng, thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ như thế của nàng. Ngẫm lại cũng kỳ quái, bình thường nàng đối xử với ta độc ác như thế, rõ ràng lúc này ta nên bỏ đá xuống giếng mới phải, nhưng vì sao lại có loại cảm giác đau lòng chứ? rối rắm như thế gần một phút đồng hồ công chúa lại vẫn không mở miệng đòi thuốc giải, đến khi nhìn lại nàng ý thức của nàng đã sắp không duy trì được nữa, bạch thông ngọc chỉ càng gãi càng dữ dội. Lòng ta ngay lập tức cả kinh cũng không quan tâm gì nữa tiến lên một phen ôm lấy lão cửu tung cửa chạy ra ngoài. Nàng nếu gãy đến làm sẹo, sau này giải độc rồi còn không đánh chết ta sao? Bên ngoài, đán hạ nhân đều cẩn thận nghe ngóng tình hình, vừa thấy cửa lớn đột ngột mở ra, một đám đều sợ tới mức quỳ xuống đất ta cũng không quản được nhiều như vậy, vừa chạy vừa kêu, nhanh đi chuẩn bị nước ấm. Đám hạ nhân nghe thấy tiếng hét của ta, lúc này mới hồi thần, giống như bị điên chạy nhanh đi chuẩn bị nước. Nơi tắm giữa cách tầm cung cũng không tính là quá xa, giờ phút này ta ôm công chúa, vẫn khởi nội lực một đường chạy đi cũng dễ dàng hơn. Đem công chúa đặt xuống ghế trước, sau đó lại xoay người chạy ra ngoài giúp bọn nha hoàn mang nước đổ vào mộc dũng. Có sự giúp sức của ta, bất quá chỉ một lát nước ấm cũng đã chuẩn bị tốt. Làm xong hết thảy, ta thấy bọn nha hoàn cũng không có ý lui ra, vì thế hướng các nàng xua tay nói các ngươi lui xuống trước đi, có việc gì ta sẽ gọi. sắc mặt bọn nha hoàn có chút khó xử xoay đầu nhìn nhau có lẽ là bọn họ cảm thấy chưa bao giờ gặp qua phò mã ra mở cửa như vậy lúc này ta cũng đang sốt ruột nên cũng lời cùng các nàng giải thích thấy các nàng một chút năng lực quan sát làm việc cũng không có liền không khỏi tức giận còn thất thần làm gì đi ra thế này bọn nha hoàn mới kinh sợ cúi đầu vâng một tiếng rồi lần lượt đi ra ngoài Đợi cánh cửa vừa đóng lại, ta xoay người hai bước đến bên người công chúa, thuần thục giúp công chúa thoát ngoại xăm, sau đó là trung y, sau đó. Chính là không biết vì cái gì quần áo lão cửu càng ít ta lại càng thấy nóng, đồng thời còn có cảm giác miệng khô lưỡi khô. Đến khi toàn thân lão cửu chỉ còn cái yếm cùng tiết khố cả người ta lại càng có chút xu hướng ngu đi. Thân là một người hiện đại, ta có thể rõ ràng hiểu được cảm giác bây giờ là gì. Ta mạnh mẽ lắc đầu, làm cho chính mình bình tĩnh, bình tĩnh lại bình tĩnh, bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không phải là lúc để nghĩ bậy a. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, nhưng tay của ta lại không nghe theo sự điều khiển, không cử động được. Ta sợ sau khi ta thấy thứ không nên thấy thì sẽ lập tức mất xỉu mất. Mặc dù ngôn ngữ có khoa trương một chút, nhưng ta là sợ thật a. Rối rắm hết lần này đến lần khác cuối cùng ta vẫn cắn răng một cái, ngoan tâm, đem lão cửu bóc sạch sành xanh, sau đó ném vào trong nước Lúc này ta dĩ nhiên đã cảm thấy nóng đến đòi mạng, cả người đều sắp sôi trào rồi Tay ta run run đem thuốc giải lấy ra, mở nắp sau đó đổ vào trong nước một bên cầm bố khăn, nhắm mắt lại bắt đầu trà sát trên người lão cửu Tuy rằng chưa từng mở mắt nhưng nơi tay ta chạm đến đều có thể rõ ràng cảm nhận được đường cong quyến rũ của lão cửu Trời ạ, mõ mũi của ta sắp phun ra rồi. Nhưng dù ta suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ thầm mặc dù đời trước ta chưa từng thích qua nam nhân nào. Nhưng cũng chưa từng có ý với nữ nhân. Tại sao đời này lại có thể có phản ứng với nữ nhân. Lại còn là nữ nhân luôn luôn ức hiếp ta nữa chứ. Ta vô cùng phiền muộn. Trong lòng nghĩ đến chuyện này cảm xúc cũng dần dần lắng xuống. Ta mở mắt vừa vặn liền cùng lão cửu bốn mắt nhìn nhau. Ta... Ta liền hét to một tiếng, lần này thật dọa ta không nhẹ. Nàng, tại sao nàng lại tỉnh nhanh như vậy? Vừa rồi không phải vẫn còn mơ mơ màng màng sao? Ta ta cái gì cũng chưa thấy. Ta vội vã xoay người quăng bố khăn, lắc mạnh hai tay phủ nhận. Nhưng dù là như thế ta vẫn có cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng đang đổ ào ào như thác. Ta có thể tưởng tượng được ánh mắt lão cửu lúc này có bao nhiêu dọa người, nàng nhất định rất muốn đem ta giết chết. Bây giờ ta từng giờ từng phút đều đề phòng, chỉ sợ đột nhiên sẽ bị đánh một trưởng sau lưng. Nhưng một hai phút trôi qua cũng không thấy có chuyện gì, lập tức trong lòng liền có chút nghi hoặc nghĩ thầm không lẽ vừa rồi là ta hoa mắt. Nhưng sao có thể như thế được, ta cũng chưa có giả đến mức mắt mờ lú lẫn. Chẳng lẽ là sau khi lão cửu vừa rồi chừng ta liếc mắt một cái, ngay sau đó lại tiếp tục hôn mê rồi. Nghĩ lại cũng rất có khả năng, nếu không thì tại sao bây giờ ta vẫn bình an vô sự. ôm suy nghĩ này ta hít sâu một cái lại cực độ cẩn thận xoay người sang chỗ khác một chút chính là thân thể còn chưa xoay xong cả người cũng đã cương cứng một chỗ đúng rồi lão cửu làm sao lại ngất đi chứ nàng giờ phút này đang im lặng ngồi trong mọc dũng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ta đến mức khiến cả người ta phát run ta thiếu ân đã nhìn đủ lão cửu tựa thiếu phi thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ ửng cũng không biết là vì xấu hổ hay là vì nóng Mà ta làm sao bận tâm được nhiều như vậy, một câu này của nàng quả thực như ngàn vạn mũi tên cắm vào lòng ta, làm ta sợ đến mức run rẩy. Ta, ta cái gì cũng chưa thấy, ta vội vàng nhắm chặt mắt tỏ vẻ những lời ta nói đều là lời nói thật Người cảm thấy bản cung sẽ tin, được rồi được rồi, dù cho ta muốn nói một chút không thấy nhưng thật sự không thể nào nói được dù sao ta cũng đã nhìn rồi, suy cho cùng nàng cũng không thể thực sự móc mắt ta, đúng không? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ta vẫn là kiên nhẫn giải thích ta phải giải độc cho ngươi, là bất đắc dĩ, không phải cố ý. Vừa nói xong thì bên tai đã nghe thấy ào một tiếng, ta biết đó là công chúa bước ra khỏi mộc dũng. Lúc này ta vốn phải lo lắng xem sau khi đã giải độc thì lão cửu có ngược đãi ta hay không, nhưng không biết tại sao, lúc này trong đầu ta lại hiện ra cảnh tượng lúc cởi y phục cho công chúa, nước da như dương chi bạch ngọc, dường như sờ vào có thể xuất ra sữa còn có dáng người quyến rũ, còn có. Còn có tóm lại ta chỉ là cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng loạn, đại não thậm chí là trong tâm đều loạn thành một đoàn Bất quá một lát sau, trước mũi đột nhiên người được hương hoa nhàn nhạt ta biết lão cửu đã đứng trước mặt ta Thế nhưng ta vẫn chưa thể hoàn hồn, thậm chí lão cửu càng tới gần ta lại càng thêm bối rối Lúc này ta có chút sợ hãi dáng vẻ của ta lúc này, ta biết lão cửu có lẽ là thích ta Nhưng ta không thích nàng a nàng ác độc như vậy ta nên chán ghét nàng mới đúng Thế nhưng nếu ta không thích vậy thì phản ứng bây giờ của ta phải giải thích như thế nào? Lão cửu cũng không để cho ta thời gian suy nghĩ, nàng đứng ở trước mặt ta thanh âm lạnh như băng thốt ra hai chữ mở mắt. Ta sợ sệt từ từ mở ra hai mắt. Trước mắt lão cửu đã đem trung y mặc vào, nhưng có lẽ vì không có nhiều thời gian cho nên quần áo cũng không trình tề. Hơn nữa lúc này tóc nàng có chút ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Trời ơi, ta thực sắp không kiềm chế được nữa rồi, mõ mũi của ta. Lão cửu cũng không biết trong lòng ta lại có nhiều ý nghĩ vẫn vơ như vậy, nàng hính là diện vô biểu tình nhìn ta, dường như đang nghi ngờ tính xác thực của những lời ta nói lúc nãy. Nếu không phải cố ý, Hiếu Ân chính là đang quan tâm bản cung. Ta... Giải độc thôi mà, Hiếu Ân chỉ cần đem thuốc giải giao cho nha hoàn, để nha hoàn làm là được rồi, hơn nữa vừa rồi bản cung vẫn chưa hôn mê, nhất cử nhất động của Hiếu Ân bản cung đều biết chỉ là thật kỳ lạ, rõ ràng người dùng độc với bản cung là ngươi, người hướng hạ nhân phát hỏa lớn như vậy làm gì. Ta ngay lập tức ngẩn ra, những câu này của công chúa, mặc dù nghe rất bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng từng chữ đều như châu ngọc. Đúng rồi, nhớ lại phản ứng của ta vừa rồi. Thật đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng vì cái gì? Ta sừng sờ ngay tại chỗ nửa ngày, lại căn bản không nghĩ ra được là vì cái gì. mươi 29, người có thể đi ra ngoài. Lão cửu không hề chờ ta đáp lời, nàng xoay người một cái, lại đi đến Mộc Dũng, vừa đi vừa nói, bản cung ngâm thêm chút nữa. Vẻ mặt của ta cứng đờ, nói thầm ngươi còn muốn ngâm, bị nghiện rồi sao? Lên tiếng đáp lời, sau đó ta cũng xoay người đi ra ngoài. Ra đến trước cửa ta liền âm thầm thờ phào nhẹ nhõm. Lúc này ta vốn nên cảm thấy may mắn vì lão cửu không tra cứu chuyện ta dùng độc với nàng, nhưng lại không biết tại sao, lúc này trong lòng ta lại có một chút buồn buồn, hơn nữa một ý niệm thật nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng trôi nổi trong đầu, muốn bỏ cũng không được. Nhưng ta không hiểu, hoặc là nói ta không muốn hiểu, lý do trong đó ta lại không nói rõ được, nhưng nói tóm lại ta đối với loại sự tình này vẫn có chút kiêng kỷ. ngẫm lại hết thầy mọi chuyện xảy ra từ khi mình tỉnh lại quả thật buồn cười làm sao. Mà lúc này trong lòng ta liền rõ ràng ta không phải e ngại, không phải bài xích mà là không thể xác định được có lẽ chờ đến một ngày khi ta cảm thấy ta cũng thích lão cửu như vậy, mọi thứ chắc sẽ tốt hơn. Mấy ngày sau, lão cửu đối với ta lãnh đạm hơn so với bình thường rất nhiều, nàng không hề chạy vào cung nữa, cũng không tự mình dạy ta công phu, nhưng thật ra lại có chút ý tứ bảo ta tự học. Ta thì vẫn như thường ngày. Mỗi chiều nấu cơm cho nàng, mà nàng cũng rất cho ta mặt mũi ăn rất nhiều. Nhưng nói tóm lại, trong lúc đó chúng ta vẫn thiếu đi một chút nhiệt như ngày xưa, mặc dù khi đó chỉ toàn là đấu võ mồm. Phát hiện này ước chừng làm cho ta buồn bực hết vài ngày. Đảo mắt khí trời càng ngày càng ấm áp, theo thời tiết càng ấm thì trong lòng ta cũng càng nhộn nhạo lên. Đúng rồi, sắp tới thời gian Nam Hạ rồi, hôm nay Lão Cửu nói cho ta biết, ba ngày sau là ngày xuất phát. Vì thế suốt cả ba ngày ta đều đêm trông ngày ngóng, rốt cục cũng chờ được đến sáng sớm hôm nay. Hai chúng ta dậy thật sớm, rửa mặt một phen liền ngồi lên xe ngựa đi vào cung, trong lòng ta vô cùng khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên ta gặp Hoàng thượng, nên Trung Quy vẫn sợ Hoàng thượng sẽ không hiền từ, lại còn rất nghiêm túc nhắc lại một đống chuyện mà ta không đáp được, vậy thì thật là thảm rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xe ngựa dần dần tiến vào cửa cung, lại chạy thêm gần 20 phút thời gian mới ngừng lại. Lão cửu cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, trực tiếp xuống xe ngựa ta cũng liền đi theo sau nàng, xuống xe. Chỉ là vừa ra khỏi xe ta liền choáng váng. Không phải nói là cái trang đi tuần sao Tại sao còn mang nhiều người như vậy? Ta nhìn qua nhìn lại, lúc này cách đó không xa đứng gần hơn 20 người, bên cạnh còn có một đống ngựa lâm quân, mà trong đám người đó ta chỉ biết có bát công chúa cùng lão cửu. Khỏi phải nói ta đang khẩn trương như thế nào, ta lại không ngốc tất nhiên biết đám người này đều là nhân trung long phượng cấp bậc quan lại người này so với người kia chỉ có cao hơn thôi. Mà ta chỉ là một phò mã nho nhỏ, ngay cả một chiếc quan nhỏ ở trong cung cũng không có, vô hình chung liền làm cho ta có loại cảm giác kém một bậc. Hơn nữa lúc này hoàng thượng còn chưa đến ta đều có thể tưởng tượng được hắn vừa đến ta nhất định sẽ còn nhỏ bé đến không khác gì bụi bẩm. Lão cử vẻ mặt mỉm cười liền hai bước đi đến hướng các ca ca cùng tỷ tỷ của nàng cũng đều đã lâu rồi không gặp tất nhiên là muốn thân thiết một phen. Mà ta tự nhiên cũng phải đi cùng nàng. Chỉ là ta không quen ai cũng chỉ có thể chào hỏi một tiếng liền đứng sang một bên. Không lâu sau, hoàng thượng cũng tới, mang theo một đống thị vệ cùng thái giám hầu hạ. Hôm nay hắn không mặc long bào, chỉ mặc một bộ trường sam ám sắc, dù vậy, nhưng cũng không che lấp được khí thế thái sơn áp đỉnh của hắn. Cũng may, hoàng thượng nhìn dường như cũng hiền từ, cũng may hắn vẫn chưa chú ý tới ta. Lập tức một đại đội người chúng ta liền đứng yên một chỗ im lặng nghe thái giám nói những chuyện cần biết khi đi Nam Hạ, lần này thời gian có lẽ cũng hơn ba tháng, chúng ta đóng giả thương buôn, vận chuyển thi chùa bố quyền xuống phía Nam, hoàng thượng chính là lão gia những hoàng tử cùng công chúa đi theo sẽ là thiếu gia cùng tiểu thư, còn các đại thần là quản gia. Đại khái nội dung là như vậy, sau đó thái giám lại rong dài một hai câu chớ bại lộ thân phận linh tinh này nọ thế này mới nhìn hoàng thượng nghe theo phân phó. Hoàng thượng có lẽ đã đoán được tâm tư chúng ta đã sớm bay đến phương nào cho nên cũng không nói thêm gì nữa chỉ nói hành sự cẩn thận chú ý an toàn, sau đó liền ra lệnh một tiếng khởi hành đi Nam Hạ. Đại đội của chúng ta cả trang vi hành nên đi chỉ có ba cái xe ngựa, hoàng thượng cùng quý phi của hắn ngồi chung một chiếc, các công chúa ngồi một chiếc, còn có hai đại thần tuổi đã lớn, không tiện đi lại nên ngồi một chiếc. Còn những người còn lại, mặc kệ là hoàng tử hay là phò mã đều phải cưỡi ngựa. Nói đến cưỡi ngựa ta nửa nụ cười. Đúng rồi, ta làm sao mà cưỡi ngựa? Ta thậm chí ngay cả lưng ngựa cũng chưa từng ngồi qua. Giờ lại phải cưỡi ngựa không phải là muốn làm ta xấu mặt sao? Nhưng là ta có thể làm gì bây giờ? Ta rốt cuộc cũng không thể tự đặt cách bản thân lên ngồi xe ngựa chứ, cái đó không phải bị cười thối mặt sao? Trong chốc lát ta thật sự là cảm thấy thiên hôn địa ám, thật muốn tự tử chết quét cho rồi. Đúng lúc này, một nam tử mang theo một con ngựa nhỏ đi về phía ta, nam tử kia mặc dù nhìn tao nhã như ngọc nhưng cũng không làm mất khí khái nam tử, so sánh với ma ốm như ta quả thực cách biệt một trời một vực. Ta biết hắn là dẫn ngựa đến cho ta thế nhưng trong lòng lại cực kỳ khó hiểu, người này nhìn nếu không phải hoàng tử thì chính là phò mã, việc dắt ngựa này chỉ cần gọi thị vệ là được rồi, tại sao hắn còn tự mình làm chứ? Đang nghĩ ngợi thì người nọ đã đến trước mặt ta hướng hắn gật đầu cười. Hắn cũng cùng ta cười, sau đó hướng lão cửu thi lễ một cái, mới cùng ta nói, lâu rồi không gặp Hiếu ân hiền đệ gần đây sao rồi? Ta thấy hắn đối lão cửu cung kính như thế, trong lòng liền biết hắn nhất định là phò mã ra, vì thế cũng chấp tay thi lễ nói, nhờ phúc phò mã, mọi thứ đều tốt. Nam tử kia chỉ chỉ con ngựa nhỏ một bên, nói bát công chúa đặc biệt dặn dò ta, nói hiếu ân thân mình cốt nhược sợ không chịu nổi sóc này cho nên bảo ta tìm cho ngươi một con ngựa nhỏ. Thì ra người này là bát phò mã, ta mỉm cười. Nhưng cũng hơi khó xử, bát công chúa này cũng không biết là hảo ý hay là cố ý, biết rõ lão cửu ghét nhất là thấy nàng cùng ta biểu hiện thân cận, nàng lại còn muốn cùng lão cửu đối nghịch, người nói xem hai người các người muốn đấu thì cứ đấu đi, tại sao cố tình đến cuối cùng người chịu khổ lại là ta. Nhưng ta trung quy cũng là muốn cưỡi ngựa tuy rằng ngựa nhỏ ta cũng chưa từng cưỡi, nhưng ngã xuống chắc cũng sẽ không quá đau đâu. Vậy thay ta cảm ơn bát công chúa, ta nói, sau đó đưa tay muốn tiếp nhận dây cương trong tay bát phò mã. Ai ngờ, lão cửu phía sau lại đột nhiên lên tiếng, thản nhiên nói một câu không cần. Nàng vừa mở miệng tầm mắt hai chúng ta đều truyền rời đến trên người nàng, trong lòng ta ai thán, quả nhiên lại có chuyện rồi, lão cửu làm sao có thể để ta cưỡi trên con ngựa mà bắt công chúa cấp cho chứ, xem ra ta nhất định phải cưỡi mấy con ngựa khủng bố kia rồi. Lão cửu thản nhiên quét mắt liếc ta một cái, sau đó nói với bát phò mã y tốt của bát thì bàn cung thay mặt hiếu ân nhận có điều hắn bệnh nặng mới khỏi quả thật chịu không được sóc này cho nên sẽ ngồi xe ngựa cùng bản cung. Gì, ta không có nghe lầm chứ? Ta quả thật không có nghe lầm, bởi vì bát phò mã bên cạnh đã ngượng ngùng cười ha ha, sau đó nói, nếu đã như vậy ta đây sẽ mang ngựa trở về. Ta tất nhiên là vui vẻ, thản nhiên hàn huyên hai câu liền thủy ý bát phò mã mang ngựa trở về. Người vừa đi ta liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn lão cửu, vẻ mặt cảm kích Ai ngờ lão cửu cũng chỉ khinh thường, lập tức hừ lạnh một tiếng Đối với ta nói, đường đường là cửu phò mã mà ngay cả một con ngựa cũng không cưỡi được Mỗi lần bàn cung đều phải nói đỡ thay ngươi Thật không biết lúc trước mắt có vấn đề gì mà lại nhìn chúng ngươi Mấy câu của lão cửu làm ta mất hết cả tinh thần Ta không nghĩ tới thì ra doãn hiếu ân trước kia cũng không cưỡi ngựa Nhưng như vậy thì sao? Tuy rằng hai ta không phải cùng một người Nhưng việc này e rằng đời này chỉ có trời biết đất biết ta biết mà thôi. Đúng rồi ta cũng biết thân phận của ta lúc này cửu công chúa nàng đã nói vậy ta sao còn dám tranh cãi gì nữa đây. Nghĩ vậy ta liền không khỏi càng ngày càng bội phục tên hiếu ân tiền nhiệm, đường đường là người của tướng quân phủ mà ngay cả ngựa cũng không cưỡi được, đừng nói người khác ngay cả ta cũng khinh thường. Đến khi ta hồi thần, lão cửu đã bước lên xe ngựa ta hai bước chạy đến bên người nàng, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi dạy ta cưỡi ngựa đi. Lão cửu liền dừng lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn ta. Không phải ngươi sợ ngựa sao? Ta, được rồi, biết ngươi mất trí nhớ. Ta sừng sốt, sau đó khóe miệng không khỏi nửa nụ cười. Tốt thật, lão cửu cùng ta càng ngày càng ăn ý. chương 30, lão cửu lên xe ngựa kế tiếp đó là ta. Khi ta vừa đặt chân lên thì lập tức có thể cảm giác được ánh mắt mọi người hoàn toàn chuyển đến trên người ta. Trong lòng ta biết rất rõ mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác. Hai vị công chúa an hảo, ta hướng tới bát công chúa và một vị công chúa khác vấn an, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh lão cửu. Ai ngờ mông vừa đặt xuống, bát công chúa ngồi đối diện liền che miệng nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu cửu đau lòng hiếu ân như vậy, ngay cả ngựa cũng không cho cưỡi. Lão cửu diện vô biểu tình tùy ý đáp, hắn là tên ma ốm, lỡ như chóng mặt rồi ói ra thì lại thêm một đống chuyện phiền toái. Ta vừa nghe toàn bộ sắc mặt liền sắp có xu hướng chuyển xanh, nữ nhân này thật đúng là một chút mặt mũi cũng cấp không cho ta. Làm sao có thể chứ? Một vị công chúa khác đột nhiên mở miệng nói, hai năm trước trận tỉ thí kia của cửu phò mã cùng lý gia công tử oai phong như vậy, nếu không tiểu cửu lúc ấy làm sao sẽ phương tâm ám hứa, cầu phụ hoàng tứ hôn đâu. Nói xong, nàng cũng bắt đầu nở nụ cười. Đúng vậy, đúng vậy, ta đồng ý, phiêu mắt nhìn lão cửu, lúc này toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ lên, muốn mở miệng lại không biết phải nói cái gì. Ta thật vui vẻ, nghĩ thầm rốt cục cũng có người có thể trị được tiểu ác ma vô pháp vô thiên này. Lời này nói xong, đám người chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát đi Nam Hạ. Tốc độ xe ngựa chạy cũng không mau, nhưng trình độ sóc này cũng không thể khinh thường được, có lẽ là do đời trước ta ngồi ô tô quen rồi. Nên giờ ngồi trên thứ này thật không có thói quen có chút khó chịu trong người. Lúc này lão cửu đang cùng vị công chúa kia nói cái gì đó, ta cũng lười lắng nghe cả người dựa vào trên ghế chịu đựng khó chịu trong người. Không lâu sau, bát công chúa ngồi đối diện dường như là phát hiện sắc mặt ta có điểm khó coi cho nên thân thiết hỏi ta có phải ngồi xe ngựa không quen không. Ta đang muốn trả lời không có việc gì, lão cửu lại đột nhiên nói với ta thời tiết nóng như vậy, người đem cải trắng quấn trên cổ không nóng mới là lạ. Đúng rồi ta cũng mang theo cải trắng cùng đi Nam Hạ. Ở phò mã phủ cũng đã một khoản thời gian, dần dần cũng cùng cải trắng sinh ra cảm tình, giờ bỗng dưng vài tháng không thấy nó lại thật ra có chút luyến tiếc cho nên lúc thấy lão cửu không phản đối ta liền mang nó theo. Nhưng nói đến cải trắng ta liền buồn bực, người cũng không phải không biết, nó đi theo ta cũng chỉ quân lấy hai chỗ, người lại không cho nó bám ở phía dưới, ta chỉ có thể để nó để nó leo lên trên vai thôi. Tiểu hồ ly này của Hiếu Ân thật sự có linh tính, có điều thời tiết nóng như vậy, ngươi không sợ bị cảm nắng sao? Bát công chúa nói, ta bất đắc dĩ liếc nhìn cải trắng một cái, rồi sau đó nói thật ra ta cũng muốn bắt nó tới chỗ khác, nhưng tên này chính là không nghe lời cũng không biết tại sao, nó chỉ thích khuấn lấy hai nơi này thôi. Lão cửu đột nhiên suy thanh, biểu hiện vô cùng khinh thường. Ta trừng mắt liếc nàng một cái, không phục nói, ngươi có bản lĩnh thì xách nó ra đi. Được lợi gì? Ta dĩ nhiên thấy trong mắt lão cửu mơ hồ lóe ra tinh quang, nàng lại đang tính kế gì đây? Trong lòng ta âm thầm suy nghĩ, lần này cũng không thể để nàng thực hiện được mục đích, vì thế liền mở miệng nói công chúa người kim chi ngọc diệp muốn cái gì mà không có. Ta nào có cái gì cho ngươi à? Lão cửu mỉm cười, vẻ mặt tính kế chỉ có hiếu ân có. Được ta biết nàng lại đang mưu tính cái gì rồi? Bất quá ngẫm lại, chuyện này ta cũng không có tổn thất gì, nấu cơm vốn cũng là chuyện mà ta yêu thích, nhưng nghĩ đến mỗi ngày đều phải làm cơm cho nàng, trong lòng liền có chút khó chịu. Thế nhưng ta cũng không thể tiếp tục mang cải trắng như vậy a thời tiết lúc này vừa mới chuyển hạ, nếu đến lúc mùa hè nóng bức thật sự ta thế nào cũng phải nóng chết. Sau khi suy nghĩ kỹ càng ta rốt cục thỏa hiệp được rồi, một tháng. Lão cửu lắc đầu nửa năm, phi. Ngươi chỉ ôm cải trắng có một chút mà ta phải nấu cơm cho ngươi nửa năm, ngươi đang mơ à. Lúc này nếu chỉ có ta cùng với lão cửu ta tuyệt đối đem lời này nói ra. Nhưng lúc này còn có hai vị công chúa khác cũng đang ở đây, vì bảo trì quan hệ hài hòa của ta cùng với lão cửu ta cũng chỉ có cách giả mù xa mưa cười nói, không có lời nga. Vậy sẽ đem phương pháp nói cho ngươi thế nào? Ta vừa nghe xong tâm liền động. Nghĩ thầm nếu cứ để cả trắng đu bám trên mông thì sẽ giống như quái vật, mà để nó tiếp tục quấn trên cổ thì lại quá nóng, nếu có biện pháp khác, nửa năm cơm này xem ra cũng có giá trị. Ta cùng lão Cửu nói khi thế ngất trời, hoàn toàn không quan tâm đến hai người đang ngơ ngác kia còn hai người bọn họ thì hoàn toàn như lạc vào sương mù, lúc này mới nghi hoặc hỏi ta cùng lão Cửu rốt cuộc đang cái gì, cái gì nửa năm một tháng. Ta không biết phải trả lời như thế nào cho nên cũng không hé răng, chờ lão Cửu hồi đáp các nàng. Mà câu trả lời của lão Cửu cũng thật ngàn chấm. Bí mật, nàng giải thích như vậy với hai vị công chúa kia quả thực nói cũng như chưa nói. Vị công chúa kia nghe lão Cửu nói vậy, cũng không chấp nhặt, chỉ mỉm cười liền không hề lên tiếng nữa. Nhưng bát công chúa lại không chịu nổi tình mịch cố gắng chọc vào một cước, cái gì bí mật, bản cung thấy ngươi lại là đang khi dễ hiếu ân. Lão cửu kéo khóe miệng, nói, bát tỷ vừa rồi lão gia mới nói qua, hành sự cẩn thận, chớ để bại lộ thân phận, ngươi đã đi ra ngoài lại còn tự xưng bản cung bản cung, mọi người không nói cũng biết ngươi là công chúa. Ta nghe trong song cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Lão cửu này cả người chính là kho thuốc nổ, chỗ nào cũng có thể phát nổ. Bát công chúa nói, nhiều năm như vậy ta cũng không tin đột nhiên ngươi có thể sửa được. Làm sao không sửa được? Vẻ mặt lão cửu lộ ra vẻ thắng lợi bát tỷ, hôm nay ngươi đã từng thấy ta sử dụng hai chữ tự xưng kia chưa? Ta nghe xong liền cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có ý định tiếp tục nghe tiếp kết cục của bát công chúa là đã định rồi, thậm chí ta khó có thể tưởng tượng thế giới này thật sự không ai có thể nói qua lão cửu sao. Nàng quả thực còn lợi hại hơn so với thiết sỉ đồng nha. Bát công chúa cuối cùng quả nhiên là thảm bại, lão cửu đánh thắng nhất trận tâm tình liền lập tức khoan khoái hơn. Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến trên người ta Thế nào, nửa năm, được rồi Kỳ thật ta cũng hiểu được bát công chúa đấu không lại nàng Ngay cả hoàng thượng đều sủng nàng mọi chuyện Ta lại có bản lĩnh gì có thể chống đối lại nàng đây Cho nên ta cũng lời có kẻ mà cả chưa nói đến việc lãng phí sức đấu võ mồm cùng nàng Mà kết quả cuối cùng cũng nhất định sẽ thảm bại thôi Lão cửu thấy ta đáp ứng, lập tức thẳng người Sau đó xoay người hướng ta, vươn tay phải Sau đó nói ngươi nhìn cho rõ a Ta gật gật đầu, sau đó nhìn lão cửu không chớp mắt để xem nàng như thế nào có thể mang cải trắng ra khỏi người ta. Bất quá sau khi nhìn xong ta liền kinh ngạc trong lòng trực tiếp mắng nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn. Nàng thế nhưng một bàn tay nắm lỗ tai cải trắng, sau đó trực tiếp ôm vào trong lòng mình, vừa làm vừa nói với ta, nhìn thấy không. Cải trắng sợ đau, nó nếu dám lộn xộn, người cứ véo lỗ tai của nó. Ta chất phát gật đầu, nghĩ thầm nàng nhẹ nhàng véo một cái, liền véo của ta nửa năm cơm. Cường đạo a, không có lông xù cải trắng, quả nhiên ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, xe ngựa vẫn tiếp tục hướng đi về phía nam, dần dần ta cũng quen với việc sóc này của nó. Cứ như vậy qua gần thời gian một ngày, xe ngựa ngừng lại. Không lâu sau, một nam tử nhấc màn xe lên, nói với chúng ta tứ tỷ phụ hoàng nói chúng ta nghỉ ngơi một lát, giữa trưa sẽ dùng bữa tại đây. vì thế bốn người chúng ta từng người từng người xuống xe ngựa nguyên bản ta nghĩ rằng đã tới tiểu trấn ở phụ cận ai ngờ vừa bước ra lại thấy một vùng cỏ xanh mượt bao la quả thực nhìn không thấy điểm cuối lòng ta cũng rõ ràng xem ra là muốn nấu cơm dã ngoại nha ta vô cùng cao hứng trước khi sống ở thành thị bận rộn học tập cùng làm việc nấu cơm dã ngoại cũng chỉ là xem trên tivi rồi tự tưởng tượng ra thôi nay giấc mộng đã có thể trở thành sự thật ta sao có thể không vui được Nhưng so với ta, sắc mặt lão cửu lại hơi kém, chỉ sợ nàng cũng chưa từng nấu cơm dã ngoại, nhưng khác với ta, nàng nhất định sẽ không cảm thấy chờ mong, có chăng chỉ là khó có thể tin, loại địa phương này làm sao ăn được cơm. Quả nhiên, lão cửu nhìn mặt cỏ minh mông vô bờ bến, liền thì thào lầm bẩm ở đây thì ăn cơm bằng cách nào nào chứ? mươi 31, dùng miệng ăn chứ sao? Ta cười châm chọc nàng. Lão cửu hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó liền ôm cải trắng đi về phía trước, đến chỗ của hoàng thượng. Ta ngượng ngùng sờ sờ cây mũi, cũng theo chân nàng đi đến phía trước. Tâm tình của Hoàng thượng lão nhân ra dường như vô cùng tốt, đứng ở trên bãi cỏ xanh mất hít sâu một hơi, ngay sau đó liền mở miệng ngâm một bài thơ, ta tất nhiên là nghe không hiểu, nhưng mọi người đều vỗ tay nịnh hót Hoàng thượng, ta cũng liền làm theo. Lúc này, mọi người chúng ta đều ngồi trên một tấm chiếu top năm top 3 ngồi lại với nhau tán gẫu hăng say. Ngự trù đi theo mang ra nồi, bát lương khô này nọ chuẩn bị nấu ăn. Các hoàng tử là nam tử tự nhiên cũng giúp đỡ sắp xếp mang đồ ra. Ta cùng lão cửu, bát công chúa và hoàng thượng ngồi cùng một chỗ, nói một vài chuyện vô vị, không khí cũng có chút hòa hợp. Mà lão cửu ở trước mặt phụ hoàng của nàng toàn bộ tính cách quả thực thay đổi 1.800 trở thành một người nhu thuận. Cái này so với tính cách thường ngày của nàng quả thực kém xa. Còn chưa nói được hai câu, nàng liền bắt đầu hướng phụ hoàng của nàng làm nũng, bất mãn phàn nàn nói rằng ở chỗ này sao có thể ăn cơm được này nọ. Hoàng thượng thấy dáng vẻ như thế của lão cửu lại vẫn cười ha ha, sùng nịch nhéo cái mũi của nàng một cái, nói nam hạ vốn là như thế, lúc trước ở trong cung cũng đã nói với con con không nghe, hiện tại chịu không nổi rồi sao. Lão cửu không lên tiếng, hoàng thượng lại nói chịu không nổi thì trở về đi, ở đây cũng còn chưa đi xa lắm đâu. Nếu không sau này đi xa hoàng thành rồi, khi đó có muốn về cũng không được rồi. Ta vừa nghe xong liền cấp tốc nhìn lão cửu, nghĩ thầm cô nãi nãi này đừng có thay đổi nha. Ai ngờ lúc ta vừa xoay lại nhìn nàng cũng vừa lúc cùng ánh mắt lão cửu giao nhau, lão cửu nhìn ta trong mắt đều là chiêu thức, dường như đang nói ngươi mau cầu xin ta đi, làm ta tức giận biết bao nhiêu. Mà cho dù trong lòng ta tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác cho nên ta cơ hồ ngay lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Lão cửu thấy bộ dáng này của ta, lúc này mới nói cùng phụ hoàng nàng, con cũng không phải là được nuông chiều từ bé, nếu một chút khổ này cũng chịu không được thì còn làm cửu công chúa gì nữa. Tất nhiên, lời thề son sắt này của nàng đã làm cho hoàng thượng bật cười, bất quá không khó nhìn ra, hoàng thượng là vô cùng cao hứng. Bởi vì chỉ dẫn theo ngự chủ đi cùng cho nên rất nhiều chuyện đều cần đại thần cùng các hoàng tử công chúa tự thân tự lực. Ta vốn nghĩ những hoàng tử công chúa thì sao có thể làm được những việc này chứ? Nhưng sự thật lại ngoài dự kiến các nam nhân tuy không thể nấu nhưng rửa giấy, cắt thái đồ ăn thì vẫn có thể, còn các công chúa thì bởi vì đều là người đã xuất giá, nên nấu vài món ăn nho nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Lúc này nhóm người chúng ta cũng chỉ còn vài người ngồi lại, cũng không nói gì mà chỉ ngồi chờ ăn, trong đó bao gồm cả lão cửu. Từ đầu nàng đã ngồi cùng hoàng thượng trò chuyện phiếm để giải buồn, cuối cùng lại chạy đến đây giúp vui, có điều nàng đến không phải để làm mà là để chỉ huy. Mà buồn cười nhất chính là nàng không sai khiến ai khác chỉ có mỗi một mình ta thôi. Vốn ta chỉ là phụ trách đem đồ ăn đi rửa là được rồi, ai ngờ đến cuối cùng, việc vốn là của ngự chủ lại thành của ta, một màn này khỏi phải nói có bao nhiêu xấu hổ. Không nói tới việc mọi người nhất định sẽ không cảm thấy đồ ăn ta làm có bao nhiêu ngon, về phương diện khác đó là thân phận này của ta có thể nói nếu là ta xuống bếp cho dù không thể ăn mọi người cũng sẽ làm như ăn ngon. Mà nếu ăn ngon mọi người sẽ cảm thấy ta không tiền đồ Cố tình lão cửu lúc này lại đặc biệt không có đầu óc Không ngừng hướng các ca ca của nàng thổi phồng món bông cải ta làm rất ngon Hương vị mười phần Cái này quả thực là kêu trời, trời không thấu Nàng càng nói ta lại càng buồn bực Ngày thường ở phò mã phủ làm cho nàng nhiều đồ ăn như vậy Cũng chưa từng thấy nàng khen ta như hôm nay nha Cuối cùng ta nghĩ nghĩ kết luận được lão cửu dù sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân nếu có đồ tốt thì sẽ khoe ra, không cần biết trong mắt nàng ta có vô dụng bao nhiêu, nhưng trong mắt người khác ta cũng phải vô cùng tốt. Quên đi quên đi, trong lòng ta cười cười, cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ. Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình, mặc dù những thứ ta làm khó có thể hợp khẩu vị của tất cả bọn họ, bọn họ cảm thấy phò mã như ta xuống bếp thật không có bản lĩnh cũng được cảm thấy ta không nam tử hán cũng không sao, dù sao ta cũng không mất miếng thịt nào, nếu lão cửu thích thì cứ theo ý nàng vậy. Nghĩ thông suốt rồi, ta cũng dễ chịu hơn, trong tay ta giờ đã có nguyên liệu rồi, phát huy sở trường thôi, ta sẽ làm một bàn đại tiệc cho bọn họ mở mang tầm mắt. Nhưng buồn cười nhất chính là ngự trù giờ lại làm trợ thủ cho ta Hắn ở một bên nhìn quả thực sắp bị dọa chết khiếp Một lát lại nói món này không nên nấu như vậy Một lát lại nói hai nguyên liệu này sao có thể nấu chung với nho vân vân và mây mây Ta cũng mặc kệ hắn, việc cần làm cứ làm thôi Cuối cùng ngự trù kia cũng không nói gì nữa Mặc kệ ta muốn làm gì thì làm Tất bật gần một tiếng đồng hồ, rốt cục việc lớn cũng đã hoàn thành Nhóm người chúng ta chia làm ba nhóm vây quanh trên thảm cỏ ăn đến vô cùng vui vẻ Hoàng thượng đối với tay nghề của ta vô cùng tán thưởng, hỏi ta nhiều vấn đề về việc phối hợp nguyên liệu nấu ăn ta đều đối đáp trôi chảy. Hoàng thượng trên cơ bản có chút vừa lòng. Tóm lại lúc này đây việc nấu cơm dã ngoại xem như tương đương thành công, đợi chúng ta ăn uống no say, lại ở trên cỏ nghỉ tạm một lát thế này mới đứng dậy lại bắt đầu xuất phát. hiện tại hành trình liền có vẻ thuận lợi cả một đường cũng không nghỉ ngơi thêm lần nào nữa thẳng đến màn đêm buông xuống khi nhóm người chúng ta đến được lâm huyện phụ cận hoàng thành mới chuẩn bị nghỉ ngơi chúng ta tìm một tiểu lâu tốt nhất trong huyện đem xe ngựa sắp xếp xong mọi người liền vào tiểu lâu kỳ thật nói là tiểu lâu tốt nhất nhưng quy mô cũng chỉ bằng tiểu lâu tam đẳng trong hoàng thành nhưng dù sao xuất môn ra bên ngoài mọi việc căn bản đều không thể theo như ý của mình được Ta thì không sao cả, nhưng các hoàng tử công chúa thì liên tục ai thán, một đám đều mặt xám như cho tàn, biểu tình hoàn toàn là ghét bỏ. Cuối cùng vẫn là lão già chúng ta ra lệnh, giống lên một câu ai không chịu được thì trở về. Thế này mọi người mới yên lặng lại, đều tự mang đồ của mình trở về phòng. Ta cùng lão cửu cũng trở về phòng của mình, vào đến nơi ta hoàn toàn mệt mỏi nằm vật xuống, toàn thân một chút khí lực cũng không còn. Ta nằm ở trên giường, cả người cũng không nguyện động, liền nhìn lão cửu chỗ này đi một chút, chỗ kia sờ một chút còn mang vẻ mặt ghét bỏ nữa chứ. Nhìn bộ dạng này của nàng trong lòng càng thêm xác định nếu không phải bởi vì ta chỉ sợ cho dù tám đại kiệu nâng cũng kéo không được nàng đi nam hạ, nghĩ vậy, lúc này trong lòng tự dưng lại nóng lên, không khỏi cảm động. Người có mệt không, ta hiếm khi dùng ngữ khi tốt như vậy. nàng đi đến ngồi bên cạnh bàn tự rót cho chính mình một ly trà sau đó nói không mệt nói xong nàng uống một ngụm sau đó liền lập tức phun ra đây là trà gì a ta ngầm liếc mắt khinh thường một cái vô cùng không tình nguyện đứng dậy đi đến chỗ để hành lý vừa lục lọi vừa nói ngươi cho rằng đây là ở trong phủ sao nơi này mà có trà uống là đã quá tốt rồi nói xong ta đem lá trà đã mang theo sẵn trong hành lý đưa cho nàng ngầm cái này uống đi Lão cửu nhìn lá trà trong tay ta, không khỏi ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói, ngươi như thế nào còn mang theo thứ này à? Bởi vì ta biết ngươi sẽ không mang, cố tình ngươi còn yêu trà như mạng, không uống không được. Ta vừa nói vừa lấy nước ấm pha trà, rồi rót cho nàng một chén. Lão cửu tiếp nhận trà, khí sắc nháy mắt liền tốt lên. Nhìn dáng vẻ này của nàng, liền hỏi, ngươi không phải là uống thứ này đến nghiện rồi chứ? Lão cửu nhìn ta, hỏi nghiện là sao? Chính là không uống thì sẽ khó chịu. Lão cửu nhấp một ngụm trà, nói không có chỉ là cảm thấy trà có hương vị, so với nước trắng dễ uống hơn. Hắc ta cười cười, nghĩ thầm nàng nếu xuyên đến hiện đại, nhìn thấy vô vàng thức uống còn không vui vẻ muốn chết sao. Có điều nghĩ lại thức uống triều đại này có lẽ không không trông cậy vào được nhưng trái cây ép thì ta có thể giúp nàng làm vài ly. Người thích ăn trái cây gì? Ta hỏi nàng, trái cây. Lão cửu nói không thích ăn, buồn buồn mới ăn một ít. Trái cây có nhiều dinh dưỡng, còn có thể dưỡng nhan tốt cho da tại sao lại không thích ăn. Đều phải nhai, rất phiền toái Một câu này của lão cửu thật sự làm ta á khẩu, nàng thật sự là lười đến mức này sao? Ăn cũng cảm thấy phiền, vậy ăn cơm làm gì? Lão cửu lơ đánh, chậm rãi uống trà của nàng, đối với ta nói cơm thì phải ăn, trái cây không ăn cũng sẽ không chết. Được rồi được rồi, ta nói không lại nàng. Ta lại nói, vậy giả như không cần nhai thì ngươi thích trái cây gì nhất? Lão cửu nghe xong, nghĩ nghĩ một hồi ôm oh mai cây nho này nọ. Vậy nếu ta nói ta có thể làm cho ngươi không cần nhai nhưng vẫn có thể thưởng thức được đủ thứ trái cây, ngươi có muốn thử không? Lão cửu nghe xong liền đem chén trà buông xuống, đưa tay chống cầm, vẻ mặt hồ nghi nhìn ta nửa ngày, lúc này mới nói với ta, nói đi, ngươi muốn gì? mươi 32, thông minh như lão cửu, xem ra cái gì cũng không lừa được nàng. Ta cười hắc hắc cũng không tiếp tục vòng vo nữa, liền dơ ba ngón tay ra dấu, nói giảm ba tháng. Lão cửu suy một tiếng, cực kỳ khinh thường. dáng vẻ của nàng lúc này làm ta có chút khẩn trưng, liền vội vàng giải thích ngươi cứ tin ta, giảm ba tháng tuyệt đối có giá trị thứ ta làm ra còn có dinh dưỡng hơn trà của ngươi nữa đấy, và lại mùi vị còn ngon hơn cả trăm lần. Ngươi cứ từ từ ngẫm lại đi, mặc dù là giảm ba tháng, nhưng ta vẫn phải làm cho ngươi một năm ba tháng còn lại mà. Ta cũng sắp khóc rồi đây này. Thực là cả một sự nghiệp gian khổ à. Lão cửu nghe ta nói như vậy, lúc này mới nhíu mày suy nghĩ một phen. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi làm cho ta một cái nếm thử trước nếu đúng như lời ngươi nói, vậy sẽ miễn ba tháng. Được được ta gật đầu cũng xem như là có khả năng được thông qua rồi. Vậy ngươi chờ thêm vài ngày đi, đến khi đi đến trấn lớn ta sẽ làm cho ngươi. Ở trấn nhỏ này có nhiều thứ nguyên liệu không có. Lão cửu gật đầu, một bộ dáng chính ngươi tự mình thu xếp đi. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ta đi qua mở cửa liền thấy tiểu nhị đứng ở bên ngoài cười cười, hắn thấy ta liền cúi đầu khom lưng nói, ra nước ấm đều đã chuẩn bị tốt, vậy có cần đem dũng từ vào không ạ? Được mang vào đi, được sự cho phép của ta tiểu nhị liền gọi hai gã sai vặt khác nâng mộc dũng vào, sau đó đổ nước ấm vào bên trong, đến khi làm xong hết thảy hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì bị ta gọi lại. Ngài còn có gì phân phó? Tiểu nhị hỏi ta, ta nói, mang cho ta thêm hai cái chăn đi. Lúc này thời tiết tuy rằng đã ấm áp thế nhưng ta cũng không thể nằm trơ trọi trên đất được à. Ngủ dưới này một đêm, không lạnh chết thì cũng bị đông chết. Thật ra ta cũng không nghĩ gì nhiều, nên vừa mở miệng thì liền nói ra thế nhưng nghe vào trong tai tiểu nhị lại khiến hắn không thể hiểu nổi. Hôm nay khí trời nóng như vậy, ngài còn muốn lấy hai cái chăn sao? Tiểu nhị nói xong còn cố ý đặc biệt khoa tay múa chân, sợ nghe lầm. Ta nhướng mày cảm thấy có chút phiền, bảo ngươi lấy thì cứ làm đi, sao lại có nhiều thắc mắc như vậy. Vốn dĩ lấy thêm hai cái chăn cũng không phải đại sự gì, vậy mà lại còn muốn hỏi này nọ chẳng lẽ ta phải nói với hắn chuyện buổi tối ta đều ngủ dưới đất sao. Tiểu nhị bị ta quát lớn như vậy, lúc này cũng không dám nói cái gì nữa, liên tục nói vài tiếng vâng vâng, lúc này mới lui ra ngoài. Đóng cửa xong, vừa quay người lại, ta liền đối diện với ánh mắt của lão cửu trong ánh mắt đó còn mang ý cười, nhưng cũng không có hảo ý. Ta vừa thấy ánh mắt đó, liền lập tức cảm thấy nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, ngay sau đó liền nghe thấy lão cửu nói, hiếu ân không đi ra ngoài sao. Ta bị hỏi liền ngơ ngác tại sao ta phải đi ra ngoài. Như thế nào, lão cửu vừa nói vừa bắt đầu nhấc lên ngoại sang. Ta vừa thấy động tác này của nàng lúc này cả người liền ngây ngẩn, đầu óc không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng lại một màn lúc trước có điều còn chưa tới một giây thời gian, lão cửu lại nói còn muốn nhìn bản cung tắm thêm lần nữa sao. Trong nháy mắt liền ta bị đánh trở về nguyên hình tất nhiên biết là không thể nhìn. Vì tránh cho ngày sau lão cửu thừa cơ trả thù ta thành thật đi ra bên ngoài chờ nàng tắm rửa. Lúc này trời cũng đã tối, đại bộ phận phòng đều đã tắt đèn Toàn bộ trong tiểu lâu đã không còn bao nhiêu khách Ta đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống dưới lầu cảm thấy thật nhàm chán Một lát sau tiểu nhị đã ôm chăn đến ta bảo hắn đặt dưới đất xong liền cho hắn lui đi Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu Ta từ đứng đợi chuyển sang ngồi bệt Chờ đến khi ta sắp sửa ngủ gục thì trong phòng bỗng dưng truyền đến một tiếng hét chói tai Lão cửu Ta lập tức bừng tỉnh, đầu óc trong nháy mắt liền trống rỗng, cũng không quan tâm gì nữa, liền vận nội lực phá cửa xông vào. Cửa vừa mở ra, lão cửu cũng nín bật nàng cứng nhắc lập tức xoay đầu nhìn ta, một câu cũng nói không nên lời. Trên thực tế lúc ấy ta cũng choáng váng, ta vốn chỉ định mở cửa ra thôi, không ngờ lại theo phản xạ một phát đá hư cánh cửa, sau đó lại nhìn người vẫn mạnh khỏe đang ngồi trong mộc dũng, liền lập tức mờ mịt xảy ra chuyện gì. Trái tim ta lúc này không ngừng đập thình thịch tất cả dây thần kinh đều căng thẳng. Ai cho ngươi xông vào, đi ra ngoài, lão cửu rõ ràng là hoàng thần, ngữ điệu đều có chút bất ổn. Một câu này của nàng thật sự làm ta tức chết, nếu nàng không hét lên ta có thể xông vào sao? Ta hít sâu một cái kiềm chế cơn giận, xoay người đang muốn đi, lại nghe thấy lão cửu kêu lên, khoan, đừng đi. Lại làm sao vậy, ta cong thân mình, lúc này ngữ khí đã muốn cực độ không tốt. Có. có con chuột, phó, cửu nãi nãi, ngài đang đùa ta sao, ngài tài cao mật lớn như thế, còn sợ con chuột sao. Ngài làm ta cười chết mất, trong lòng ta buồn cười, nhưng thật đúng là không có can đảm để lộ ra trên mặt, vì thế đành nghẹn lại, hỏi nàng, vậy làm sao bây giờ, bây giờ ta cũng không thể bắt nó giúp ngươi. Nghe ta nói như vậy, lão cửu cũng không lên tiếng. Ta đoán nàng lúc này tuyệt đối cảm thấy chính mình mất mặt phải chết ta thấy nàng dối rắm cả buổi cũng không có ý bảo ta đi trong lòng cũng biết nàng là thật sợ vì thế thuận tiện nói hay là ta sẽ xoay lưng lại. Yên lặng nửa ngày mới nghe thấy lão cửu nói vậy ngươi không được xoay lại đây à. Ta buồn bực nhìn ta háo sắc như vậy sao. Sau đó cửa phòng chúng ta lại bị gõ vang kinh động không ít người mọi người có lẽ nghĩ rằng chúng ta gặp thích khách sau đó bị ta hai ba câu đuổi đi mới có thể trả lại sự yên tĩnh. Gặp nhiều chuyện như vậy, lão cửu cũng không còn hưng chi tắm rửa tùy ý tẩy hai cái liền đi ra khỏi mộc dũng. Sau đó chúng ta gọi tiểu nhị, lại vội vàng tìm bắt con chuột đến khi làm xong hết thầy, sắc trời đã tối đen. Ta vô cùng mệt mỏi, vừa trải chăn nằm xuống liền ngủ, nhưng ai biết một đêm này ta nhất định là không được yên. Người còn chưa ngủ, lão cửu lại bắt đầu gọi ta ta phiền đến không chịu được khẩu khí cực kỳ không tốt hỏi nàng lại làm sao vậy. Có lẽ lão cửu cũng hiểu được những chuyện mất mặt mà nàng đã làm hôm nay, cho nên khí thế cũng yếu đi nhiều. Ta ngủ không được, nàng nói, ta chờ mình một cái, ngủ không được cũng phải ngủ, ngày mai còn phải lên đường nữa. Lão cửu không hề lên tiếng trả lời ai ngờ qua sau một lúc lâu sau, nàng lại đột nhiên nói, hay là ngươi lên đây ngủ đi, ở đây không thể so với trong phủ, giường này ta ngủ không quen, dưới sàng càng không cần nói. Ta không có nghe lầm chứ, này cũng quá khó tin rồi. Người sợ cái gì ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta ngoài miệng cười cũng liền đứng dậy đi đến giường. Nói đùa gì vậy ta sẽ sợ nàng ăn ta. Lão cửu thấy ta có động tác liền chủ động nhường chỗ cho ta cả người cơ hồ sắp dán vào tường. Bị lăn qua lăn lại như vậy cơn buồn ngủ của ta cũng biến mất hơn một nửa. nương theo ánh trăng nhìn vào mắt lão cửu phát hiện đôi mắt của nàng lúc này mở còn lớn hơn so với bánh xe. Ta hắc hắc hắc trực tiếp cười nhạo nàng. Thật ra là ngươi không dám ngủ chứ gì. Lão cửu chừng mắt một cái, sau đó nâng lên cánh tay véo vào người ta, ta bị đau liền vừa cười vừa cầu xin tha thứ. Lão cửu thấy ta vẫn còn đang cười, cũng không quản ta có cầu xin tha hay không, lại dùng thêm hai phần khí lực. Cuối cùng thấy ta đau đến thật sự không chịu được nàng mới buông tay. Mặc dù bị véo, nhưng không biết tại sao trong lòng ta lại vô cùng cao hứng. Thì thật lão cửu tuy là công chúa, nhưng nàng dù sao cũng là một tiểu nữ hài, một vài thứ nữ nhi sợ nàng cũng sẽ sợ. Ngày xưa là ta đã đánh giá nàng quá cao, nghĩ đến nàng thân là công chúa thì nhất định còn cường hãn hơn so với nam tử. Thì ra nàng cũng có chỗ đáng yêu của tiểu nữ nhân. Ta kể chuyện cho ngươi nghe. Ta nghiêng thân mình, nương theo ánh trăng nhìn lão cửu, lúc này cũng không biết có phải do sắc trời quá tối hay không, dù sao tổng cảm thấy lão cửu lúc này đặc biệt xinh đẹp, nàng không còn cường thế như ban ngày nữa, mỏng manh đến làm cho người ta đau lòng. Ta thấy lão cửu không phản đối, liền tăng hắng cổ họng bắt đầu kể. Ngày xưa có một cặp yêu tinh, sau đó có con xuyên sơn giáp không cẩn thận liền xuyên phá núi hồ lô sau đó có một vị gia gia. Sau đó đại hồ lô lực đại vô cùng. Nhị hồ lô thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Cuối cùng, ta cũng không biết ta kể tới đâu, cũng không biết lão cửu ngủ lúc nào, không biết ta ngủ lúc nào, lại càng không biết chúng ta vốn dĩ nằm cách xa nhau lại từ từ xích lại gần, thậm chí không biết lão cửu khi nào thì chui vào trong lòng của ta. chương 33, ngày tiếp theo, đôi ta bị tiếng đập cửa rồn dập đánh thức ta không muốn thức dậy, lão cửu lại càng không nguyện. Nhưng người ngoài cửa dường như lại đang muốn cùng chúng ta đối nghịch, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Cửa phòng này của chúng ta kỳ thật đêm qua đã bị ta đạp hỏng rồi, ta chỉ có thể tạm thời lấy một cái ghế dài để chặn cửa thôi, cho nên không bao lâu sau, người kia đã sắp phá cửa mà vào. Úi chà, hai người vẫn còn đang dính nhau nữa a. Ta vừa nghe giọng nói ở ngay bên lỗ tai, liền phản xạ mở bừng mắt. Lão cửu tỉnh dậy nhanh hơn, ta còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, thì đã bị nàng đẩy sang một bên. bát công chúa ở bên nhìn thấy một màn này liền cười ha hả còn không ngừng trêu ghẹo nói giờ còn thẹn thùng cái gì nữa ngày xưa thấy ngươi khi dễ hiếu ân như vậy còn tưởng rằng quan hệ hai người không tốt chứ thật sự là không ngờ ta vội vàng ngồi dậy vô cùng xấu hổ mặt lão cửu có hồng hay không thì ta không biết có điều lúc này ta cảm thấy mặt của mình có thể chiên chứng luôn đấy nhưng cũng may mắn là đêm qua lão cửu bảo ta lên giường ngủ Nếu không, để cho bát công chúa nhìn thấy, sợ lại là lại thêm một trận phiền toái Xảy ra việc như vậy, cho dù hai chúng ta có buồn ngủ cỡ nào thì cũng phải tỉnh ngủ thôi bát công chúa vừa đi, không khí so với trong tưởng tượng của ta lại càng xấu hổ thêm Cả hai chúng ta không ai nói chuyện, nàng làm việc của nàng, ta làm việc của ta Bất quá trong chốc lát, đôi ta cũng đã thu thập xong hành lý cùng nhóm người dưới lầu họp mặt Tất cả mọi người đang chờ hai người chúng ta Điều này làm cho ta hết sức ngượng ngùng, thậm chí có chút e ngại. Người nghĩ đi ở triều đại này mà ngươi lại dám để cho hoàng thượng chờ ngươi. Điên rồi phải không, cho nên cả một đường đi trong lòng ta có chút lo lắng, nhưng trái lại lão cửu lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Gặp hoàng thượng, hắn vừa thấy đôi mắt hai chúng ta như hai con gấu trúc thì cũng không có trách mắng gì, điều này làm cho ta an tâm không ít. hoàng tử và các đại thần đi ra ngoài cửa dẫn ngựa lúc này bồi bên cạnh hoàng thượng chỉ có vài công chúa và ma ốm ta đây chúng ta vừa đi vừa tán gẫu không biết tại sao hoàng thượng lại hỏi chuyện đêm qua lão cửu thét chói tai lão cửu nhăn nhó không chịu nói vì thế hoàng thượng liền đem ánh mắt truyền hướng về phía ta Việc này làm cho ta thật khó xử, có thể nói lúc này ta giống như cái nhân bánh mì bị kẹp ở giữa, nói hay không đều có chuyện phiền toái, nhưng hình phạt của lão cửu so với hoàng thượng thì nhẹ hơn, cho nên ta liền bẩm báo lại chi tiết. Hoàng thượng vừa nghe xong, lúc này liền cười ha ha lên, sau đó nói với ta tiểu cửu này a từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, có lúc ngay cả ta đều dám ngỗ nghịch, nhưng đối mặt với mấy con chuột con rán thì một chút biện pháp cũng không có. Thật sự là đáng yêu. Ta nghe cũng xong cũng không nhịn được mà nửa nụ cười. Tất nhiên, hậu quả chính là bị lão cửu véo mấy phát. Cười cũng cười rồi, nháo cũng nháo rồi, ngay sau đó là xuất phát. Hôm nay là ngày đi Nam Hạ thứ hai, nói thật so với trong tưởng tượng của ta thì khác biệt quá lớn quá lớn. Nhóm người chúng ta quả thực không khác gì chạy giặc di chuyển về hướng Nam, dọc theo đường đi ngoại trừ ăn cơm, đại tiểu tiện cơ hồ chạy không ngừng nghỉ. Bất quá loại tình trạng này có lẽ cũng sẽ không duy trì được bao lâu, dù sao hiện tại cách hoàng thành còn không quá xa, mọi người tất nhiên muốn tiết kiệm thời gian mau chóng đi đến phía Nam, đợi khi đến được phía Nam có lẽ sẽ thả chậm tốc độ. Cứ liều chết liều sống chạy đi như vậy cũng đã được 7 ngày. Đã nhiều ngày như thế tinh thần cùng trạng thái của ta đều không thể tốt nổi. Thứ nhất là vì từ sau lần biểu diễn trù nghệ cho mọi người, thì cái người đáng lý là ngự trù thì lại thanh nhàn thành thơi. Còn ta ngược lại kiêm luôn chức ngự chủ đó, chỉ cần chúng ta không tìm được thị trấn thì đều là ta xuống bếp nấu cơm cho mọi người. Thứ hai là trong thời gian này, mâu thuẫn giữa lão cử cùng bát công chúa lại càng ngày càng thường xuyên. Tất nhiên cả hai nàng ngươi một câu ta một câu nhưng người chịu khổ nhất lại là ta. Cả một ngày đừng, ba người chúng ta ngồi cùng một chiếc xe ngựa trận lớn trận nhỏ cơ hồ là giống như giờ làm việc trong công sở 8 tiếng một ngày. Mà dây dẫn nổ mỗi lần đều là ta. Bát công chúa thì cả ngày lẫn đem đều bám lấy ta thân thiết gần gũi, ta lại không dám không để ý tới tuy rằng những việc này rất bình thường không có gì lạ nhưng lại làm cho lão cửu hết sức nổi giận chua phải chết. Nhưng mấy ngày nay ta cũng thấy rõ được cảm thấy bát công chúa hiện tại kỳ thật căn bản là không có thích ta như lão cửu đã nghĩ, có lẽ trước kia là thích nhưng hiện tại nhất định là không phải. Nàng chính là đơn thuần tức giận lão cửu, rõ ràng lúc trước người hướng hoàng thượng cầu hôn trước là nàng, rõ ràng nàng lớn hơn lão cửu cuộc hôn sự này vốn là không được trì hoãn, nhưng lại bị lão cửu chặn ngang một cước đem ta đoạt đi. Cho nên nói nữ nhân a những ngày như vậy ta tính rõ ràng cũng sấp xì nửa tháng. Vốn ta nghĩ đến người chịu không nổi trước tiên sẽ là ta, nhưng thật không ngờ lão cửu so với ta lại nhanh hơn một bước. Một ngày nọ chúng ta đi đến trạng vạng theo kế hoạch là đi đến thị trấn kế tiếp, vì thế mọi người tiến vào tiểu lâu nghỉ ngơi, hết thảy đều vẫn như ngày thường, không có gì khác lạ cùng nhau dùng cơm ở nhã gian, sau đó về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc hành trình sáng mai. Ta cũng giống như mọi người, nhưng ngay khi ta đang chuẩn bị sắp ngủ, lão cửu lại chào một cái sách cổ ta ngồi dậy. Ta thấy giờ đã là mấy giờ đêm rồi mà nàng còn mặc như vậy, không khỏi nghi hoặc ngươi làm gì vậy. Lão cửu cũng không trả lời ta trực tiếp lấy y phục ta treo trên y giá ném lên trên giường, mặc vào. Mặc làm gì, giờ này đã là mấy giờ rồi. Nếu ngươi không ngủ, ngày mai sẽ chịu không nổi đâu. Nói xong ta liền nằm phịch xuống, muốn tiếp tục ngủ. Ai ngờ lão cửu lại một cước đá vào mông của ta, một cước này của nàng mặc dù lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ làm cho ta tức giận muốn chết. Ngươi nói ta nằm ngủ thì liên quan gì đến nàng? Ta lập tức bật dậy xoay người, giận dữ chừng mắt liếc nàng một cái, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đi, lão cửu nhẹ nhàng một chữ đi, lại làm cho trái tim nhỏ bé của ta run rẩy Đi, ta hỏi nàng, đi đâu? Vì sao phải đi? Kỳ thật ta cũng đã mơ hồ ý thức được nàng nói đi này là có ý gì, nhưng ta không thể tin quả thực không thể tin được nàng lại to gan như vậy. Ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như đôi ta thật sự rời đi, ngày mai hoàng thượng phát hiện đôi ta mất tích thì sẽ xảy ra chuyện gì? Sao mà ngươi có nhiều vấn đề thế Lão cửu cũng có vẻ không kiên nhẫn Nhưng vẫn giải thích cho ta Bắt thì cả ngày cứ như vậy Làm ta phiền muốn chết Cũng không biết nàng học từ ai Cái tính bách chết bất nạo đó Ta lại không bịt được miệng của nàng Chi bằng mắt không thấy tâm không phiền Vậy ngươi cũng không thể đi à Ta nói chỗ phụ hoàng ngươi làm sao đây Ta có để lại một phong thư cho hắn Yên tâm đi Phụ hoàng sẽ không vì ta mà chậm trễ hành trình đâu Nhiều lắm là phái người tìm hai ta thôi Lão cửu trái lại không để tâm, mà ý của ta cũng không phải việc này. Chuyện nàng nói là tất nhiên, hoàng thượng nhất định sẽ phái người tìm hai ta ta sợ là chờ sau khi việc đi Nam Hà kết thúc, thì phải làm sao? Hoàng thượng sẽ mắt nhắm mắt mờ cho qua sao? Đến lúc đó ai dám cam đoan hai ta sẽ không bị trách phạt chứ? Ta đem ý nghĩ này nói cho lão cửu. Lão cửu lắc đầu, nói, hắn có thể phạt cái gì chứ? Hắn hiểu rõ ta nhất đến lúc đó ta xuống nước một chút, ở trong phủ đóng cửa suy nghĩ nửa tháng thì sẽ không có việc gì. Huống hồ, miệng nàng nhẹ kéo một chút cười nói, đi theo phụ hoàng thì không thể chơi đùa được ngươi nếu muốn du sơn ngoạn thủy, chỉ có thể đi. Ta cúi đầu, không thể không thừa nhận lão Cửu đã nói đến điểm mấu chốt trong lòng ta, ngươi xem xem đã qua nhiều ngày như vậy, hoàng thượng làm sao có ý tư muốn dung ngoạn? Lão cửu thấy ta còn chưa có phản ứng, liền túm ta lên cầm lấy ngoại sam mà bắt đầu giúp ta mặc vào, vừa mặc vừa nói, lúc trước người chết sống muốn đi nam hạ là ngươi, nếu không nhìn ngươi muốn đi như vậy, ta sẽ phải chịu khổ như bây giờ sao? Lúc trước ta đã theo ý ngươi, hiện tại đến phiên ngươi phải nghe ta. Trong lòng ta run lên, tuy rằng ta đã sớm biết được sự thật là như thế thế nhưng nghe thấy chính nàng nói ra, rốt cuộc vẫn là cảm động. Ta giữ tay nàng lại, nhìn nàng nói, bởi vì ta muốn đi, cho nên ngươi liền mỗi ngày đều đi cầu hoàng thượng, vì cái gì? Lần đầu tiên ta cảm thấy không khí giữa hai ta không còn là dương cung bạt kiếm. Lão cửu liếc mắt nhìn ta một cái liền cúi đầu, không có trả lời. Ta cầm tay nàng, trong lòng không khỏi khẩn trương. Có lẽ nàng cảm thấy ta nhất định sẽ truy vấn đến cùng, nên lúc này mới nhẹ nhàng nói ra một câu không vì cái gì cả, đơn giản là ngươi muốn đi. mươi 34 Khóe miệng ta hơi khẽ động muốn nói lại không nói được. Không khí lúc này quả thật có chút vi diệu ta không biết trong lòng lão cửu có cảm giác gì, nhưng ta lại nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta không biết sự biến hóa này có ý nghĩa gì, cũng không biết vì sao ta lại có loại cảm giác vi diệu này, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là nếu về sau lão cửu đều có thể đối đãi ta giống như thế, như vậy ta vì nàng, dù có thụ thương chịu khổ thì có làm sao. Một khi đã như vậy, ta còn quản cái gì hoàng đế lão tử chứ? Hắn muốn chém muốn giết thì đó cũng là chuyện sau này, chuyện ngày mai chúng ta đều không thể biết được chuyện sau này thì cứ để sau này tính. Đến đây ta xem như là ngầm đồng ý với hành vi của lão cửu. Nếu phải đi người có kế hoạch gì không? Chúng ta tổng không thể cứ như vậy mà đi. Nói xong ta cũng buông lỏng tay lão cửu bằng tốc độ nhanh nhất mặc y phục vào. Lão cửu thấy ta hành động lưu loát cũng bắt đầu chạy tới thu thập mọi thứ Nói hôm nay muộn rồi chúng ta cứ đi trước đến một khách điếm khác trọ hai ngày Chờ phụ hoàng đi rồi chúng ta lại đi con đường khác đến phía nam Hoàng thượng sẽ không dừng ở nơi này tìm chúng ta chứ Ta nói chuyện người nghĩ đến thì phụ hoàng ngươi nhất định cũng có thể nghĩ đến Người cũng đừng quá tự mãn Lão cửu thu thập xong liền đi đến bên người ta bộ dáng như đang nhìn một tên ngóc nhìn ta một lúc lâu sau mới nói, phụ hoàng tất nhiên là biết ta vốn cũng không tính giấu hắn cái gì, nhưng hắn là hoàng thượng tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, hành trình đi Nam Hạ đã sớm được an bài thỏa đáng, hắn nhất định sẽ không vì ta mà chậm trễ chính sự, cho nên ngươi có thể yên tâm, an tâm cùng ta cùng nhau đi Nam Hạ. Đúng a, đúng a, cái đầu ngốc này của ta. Nghĩ đến ta cũng rất kích động. Sau đó, hai ta liền không nói một lời, đều bắt đầu tự thu thập chờ thu thập thỏa đáng, nàng đặt bút viết hai dòng ngắn ngủi để lại trên bàn, xem như nói rõ hành trình kế tiếp của chúng ta. đến khi làm xong hết thảy, đêm đã khuya, toàn bộ khách đêm yên lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng châm rơi. đôi ta bốn mắt nhìn nhau trong lòng tự có đối sách. nhảy cửa sổ, lúc này cũng chỉ có thể như thế. may mắn nơi chúng ta đang ở là lầu hai, dùng khinh công nhảy xuống rất dễ dàng. sau đó đôi ta lại gión rén chạy đến chuồng ngựa, dắt một con ra. Bởi vì ta không biết cưỡi ngựa mà lúc này lại yên tĩnh đến dọa người cho nên vì để không đà thảo kinh xà ta liền để cho lão cửu dắt ngựa chúng ta đi bộ một đường tìm được một tiểu lâu cách chỗ chúng ta rất xa để trọ lại. Cả đêm hôm nay đôi ta cũng không ngủ được trong lòng ít nhiều vẫn là có chút không an ổn nhưng lần này ý kiến của chúng ta cũng thực thống nhất lần đầu tiên thống nhất chính là đánh chết cũng không trở về. Cho nên thẳng đến khi mặt trời mọc đôi ta mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại. Sắc trời đã gần như tối muộn. Hoàng thượng lúc này đã đi chưa? Ta hỏi lão cửu câu trả lời của nàng là đi rồi, nhưng mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối. Ai cũng thể đoán được lòng người cho nên vì để bảo đảm an toàn chúng ta vẫn tiếp tục lưu lại trong thành này một đêm, đợi đến ngày mai rồi hãy xuất phát. Sau khi tỉnh dậy, hai chúng ta rửa mặt trải đầu dùng cơm xong, vừa lúc còn kịp buổi chợ tối. Không cần phải nói ta tất nhiên là muốn đi, lão cửu cũng không cần nói, nhất định là cùng ta đối nghịch. ta rất buồn bực trong đầu lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần trước lão cửu cùng ta cùng nhau đi dạo. vừa nghĩ đến khóe miệng ta liền hiện lên nét cười nhàn nhạt, nhạt. đúng rồi lão cửu không phải sợ nhất là ta nhõng nhẽo liều chết làm nũng sao? sự thật cũng quả thật là như thế. lúc đầu khi ta muốn đi dạo chợ một chút vẻ mặt nàng chính là không kiên nhẫn trong miệng luôn nói rằng phiền toái này nọ chết sống không đồng ý. Sau đó ta làm nũng, vừa kéo kéo ống tay áo của nàng vừa làm xấu, quả nhiên chưa đến một phút thời gian, nàng liền bại trận. Nhưng việc lão cử cùng ta đi dạo chợ cũng không phải là không có mục đích, nàng nói nàng muốn thử món trái cây mà ta nói hôm trước, hôm nay phải làm cho nàng ăn, nếu không thì ta chờ chết đi. Tất nhiên là ta đáp ứng, bởi vì nước ép trái cây quả thực rất dễ làm, một lát ta chỉ cần đi chợ mua một chút trái cây cùng một chiếc cối xây nhỏ là xong việc. Sợ hoàng thượng còn chưa đi nên hai chúng ta cũng phải cẩn thận. Để ít gây sự chú ý nhất, lão cửu và ta đều mặc nam trang, chất liệu cũng không phải thượng đẳng tơ lụa, mỗi người đều cầm chiếc phiến để che mặt cùng quan sát tình huống, nhưng thật ra lại có chút phô trương như các minh tinh thời hiện đại. Có điều ai ngờ tình huống lại không như mong đợi, chúng ta vốn là muốn ẩn thân làm việc nhưng lại bởi vì lão cửu mặc nam trang mà càng thêm gây chú ý. Ta ngoại trừ kiến thức về y học thì những kiến thức khác quả thực là chỉ có hạn cho nên ta cảm thấy vốn từ của ta vô luận miêu tả như thế nào thì bộ dáng mặc nam trang của lão cửu đều có vẻ tái nhợt vô lực. Ta chỉ biết là, nếu lão cửu thật sự là nam tử ta đời này nhất định phi khanh không lấy. Nhưng thiên ý trêu ngươi thứ nhất là lão cửu không phải nam tử thứ hai là cả hai chúng ta đều đã thành thân. Ước chừng đến buổi tối chúng ta mới trở về khách điếm. Bởi vì buổi chiều đã ăn cơm cho nên buổi tối hai ta cũng không đói, hơn nữa hoa quả cùng cối xây cũng đã mua trở về rồi cho nên ta định sẽ làm cho lão cửu một đống nước trái cây uống đến khi nàng không uống nổi nữa mới thôi. Không nói rong dài ta liền bắt tay vào làm, lão cửu ở một bên xem nhìn không chuyển mắt đến khi nhìn thấy nước trái cây từ trong cối xây chảy ra, nàng liền ngây ngẩn, sau đó vẻ mặt không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm cối xây nho nhỏ kia tựa như là thấy được một màn biểu diễn mới mẻ nhất từ trước đến nay. Ta nhìn bộ dáng của lão cửu trong lòng càng thêm đắc ý, lưng không tự giác cũng thẳng tắp lên. Thế nào, lợi hại chứ? Ta không quên khoe khoang. Lão cửu nghe xong suy một tiếng, nói tiểu siếc thôi. Ta biết nàng chính là cái loại khẩu thị tâm phi cho nên cũng không đi vạch trần có điều cảm giác nhiệt trong lòng như thế nào cũng không thể bình ổn được. Có động lực ta tự nhiên càng thêm ra sức một ly nước ô mai tràn đầy cũng chỉ trong một khắc đồng hồ là đã được ra lò. Ta giống như hiến bảo vật đưa cho lão cửu, sau đó nhìn nàng nhấp thử một ngụm trước, sau đó liền ừng ực uống một phát sạch sẽ. Ý cười của ta ngày càng đậm, ngon không? Ta hỏi nàng, cũng tạm chấp nhận, lão cửu uống xong, lau miệng đem cái ly trả lại cho ta. Thêm một ly nữa, ta tiếp nhận cái ly, trêu ghẹo nàng, nói tạm chấp nhận mà còn muốn thêm nữa sao? Món này tạm chấp nhận, rất lời liền nàng chỉ chỉ quả dưa hấu bên cạnh, ta muốn uống cái này. Ta lại tiếp tục làm nước ép dưa hấu nước cho nàng. Cứ như vậy ta làm nước trái cây cho lão cửu còn lão cửu thì cứ uống sạch sẽ bất giác cũng đã đến khuya. Mà trái cây mua ở chợ lúc nãy cơ hồ đều bị lão cửu thử qua một lần. Ta đoán nếu không phải lão cửu rốt cuộc thật sự không uống nổi nữa chỉ sợ đám trái cây mua hôm nay sẽ bị nàng tiêu diệt sạch sẽ. Còn ta từ đầu tới cuối chỉ uống được hai ngụm nước dưa hấu thời gian còn lại đều là làm cho nàng uống. Mệt là tất nhiên, nhưng trong lòng ta lại vui vẻ, chưa bao giờ ta cảm thấy thỏa mãn giống hôm nay vậy. Không bao lâu sau ta cẩn thận suy nghĩ, Tổng cảm thấy lúc trước ở hiện đại mỗi khi được lên lớp nhận được giấy khen cũng không vui vẻ bằng khi nhận được một lời khen của Lão Cửu. Ta cảm thấy Lão Cửu thay đổi, cũng có lẽ là hai ta đều thay đổi. Ta không biết những chuyển biến này bắt đầu từ đâu từ khi nào, nhưng nó đúng là đang chậm rãi mọc dễ nảy mầm, vững chắc đâm sâu trong lòng ta còn có trong lòng Lão Cửu. mươi 35, cả đêm hôm nay, vì uống quá nhiều nước trái cây làm cho lão cửu nửa đêm không ngừng đi nhà xí, nàng lại sợ chuột cho nên không ngừng bảo ta đi cùng nàng, làm ta cười muốn chết. Ngày hôm sau, ta thấy hai mắt lão cửu mắt gấu trúc khóe miệng không nhịn được hơi dương lên. Thật sự là chưa thấy qua lão cửu tham ăn như vậy à, ta muốn nói nàng là công chúa cho dù mấy thứ này uống có ngon đi chăng nữa nhưng nàng ít nhiều cũng phải bận tâm đến thân phận địa vị một chút chứ, có ai giống như nàng không? Nhất định là phải uống một lần cho chết mới chịu Đáng đời nàng Nghĩ đến đội nhân mã kia của hoàng thượng có lẽ cũng đã đi rồi Cho nên ta cùng lão cửu cũng nên thu thập một phen để chuẩn bị lên đường Hôm nay lão cửu đã đổi lại nữ trang Cho nên việc thu hút ánh mắt của mọi người tất nhiên là chuyện không cần phải nói Nhưng kỳ lạ là ngay cả ta như vậy nhưng cũng đưa đến rất nhiều ánh nhìn chăm chú Bất quá cũng không phải là ánh mắt tốt đẹp gì toàn bộ đều lộ ra quái gì Nói cho cùng cũng phải trách ta, đến nơi này cũng đã được một khoản thời gian rồi tại sao lại không nghĩ tới phải học cưỡi ngựa chứ Giờ thì hay rồi, bởi vì ta không biết cưỡi cho nên chỉ có thể tùy lão cữu đưa đi Hai ta cưỡi trên cùng một con ngựa ta ở phía trước nàng ở phía sau, tay nàng nắm dây cương vòng quanh người ta Vị trí so với các cặp đôi công từ tiểu thư hoàn toàn hoán đổi, như vậy thì làm sao mà không lộ ra quái dị được Ta cũng không phải là người không biết xấu hổ trên đường ra khỏi thành ta thật hận tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Lão cửu thấy bộ dáng như thế của ta thuận miệng nói, ngày xưa không học cưỡi ngựa giờ đã biết cái khó rồi sao. Đáng đời, dứt lời, nàng lại hét lên một tiếng quất roi vào mông ngựa con ngựa bị ăn đau liền ra sức chạy nhanh hơn. Đầu của ta càng ngày càng cúi thấp, hận đến cắn răng, nói thầm cô nàng này cũng ghi thù quá sâu rồi, không phải buổi sáng ta chỉ cười nàng có vài lần thôi mà nàng lại có thể tra tấn ta như vậy. Đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa nên có chút khó chịu. Chỉ chốc lát sau ta đã cảm giác được dạ dày của mình bắt đầu đào lộn, cắn răng chịu đựng ta đoán sắc mặt của ta lúc này chắc chắn đều đã tái xanh. Lại rằng có trong chốc lát sự khó chịu trong người lại càng thêm nghiêm trọng ta vội vã bảo lão cừu dừng lại. Đợi khi nàng vừa làm cho con ngựa đứng lại, ta liền ngay lập tức nhảy xuống chạy đến cái cây bên cạnh ào ào nôn ra sạch sẽ. Đến khi đã giải quyết xong, ta liền cảm thấy trong người thật thoải mái. Lúc này lão cửu cũng đã chạy đến, đưa cho ta bình nước. Ta nhận lấy, lại liếc nhìn nàng một cái, vô cùng ủy khuất, ngươi thật ác độc. Lão cửu tựa thiếu phi thiếu, vẻ mặt khinh thường. Người thật vô dụng, ta không nói gì, cũng lời cùng nàng đôi co, bởi vì ta nói không lại nàng a. Ta lại nghĩ ngơi trong chốc lát chờ khi đã cảm thấy tốt hơn một chút lúc này mới cùng nàng lên ngựa. Lúc này đây, lão cửu cũng nhân nhượng ta rất nhiều, nàng không tiếp tục để cho tiểu mã chạy nhanh nữa. Có điều, nếu không ra roi thúc ngựa thì những chuyện phức tạp cũng sẽ theo đó mà kéo đến. Nếu ấn theo tốc độ của hai ta bây giờ thì đến được phía nam cũng là chuyện của một hai tháng sau. Ta nghĩ đây cũng không phải là chuyện của riêng mình ta vì thế liền nói lão cửu dậy ta cưỡi ngựa. Lão cửu nhất định cũng đã nghĩ đến, cho nên cũng không dài dòng, liền gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi trước tiên cứ chịu đựng một chút ta nhớ rõ phía trước không xa là đến diễm thành, thành trấn ở đó còn rất phồn hoa, chúng ta có thể ở chỗ đó vài ngày chờ khi ngươi học được tạm tạm thì sẽ đi. Ta thở dài cũng chỉ có thể như thế, ai bảo ta cản trở lão cửu làm chi. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, chúng ta mới đến được diễm thành. Tìm một tiểu lâu không tệ, hai ta ở trong phòng vội vàng ăn chút gì đó rồi tự tắm rửa một phen, sau đó liền ngã lưng xuống giường, không đến một giây thì đã ngủ như chết. Ta thật sự rất mệt mỏi, cảm giác chưa bao giờ mệt như hôm nay. Hôm sau, đến giữa trưa ta mới tỉnh lại. Khi ta tỉnh lại thì lão cửu đã dậy rồi, nàng sớm đã thu thập thỏa đáng giờ đang ngồi ở bàn trà, vừa uống vừa nhìn ta cũng không biết đang nhìn những thứ gì. Ta thấy nàng nhìn ta chằm chằm không chuyển mắt, mặt ta bỗng chốc liền đỏ lên, trái tim đập thình thịch không ngừng, nhưng kỳ lạ là cảm giác chán ghét lại không có trái lại là ngượng ngùng cùng xấu hổ. Tại sao lại có loại cảm giác này chứ? Cả buổi sáng ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? hô hấp của ta có chút rối loạn. Lão cửu đặt chung trà trong tay xuống, tay phải chống cầm, vẻ mặt đều là ý cười. Cũng đã sắp chính ngọ. Độ cười của lão cửu rất rực rỡ, tựa như là nhặt được tiền. Nhưng nụ cười này ta nhìn thấy, không biết tại sao lại trở thành không có ý tốt. Ta có chút lúng túng, nàng cười thành bộ dáng như thế chẳng lẽ là đã thấy ta làm trò hề gì trong lúc ngủ say chăng? Lão cửu thấy ta không nói tiếp, vì thế lại nói cảm thấy tốt hơn rồi sao? Lúc này ta mới gật đầu, nói ngủ một giấc nên giờ cũng khá hơn nhiều. Có đói bụng không? Nàng hỏi, ta gọi tiểu nhị đem thức ăn vào. Ta trầm mặc không lên tiếng, đáy lòng là muốn đi đại sảnh dùng cơm. Dù sao thật vất vả mới có thể ra ngoài dung hoạn một lần tất nhiên là muốn được mở mang thêm kiến thức bên ngoài rồi. Huống hồ lúc trước khi còn ở hiện đại, trên phim truyền hình không phải có chiếu cảnh nếu muốn hỏi thăm tin tức hay gì đó thì tốt nhất phải đến tiểu lâu, trả lâu nơi có nhiều người lui tới hay sao. Ta muốn biết ở phụ cận có cái gì thú vị, gần nhất xảy ra chuyện bát quái gì, như vậy tất nhiên là phải đến đại sảnh tìm hiểu một phen. Lão cửu thấy ta không nói lời nào. Lông mày một bên nhứng một bên cao nhìn chằm chằm ta ta bị nhìn đến chột dạ tự nhiên cũng không dám nói gì Nhưng mà lão cửu là người thông minh đến mức nào chứ Không chờ ta nói gì, nàng liền lắc đầu, nói với ta, mặc dù ngươi không nói nhưng toàn bộ đều viết ở trên mặt Muốn đi xuống đại sảnh dùng bữa còn không mau đi trải đầu rửa mặt Qua một hồi dưới lầu cũng sẽ không còn người đâu ha ha ta hoan hô một tiếng Lập tức từ trên giường bật dậy, rửa mặt chải đầu mặc y phục tất cả đều nhanh như một trận gió. Chỉ trong một chốc ta cùng lão cửu còn có cả chẳng đều đi xuống lầu, lúc này cũng chỉ mới qua giờ cơm một chút cho nên trong đại sảnh dù chưa đầy người nhưng cũng đã chiếm hơn phân nửa. Ta cùng lão cửu tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi thiểu nhị chọn một bàn đồ ăn lớn toàn là những món nổi tiếng của tiểu lâu này. Không lâu sau tất cả món ăn đều được bưng lên ta cùng lão cửu cũng bắt đầu dùng bữa. Nhưng có lẽ là những món này không hợp khẩu vị của lão cửu cho nên nàng ăn đặc biệt ít trái lại là cái trắng, lão cửu đút cái gì nó cũng đều ăn, chỉ chốc lát sau, cái bụng nhỏ của nó liền tròn lên. bà ta, ngoại trừ ăn cơm, lỗ tai cũng không ngừng vểnh lên để nghe ngóng xem bàn bên cạnh đang nói những chuyện lý thú gì. Cái gì mà gần đây bọn đạo tạc giang dương lại dừa trò cường bạo vài môn phái vây đánh một môn phái khác, rồi trương đại nhân ở nha môn lại cưới một thiểu thiếp nữa, rồi vài ngày nữa là lễ khất xào. Lễ khất xào, không phải chính là lễ thất tịch sao? Ta cười cười, nghĩ thầm triều đại này cũng có lễ thất tịch sao? Nghĩ nghĩ ta liền quay sang hỏi lão cửu. Lão cửu gật đầu, xem như là khẳng định. Vậy lễ khất xảo là làm những chuyện gì? Không biết, lão cửu cũng không thèm liếc mắt nhìn ta, vẫn tiếp tục đút cho cải trắng, nói, nhưng vào lễ khất xảo hàng năm bên ngoài đều rất ổn, nhất định là người đông như kiến. Ta nghe xong liền vô cùng vui sướng, nghĩ thầm trong lòng hay là cứ ở lại diễm thành mấy ngày, đợi khi qua lễ khất xảo rồi hẳn lên đường. Dù sao, đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên từ lúc ta đến nơi này, mặc dù không phải là trải qua cùng người yêu nhưng tối thiểu cũng được mở mang kiến thức A. Huống hồ, loại ngày hội này ở cổ đại khẳng định sẽ không buồn tẻ, đến lúc đó ta sẽ đi hội chùa, xem múa rồng, chơi đăng mê, đố đèn. Đều là những chuyện thú vị A. Đang tưởng tượng hết sức vui vẻ, hai mắt vừa nâng lên lại tình lình thấy một nam tử đang hướng về phía bàn của ta đi đến. Ánh mắt của nam tử kia cùng ta vừa vặn giao nhau, hắn cũng không tránh đi mà còn kéo môi cười cười, giống như ta với hắn rất quen thuộc. Ta bất động thanh sắc ấn tượng trong lòng ta đối với nam tử này cũng là không tốt. Nam tử này mặc dù lớn lên không xấu nhưng vừa nhìn chính là dường như rất lỗ mảng, bộ dáng điển hình cho tiểu bạch hiểm Quả nhiên, nam từ kia đến trước bàn của ta thì dừng bước. Hắn cúi chào ta cùng lão cửu, vừa nhấc đầu lên, ánh mắt liền bị cải trắng hấp dẫn, hắn ngẩn ra một chút đầu lại vừa nhấc thêm một chút lại bị lão cửu thu hút đến. Những động tác này cũng chỉ trong 2-3 giây, mà hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái. Ấn tượng của ta đối với người nọ bây giờ là hoàn toàn không còn một chút tốt đẹp gì nữa. Sắc phôi, đại sắc phôi. Cũng may, lão cửu vẫn tương đối không chịu thua kém, mặc dù vẻ mặt của nàng không chút thay đổi nhưng ta thấy trong mắt của nàng đã lộ ra lãnh ý. Nam tử kia cũng không có mù thấy lão cửu hơi hơi tức giận liền thu lại ánh mắt, sau đó ha ha cười nói, hồ ly này rất tuấn tú. Ta phi, cái tên lang thanh vô văn hóa này, hồ ly thì làm sao lại dùng tuấn tú để hình dung chứ? Cải trắng nhà ta rõ ràng là đáng yêu, đáng yêu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết.